Chứ cái này ra, còn phải dùng đủ loại kiểu dáng hương cao bảo dưỡng, quang thật dài không được, còn phải cùng từ trước giống nhau đen nhánh nu lượng có ánh sáng, nàng hy vọng đường chính mình tái xuất hiện ở cố dự trước mắt khi, hiện ra chính là đẹp nhất chính mình. Ngày này Nguyễn Lâm Như tắm gội xong lúc sau, làm thị nữ hỏa mặc đem trang điểm hộp thượng du cao mang tới, hỏa mặc lại nói, đã dùng xong rồi. Nguyễn Lâm Như mày liễu một hiền, nhanh như vậy. Ngay sau đó nhớ tới, nàng dùng son phấn luôn luôn là tự chế, trên thị trường nhiều hàm chỉ nàng nhưng không yên tâm. Gần đây sự vội liền không rảnh lo cái này, tồn tại trong không gian những cái đó cũng không tiện lấy ra. Hơn nữa nàng gần nhất siêng năng tắm gội, dùng đến tự nhiên liền nhanh. Nguyễn Lâm như nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vậy mượn nhị tỷ tỷ cũng là giống nhau. Nàng nhớ rõ hoàng hậu liền thưởng Nguyễn Lâm xuân mấy bình giang chiết sản hoa quế du, tiến cống dùng đồ vật, tự nhiên đều là thứ tốt. Dù sao người nọ cũng không yêu trang sức, Hà Tất Bạch phóng lãng phí đâu? Hoa mặc trên mặt lại có chút thấp hỏng, nhân hai vị tiểu thư quan hệ không tốt. Nàng rất ít cùng bên kia người đi lại, sợ Thảo cái không mặt mũi, hú hồ, đã là hoàng hậu thưởng, như thế nào có thể dễ dàng Thảo muốn đâu. Nhị tiểu thư nếu không chịu, nàng còn có thể cường thủ thao đoạn. Nguyễn Lâm nhứ mặt trầm xuống, không còn dùng được đồ vật. Này Nguyễn Lâm xuân mới trở về mấy ngày, nhưng thật ra mỗi người đều sợ nàng, sợ Thảo không tiện nghi chọc một thân tao, còn không phải là phàn bình quốc công phủ việc hôn nhân này sao. Rõ ràng đương quả phụ đi, nàng đảo có năng lực chơi hoành. Nguyễn Lâm Như vốn dĩ cũng không phải một hai phải mượn dầu bôi tóc không thể, nhưng không trưng màn thầu tranh khẩu khí, bọn hạ nhân càng như vậy, nàng càng là khí khó chịu, lập tức không nói hai lời, tùy tay lấy kiện mũ có dẻm gắn vào lô đỉnh, ướt rầm rề tóc đẹp hướng ngoài cửa đi đến. Nguyễn Lâm Xuân không ở nhà, Tử Vân canh dự ở cửa, thấy nàng tới nhẹ nhàng ngồi sủau cái phúc, cười nói: Chúng ta tiểu thư Hướng Quốc công phủ đi, tham cô nương hôm nào lại đến đi. Nguyễn Lâm Như ngạnh bang bang nói: Không cần, ta chính là tới mượn điểm đồ vật. Dứt lời, không màng tử vân cản lại, thẳng sông đi vào, quả nhiên, kia hoa quế dầu bôi tóc liền đặt ở cửa sổ thượng, liền nắp bình cũng không động quá, liền nói lợn dừng ăn không quen tế chấu, nàng cái loại này người nào xứng dùng thứ tốt. Nguyễn Lâm như cảm thấy mỹ mãn mà suy nhập trong lòng ngực, đang muốn rời đi, đồng nhiên thoáng nhìn bản phía dưới sự việc phá lệ quen mắt, là một lọ khai phong rượu thuốc. Này không phải nàng tự mình lúc sao? Nàng nhận được cái này hương vị, Linh Tuyền Thủy độc hưu mát lạnh ngọt lành. Nguyễn Lâm Như chỉ cảm thấy một cổ vô danh hỏa sông lên đỉnh đầu, còn tưởng rằng người nọ cỡ nào thành cao tự trọng, kết quả đâu, lại lén lút dám độ trần thương. Cái này cũng chưa tính. Nguyễn Lâm Như hướng giường đế nhìn lướt qua, Thình Lình nhìn thấy mấy cái dùng pha bố cùng đông làm con rối, phía trên còn thưa thớt cắm mấy cái tế trâm, này không phải dân gian tục truyền ghét thắng chi thuật sao? Khả xảo Nguyễn Lâm Xuân từ trình ra trở về, nghe Tử Vân nói có khách không mời mà đến xâm nhập, lập tức nhíu mày, ta muội, ngươi làm gì vậy? Người trong nhà đảo bắt đầu làm tặng. Nguyễn Lâm Như cười lạnh, nhị tỷ còn có mặt mũi nói, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, này rượu thuốc bao lâu tới rồi ngươi trong tay. Nguyễn Lâm Xuân nhìn nàng lục tung tìm ra đồ vật, trong lòng liền biết được, này định là trôn ở cây hoa quế hạ kia vỏ rượu bị phát hiện. Nguyên là vì cấp trình hủ chữa bệnh dùng. Nguyễn Lâm Xuân mày may chưa động, ánh sáng tự nhiên minh chính đại, đây là mẫu thân cho ta. Nguyễn Lâm Như giọng thê thê nói, ta không tin, ngươi tự mình lấy ta đồ vật, ngươi rõ ràng là cái tặng vừa mới hai người tranh chấp gian, tử vân lặng lẽ đi thông chi thôi thị, thôi thị đổi tới, chính nghe thấy nguyễn lâm như nói, lập tức quát lớn nói, như nhi, không được như vậy không lớn không nhỏ, xuân nhi là tỷ tỷ ngươi, nguyễn lâm như đầy mặt ủy khuất, là tỷ tỷ trộm cầm ta đồ vật, ta khí khó chịu mới nói hai câu lời nói nặng, ngài không tin, chỉ lo hỏi nàng đi, nguyễn lâm xuân không thể không bội phục nàng này tay biến sắc mặt tuyệt sống, xem ra nguyễn lâm như thật là trang quán ngoan, cùng bạch cẩm nhi một mạch tương thừa, không hổ là mẹ con. Thôi thị hỏi thanh từ đầu đến cuối, đỡ đỡ chán đầu, thật là ta cấp Xuân Nhi, không cùng ngươi nói một tiếng, ngươi cũng không cần phải hô to gọi nhỏ nha. Thôi thị không biết Linh Tuyền Thủy diệu dụng, tự nhiên liền không thể lý giải. Nguyễn Lâm Như sẽ đem rượu thuốc xem đến như vậy quý trọng, không biết sao, nàng chính là không muốn làm Nguyễn Lâm Xuân nhặt tiện nghi, phảng phất nàng nếu là hảo quá, chính mình liền sẽ không dường như. Nguyễn Lâm Như căm giận nói, kia này đó người gô nói như thế nào, nhị tỷ lợi dụng vu cổ cách làm, thiết kế nguyền rủa với ta. Này ở mẫu thân xem ra cũng dâu dịa sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khẳng định, chính mình mấy lần xui xẻo, hơn phân nửa là Nguyễn Lâm Xuân ám mà tác pháp duyên cớ, nếu không, như thế nào như vậy xảo, hai lần tiến không gian đều bị thiên lôi bổ chúng, này rõ ràng là tà thuật. Nguyễn Lâm Xuân, cô nương này là có bị hại vọng tưởng chứng sao? Nàng lươi đến cùng bệnh tâm thần phân cao thấp, mặc cho thôi thị ra mặt giải thích, đây là Xuân Nhi luyện tập châm pháp dùng bút bê bải, bình quốc công thế tử ốm đau trên giường đi đứng không tốt. Xuân Nhi chỉ là tưởng góp chút sức mọn. Nguyễn Lâm như cắn môi, nàng nhưng không tin Nguyễn Lâm Xuân hiểu y y thuật, bất quá là vì lừa gạt thôi thị tìm cớ, nói là nhằm vào chính mình khả năng tính ngược lại lớn hơn nữa chút, hiện giờ nàng chỉ là thiêu hủy tóc, tiếp theo, chỉ sợ người này nên muốn chính mình mệnh. Nguyễn Lâm Xuân nhưng không giống thôi thị như vậy tính tình nu hòa, mà là dứt khoát nhanh nhẹ nói, ngươi liền tính lòng nghi ngờ cũng muốn giảng chứng cứ, không ăn qua thì heo còn không có gặp qua heo chạy. Ta muốn thiết đàn nguyện rủa ngươi. Dù sao cũng phải đem ngươi sinh thần bát tự khắc lên đi thôi, bằng không, tiểu quỷ nhóm há nhận được nào gian là ngươi khuê phòng, chưa chừng chạy đến hầm cầu đi, kia còn Nguyễn rủa cái dám. Nàng may mắn chính mình có cái ở nông thôn tới thân phận, bằng nàng như thế nào thô tụ, thôi thì đều sẽ không so đo, ngược lại càng thêm thương hại nàng từ trước tao ngộ, vốn dĩ hảo hảo dễ và mầm, đều là bị Triệu Hỉ Bình kia người nhà dạy hư, mấy ngày này giết. Quả nhiên, Nguyễn Lâm Như nghe xong này đốn cay độc trắng ra châm trọng, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Cố tình nàng sở học đều là văn từ nhã câu, luận cãi nhau, một trăm nàng đều không phải Nguyễn Lâm Xuân đối thủ. Thấy nàng phiên đôi mắt, tựa hồ lại muốn té xỉu, Nguyễn Lâm Xuân càng thêm lạnh giọng, vừa mới ta muội lời nói, nói ta trộm ngươi rượu thuốc, nhưng ta rõ ràng là báo cho quá mẫu thân, nhưng thật ra ta muội không nói hai lời tới ta trong phòng lấy hoàng hậu nương nương ban thưởng, xin hỏi có từng bẩm báo ai? Nguyễn Lâm Như cứng họng, nàng nghĩ toàn ra tỉ muội, Nguyễn Lâm Xuân tự nhiên sẽ không theo nàng so đo, thôi thì cũng sẽ không dung nàng so đo chú nàng chính mình không phải cũng vô dụng sao. Nhưng là Nguyễn Lâm như lớn tiếng dọa người mắng tỉ tỉ là tặc, đã ở thôi thì trong lòng hạ thấp không ít ấn tượng phân, này một chút mặc cho nàng như thế nào biện bạch, thôi thị đều cảm thấy nàng cố ý tìm tra, mà phi đơn thuần lấy dùng đồ vật Làm tam phòng chủ mẫu, thôi thị so với ai khác đều hy vọng hai cái nữ hải tử hòa thuận ở chung, vô luận hay không thân sinh, nàng đều sẽ không bạc đãi. Nhưng, từ Xuân Nhi về nhà lúc sau, như Nhi tính tình là càng ngày càng nôn nóng. Rồi hôm một điểm liền trúng, liền tính là bởi vì đố kỵ, nhưng cảm xúc dày đặc đến loại trình độ này, kia cũng không dùng kinh thường. Xem ra cần thiết ma một ma nàng tính tình, thôi thì nói, lâm nhứ, từ hôm nay trở đi đến cuối năm, ngươi đều lưu tại trong phủ hảo hảo giữa bệnh, không có việc gì liền không cần đi ra ngoài. Nếu đại hoàng tử thật có lòng nạp nhớ nhi vì phi, thôi thì càng không thể làm người khác xem Nguyễn Gia chê cười, Nguyễn Gia nữ hải tử vô luận dung mạo tài học như thế nào, làm người ít nhất đến quang minh lối lạc. Đây mới là quân tử hành sự. Nguyễn Lâm Như vẫn có chút không phục, có thể thấy được thôi thị sắc thái đều lệ, đành phải miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, này cùng biến tướng cấm túc có cái gì hai dạng. Phần 13. Đến nội Nguyễn Lâm Xuân, thôi thị liếc nhìn nàng một cái, thở dài, ngươi muội muội không hiểu chuyện, không cần cùng nàng so đo, nàng chỉ là cái hải tử. Hiện tại ngẫm lại, đảo cảm thấy ở nông thôn sinh hoạt đều không phải là chuyện xấu, Như Nhi từ nhỏ cầm y y ngọc thực, kết quả trở nên như vậy kiêu căng. Một chút ủy khuất đều chịu không nổi, nhưng thật ra Xuân Nhi tuy nói chưa từng đọc sách, chính là giữa mày cái loại này tự nhiên hào phóng, là nguyện gia mấy nữ hải tử đều không có. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, ta đương nhiên sẽ không để ý. Nguyễn Lâm Như xác thật là cái sủng hư hải tử, lại xôi gió xôi nước quán, cho nên đối với nàng miệng thượng một ít mạo phạm, Nguyễn Lâm Xuân mới lười đến để ở trong lòng, nhưng nếu Nguyễn Lâm Như còn muốn làm chút khác, vậy đừng trách nàng không khách khí. Bất quá Nguyễn Lâm Như nói phảng phất lộ ra điểm cái gì. Nàng nói thẳng chính mình dùng vu cổ hại người, có thể thấy được Nguyễn Lâm như chính mình đều cảm thấy xui xẻo đến có chút không bình thường, đây là vì cái gì đâu. Cẩn thận ngắm lại, tựa hồ từ trình hủ thân mình chậm rãi khang phục bắt đầu, Nguyễn Lâm như vận khí liền không thế nào hảo, chẳng những đêm thôi thị kiên nhẫn tiêu ma hầu như không còn, hiện giờ càng rơi vào cấm túc trong phủ thê hoàng hoàng cảnh, chẳng lẽ, này trong đó có cái gì liên hệ. Nguyễn Lâm xuân trong lòng tình thịch nhẹ dự. Buổi tối Nguyễn Hành chỉ trở về. Thôi thị nói với hắn khởi ban ngày tranh cãi, trong giọng nói rất có thanh quan khó đoạn việc nhà bất đắc dĩ. Ta xem, không bằng đem Như Nhi đưa về Triệu gia đi thôi. Dù sao chúng ta dưỡng mấy năm nay, không tính bạc đãi, Triệu gia có thể lý giải. Nguyễn Hành chỉ chính tởi ra quan phục tay không cấm cứng đờ, hắn đương nhiên không thể nói cho Thôi thị. Tiêu Kỳ thật là hắn nữ nhi, Bạch Cẩm Nhi thân phận không rõ, lại là tội thần chi hầu, Nguyễn Hành chỉ như thế nào cũng không thể đem nàng tiếp hồi phủ tới, hỏng rồi chính mình tiền đồ. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn cũng đáp ứng rồi bạch thị, sẽ đem Như Nhi lưu tại bên người hảo hảo tại bồi, cũng không ngủng công nàng đối chính mình tình thâm một hồi. Nguyễn Hành chỉ ấn thôi thị bả vai, ôn nhu nói, Như Nhi luôn luôn coi ngươi vì thân mẫu, lại sao bỏ được ly ngươi mà đi, hiện giờ tuy ái nháo chút biệt lưu, bất quá là hài đồng tính tình thôi, quá hai ngày thì tốt rồi. Càng quan trọng, là hắn không chịu buông tha đại hoàng tử cửa này thân, thằng Như Nhi không lấy Nguyễn Thị nữ danh nghĩa gả qua đi, kia hắn còn có thể đến cái gì chỗ tốt triệu hỷ bình, cái kia thô nhân, nơi nào xứng đương tương lai quốc trượng. Thôi thì cũng không biết trượng phu suy nghĩ, chính là trong lòng cũng phiền loạn, mắt thấy trượng phu như thường như vậy muốn cởi nàng siêm ý đi, nàng lại đè lại hắn tay, người đến nơi khác đi nghỉ đi. Nguyễn Hành chỉ là cái trời sinh tính đa tình người, chính là đối ra chạch lại quản được cơ nghiêm, mặc kệ ngoại thất như thế nào, trong phủ hắn chỉ chờ hai cái thị thiếp, cũng thôi thị vị này vợ cả, một tháng bên trong cũng nhất định có mười ngày nghỉ ở thôi thị trong phòng bởi vậy Những cái đó đồng liêu đều nói hắn là cái khó được quy của người. Thôi thị càng chưa từng phát giác hắn nguy trang. Bởi vậy lúc này cự tuyệt thật ra Nguyễn Hành Chỉ ngoài ý liệu, nói thật, Thôi thị tuy rằng chất phát điểm, dường chiếu gian hơi khuyết thiếu phong tình, nhưng cái loại này đoan chính tịnh Mỹ chi tư vẫn là rất hấp dẫn người. Nguyễn Hành Chỉ không thích miễn cưỡng, chỉ phải ai một tiếng, gần đây đến một cái lớn tuổi thị thiếp đi nơi nào rồi, cái kia thiếp sớm đã không hề mà Mỹ, Nguyễn Hành Chỉ cũng không cần nàng hầu hạ, chỉ là xem nàng bụng có thi thư. Cách nói năng lịch sự tao nhã, ngẫu nhiên cũng sẽ đi nghỉ một buổi, thuần ngủ. Nay cử tự nhiên là vì hướng thôi thị chứng minh kiên trinh. Thôi thị nhìn Tây Xương phòng một góc cô đèn, lại là yên lặng mà cùng y lìa nằm hạ, kỳ quái chính là, nàng phát hiện trong lòng vẫn như cũ an bình. Giống như Nguyễn Hành Chỉ đối nàng ảnh hưởng đã không như vậy lớn. Chương 17. Trân Châu chẳng lẽ cấm túc thật đúng là có thể tôi luyện tâm tính. Nguyễn Lâm Như nghe nói Nguyễn Hành Chỉ đi thị thiếp trong phòng, trong lòng Lâm thầm đắc ý. Cảm thấy cha ở giúp nàng hết giận, cố ý cấp thôi thì sắc mặt xem, ai kêu thôi thì thiên giúp Nguyễn Lâm Xuân tới. Liên tính nàng là thân sinh, nhưng thôi thị thân là mẹ cả, vốn nên hành sự công chính, không nghiêng không lệch mới đúng. Hiện tại chính mình bị phạt, Nguyễn Lâm Xuân lại êm đẹp, ăn đến no ngủ ngon, dựa vào cái gì. Có đôi chứ không chỉ một, Nguyễn Lâm Xuân cũng lo lắng thôi thì bị khinh bỉ, cha cha chỉ số thông minh không thành vấn đề, tự nhiên thấy do ai đúng ai sai, nàng chỉ là không yên lòng cha cha nhân phẩm. Vạn nhất Nguyễn Hành chỉ thiên giúp kia đối mẹ con đâu. Nguyễn Lâm Xuân vội vội vàng vàng đuổi tới mẫu thân trong phòng, vốn là an ủi nàng chớ có bị khuất, ai ngờ thôi thì lại nói, không có việc gì, là ta chính mình không cần hắn ngủ lại. Nguyễn Lâm Xuân, ái thê chủ động đem người ra bên ngoài đẩy nay ở thôi thì mà nói vẫn là đầu một hồi, chỉ sợ liền Nguyễn Hành chỉ chính mình đều giật mình không nhỏ. Thôi thì xoa giữa mày, nhẹ giọng nói, đôi ta không cãi nhau, chỉ là ở chung mấy năm nay ta giống như càng ngày càng nhìn không thấu hắn, cho nên nàng mới tưởng chính mình lặng lặng. Nguyễn Lâm Xuân suy đoán, thôi thì đại khái đã đối Nguyễn Lâm như thân phận có điều hoài nghi, mới có thể giận chó đánh mèo đến trượng phu trên người. Nữ nhi trở về mấy ngày này, Nguyễn Hành Chỉ tuy rằng đãi nàng không tệ, nhưng đối Nguyễn Lâm như lại là rõ ràng thiên vị. Đơn thuần bởi vì đại hoàng tử đảo cũng không thấy đến, đại hoàng tử có không bước lên đại bảo thượng là không biết chi số, Nguyễn Hành Chỉ muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, cũng không nên biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Thú hồ, hắn đối mặt Nguyễn Lâm như khi toát ra cái loại này thương cảm cùng nhớ lại, cũng là thôi thì chưa bao giờ gặp qua. Thôi thì thở dài, hôm qua ta mới để ra một miệng, muốn đem như nhi đưa về triệu ra cho đi, phụ thân ngươi liền vội vội vàng vàng ngắt lời, sợ ta không tử dường như. Kỳ thật, ta bất quá nói nói, rốt cuộc dưỡng mấy năm nay, sao bỏ được như vậy tặng người đâu. Chính là, Nguyễn Hành chỉ trong mắt để phòng cùng gấp gáp, thôi thì tự nhận sẽ không nhìn lầm, bởi vậy liền càng hồ đồ, luận lên. Nguyễn Hành chỉ bận về việc công vụ, nhưng thật ra nàng chăm sóc như nhi thời gian càng nhiều chút, dùng cái gì hai người thế nhưng tình thâm đến tận đây. Thôi thì thật sự tưởng không rõ. Nguyễn Lâm Xuân chỉ có im lặng, trong chuyện gốc, thôi thì kỳ thật là cái thực đơn thuần người, nàng vốn là đông bình bá chi nữ, từ nhỏ kiểu dưỡng, không dành thế sự. Ngẫu nhiên ở Quỳnh Lâm Yến Thượng nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng Nguyễn Hành chỉ, bởi vậy vừa gặp đã thương, lúc đó nàng căn bản không biết bạch cẩm nhi tồn tại. Đến nỗi Nguyễn Hành chỉ. Tuy rằng có bạch cẩm nhi cái này mối tình đầu, nhưng thân phận vấn đề là hoành ở hai người gian thật lớn hơn câu. Lúc ấy hắn vừa lúc bị cuốn tiến một hồi tham ố án, nhu cầu cấp bách tiền bạc quay vòng. Đông bình bá ở kinh thành thế gia tuy bài không thượng hào, nhưng gia tư cự phú, sản nghiệp vô số. Nguyễn Hành chỉ đúng là dựa vào thôi thị của hồi môn thành công giải trừ nguy cơ, cũng bước lên lễ bộ, cuối cùng ở trong chiều có một vị trí nhỏ. Hắn tự giác có thiếu với người, huống chi thôi thị dung mạo tính tình cũng là nhất đẳng nhất hảo Nguyễn Hành Chỉ cũng theo đó thu tâm, an phận thủ thường cùng thôi thị quá khởi nhạy tử. đương nhiên, hắn cũng không quên đối hắn nhất vãng tỉnh thâm bạch cầm nhi, tự mình đem nàng đưa hướng triệu gia cho đi. Lại vì nàng giàn xếp chúng thân, hai người vẫn chưa bởi vậy chặt đứt liên lụy, loại này lén lút lui tới, đối lẫn nhau thậm chí càng thêm kích thích. Thôi thị không thể nghi ngờ là thâm ái Nguyễn Hành Chỉ, nhưng nàng cũng tưởng tận hảo the tử buồn phận, đối trượng phu hành tung cũng không hỏi đến. Hương chi, Nguyễn Hành Chỉ thật sự thiện với Ngụy Trang. Đối nàng luôn là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, cũng không đánh chửi, thẳng đến Bạch Cẩm Nhi thượng kinh phía trước, Thôi thị đều cho rằng chính mình sinh hoạt ở vại mật, là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhưng, Bạch Cẩm Nhi cùng Nguyễn Lâm Như thân phận vạch trần sau, Thôi thị sinh hoạt liền mất đi trọng tâm, lúc đó Bạch gia dự vào đại hoàng tử Phúc Thẩm năm đó hoan án, Bạch Cẩm Nhi thân phận cũng rốt cuộc qua minh lộ, không hề là tội thần chi hậu. Thôi thị ngăn cản không được Bạch Cẩm Nhi nên ngang vào nhà, huống chi nàng còn có cái đương vương phi nữ nhi, xưa đâu bằng nay khí thế càng không bình thường. Thôi thì khi đó mới vừa rồi phát giác Nguyễn Hành chỉ bổ tướng, hắn đối nàng chẳng những không có tình yêu, liền trung trinh đều làm không được, chỉ có nàng cùng đồ ngốc giống nhau bị người lừa mười mấy năm, như vậy đã kích lúc sau, lại kinh nghe Nguyễn Lâm Xuân ở nhà chồng tin giữ, thôi thì thật sự căng bất quá đi, như vậy chưa gượng dậy nổi, suốt ngày thỉnh y đi hỏi dược, cuối cùng buồn bực mà chết. Nguyễn Lâm Xuân nhìn mẫu thân trong vắt mà không giảm phong hoa khuôn mặt, Nghĩ thầm. Thôi thì có thể trước thời gian nhận do Nguyễn Hành chỉ bộ mặt cũng là chuyện tốt, nàng gần nhất là sợ thôi thì chịu không nổi kích thích, thứ hai cũng là không có sung túc chứng cứ, mới không vạch trần kia hai người tư tình. Nhưng, hiện nay tới xem, chẳng sợ không có nàng can thiệp, thôi thì cũng cùng Nguyễn Hành chỉ càng lúc càng xa. Như vậy càng tốt. Nguyễn Lâm Xuân cũng không hy vọng mẫu thân biến thành si cuồng đố phụ, đuổi đi một cái bạch cẩm nhi, chưa chắc sẽ không có cái thứ hai xuất hiện, ở nàng xem ra. Nguyễn Hành Chỉ cũng cũng không cỡ nào yêu tha thiết bạch Cẩm Nhi, hắn thích thôi thì bề ngoài cũng tham luyến bạch Cẩm Nhi thân thể, bất quá là mối tình đầu lự kính quay phá, làm hắn thoạt nhìn tương đối thâm tình thôi. Chỉ cần thôi thị có thể tự lập, vô luận ai đều rốt cuộc thương tổn không được nàng, vô dục tắc cương. Nguyễn Lâm Xuân rửa bàng ở mẫu thân đầu gối đầu, là lúc nói, ngài yên tâm, mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ bồi ngài, ai đều đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Thôi thị cười nói, ngươi đều mau gả chồng còn nói này đó, nguyễn lâm xuân mỹ mắt cũng chưa ngưng một chút, không nóng nảy. trinh hủ tuy ở nàng điều trị hạ trầm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng cử chu công chi lễ còn có hảo một khoảng cách, không viên phòng đương nhiên không cần vội vã bái đường. thôi thị đậu nàng, ngươi đương nhiên mừng rỡ tự tại, nhưng trình thế từ đâu? hắn liền không nghĩ sớm chút tiếp ngươi quá môn. hắn càng không nóng nảy. nguyễn lâm xuân thoải mái hảo phong nói, tuy rằng trình hủ biểu hiện ngẫu nhiên có chút kỳ quái, nhưng nguyễn lâm xuân cũng không cảm thấy hắn sẽ yêu chính mình. Đều nói xem người muốn xem nội tại, nhưng một người liền bề ngoài lực hấp dẫn đều không có, ai lại có công phu xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Thật giống như trình hủ nếu không như vậy xoái, Nguyễn Lâm Xuân cũng chưa chắc sẽ dễ dàng gả cho hắn. Hiện tại nàng cũng không tính toán chiếu cố trình hủ cả đời, thằng trình hủ thoát khỏi không được thư chung vận mệnh, cuối cùng bị mất mạng, nàng cô độc một mình, có lẽ mừng rỡ giúp hắn thủ tiết, nhưng, nếu có một phần vạn hy vọng, trình hủ có thể hoàn toàn khắc phủ, đến lúc đó. Nguyễn Lâm Xuân liền sẽ hướng hắn thảo một chương hòa ly thư, lại mua đống dinh thự, đem thôi thị tiếp nhận đi phụng dưỡng. Nàng nhưng không tín nhiệm cái gì chân ái, nhất định phải lời nói, nàng chân ái đó là thôi thị cùng bạc. Trinh hủ cái này ma nhân tiểu yêu tinh không tính. Bình quốc công phủ. Trinh hủ đỡ ghê gấm ở trong phòng chậm rãi dạ bước, thình linh lại đánh cái hát xỉ, tiểu băng ghế đều thiếu chút nữa rời tay. Lý quản sự nghe được động tĩnh tỉnh lại, vội nói, thiếu ra làm sao vậy? Trình hủ đi theo Nguyễn Lâm Xuân luyện ra một thân da mạnh dày, cũng không sợ bị người thấy chính mình trộm rèn luyện, chỉ sụ mặt hỏi đối diện, nàng như thế nào còn không có tới. Lý Quản sự biết nói chính là Nguyễn Nhị Tiểu Thư. Lần trước một fan hiểu lầm, hại hắn ăn thiếu ra hảo một đốn liên lụy, hắn nào hiểu được Nguyễn cô nương còn sẽ thi châm, trai đơn gái chiếc ở trong nhà rầm gì, là cá nhân đều sẽ hiểu sai hảo không. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Lý Quản sự bồi cười nói, này còn sớm đâu? Theo Nguyễn Lâm Xuân cách nói, thi châm không giống mát xa, thực khảo nghiệm người bệnh ngoại chịu lực, bởi vậy vì lợi cho khôi phục, nàng sẽ năm ngày một chuyến lại đây xem bệnh, bẻ đầu ngón tay đêm đếm, vừa mới quá 3 ngày. Trình Hủ nói thầm nói, lại không phải đứng đắn ngồi công đường đại phu, hà tất thủ khi. Hắn cũng không để ý Nguyễn Lâm Xuân sớm tới châm tới, chỉ là, hắn cũng tưởng cùng người ta nói nói chuyện, bằng không cả ngày như vậy buồn hô hô, ai chịu nổi. Lý quản sự thầm nghĩ ngươi đều buồn 20 năm, từ trước như thế nào không oán giận. Thật là thiên muốn trời mưa nương phải gả người, liền nhà mình lạnh nhạt như vậy thiếu ra đều hiểu được tình đầu sơ khai. hắn tự nhận không có Nguyễn Cô Nương như vậy tốt bản lĩnh, có thể làm công tử thoải mái hơn hở, chỉ phải nói, Trường Đình Hầu Phủ đại tiểu thư xuất các sắp tới, hôn kỳ quyết định tháng sau, Nguyễn Cô Nương đại khái đầy cói lòng u sầu, tưởng cùng chính mình tỉ muội trò chuyện bãi. Trình hủ nghĩ nghĩ, Trường Đình Hầu Phủ có đại hỷ, chính mình làm trí thân muội phu, có phải hay không nên đi đưa gả, uống chén nước rượu vừa lúc thân thể hắn từ từ khôi phục, chống đỡ cũng có thể nhiều chạm 15 phút. Nói lý lẽ, nên cùng Nguyễn Lâm Xuân thương lượng thương lượng, bất quá trình hủ thấy nhiều nàng thái sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc bộ dáng, đảo không ngại vụng trộm qua đi, hảo cho nàng một kinh hỉ, thấy như vậy Tuấn Mỹ văn nhã hôn phù, nói vậy nàng cũng sẽ có chung vinh dự đi. Chờ trình phụ nhân lại đây, trình hủ liền thỉnh nàng hỗ trợ, đính làm một phen quả trượng. Trình phụ nhân kinh ngạc không thôi, người nghĩ ra môn. Trình hủ như cũ lạnh mặt, không không nói nằm lâu rồi dễ dàng ngốc nghếch, vẫn là đến bên ngoài đi một chút, thấy những người này càng tốt. Trình Phu Nhân lập tức trong lòng biết rõ ràng, đây là làm cấp Nguyễn Lâm Xuân xem, muốn cho nàng nhìn một cái chính mình khôi phục đến có bao nhiêu hảo, không thể tưởng được từ xính Nguyễn gia tiểu thư, A Hủ tính tình cũng càng thêm rộng rãi, hiện giờ còn sẽ khai khởi vui đùa. Trình Phu Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng đối nhà mình Nhi Tử tướng Mạo Đường Đường vẫn là rất có tự tin, A Hủ nếu qua đi thay thăm hỏi, Nguyễn gia tử cũng trên mặt có quang cũng làm cho khách khứa nhìn xem, này hay là cỡ nào đang đối một đôi bích nhân, lang mạo nữ mới, tề sống, lý quản sự, lang mạo nữ mới, đây là cưới vợ, vẫn là gả nhi tử nha. Nguyễn Lâm Xuân cũng không biết được vị kia tiểu ra sau lưng kế hoạch, nàng phụng thôi thì chi mệnh, muốn cùng đại tỷ học chút đương ra lý kỷ bản lĩnh, rốt cuộc nàng cũng là phải làm tức phụ người, sớm hay muộn đến gặp phải này một quan. Thôi thì vốn đang tưởng tượng nhất đẳng thanh quý nhân ra như vậy, thỉnh cái trong cung về hưu ma ma tới dạy dỗ. Nhưng rốt cuộc đau lòng nữ nhi, sợ nàng chịu không nổi vất vả, đành phải cố mà làm, làm nàng đi theo Lâm Phương mua mua nước tương, cũng học chút ý tứ. Nguyễn Lâm Xuân cùng Nguyễn Lâm Phương không có nhiều thâm hậu giao tình, nhưng là vị này đại tỷ là cái tiêu chuẩn tục nữ, đối chúng đệ muội đối xử bình đẳng, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Bị thím gửi gắm, Nguyễn Lâm Phương liền đánh lên tinh thần, cần phải muốn ở suốt các trước đem Nguyễn Lâm Xuân huấn luyện ra cá nhân dạng. Nguyễn Lâm Xuân bồi nàng điểm bảo, nghe xong vài thiên đón đi giúp về. Lại hỗ trợ kiểm kê lễ hỏi của hồi môn các màu sự việc, chỉ cảm thấy sức đầu mẹ chán, đầu đều mau chứng phá. Nàng chỉ phải ôm lấy Lâm Phương cánh tay, hảo tỉ tỉ, làm ta nghỉ khẩu khí, như vậy một chuỗi dài sự, đến lấy giấy bút ký hạ mới hảo đâu. Nguyễn Lâm Phương điểm điểm nàng chán, ngươi nha, chính là ái lười biếng làm nũng, ta không tin ngươi ở quốc công phủ cũng như vậy. Nguyễn Lâm Xuân thầm nghĩ quốc công phủ có người so nàng càng lười càng kiểu, nàng sợ cái gì. Nghĩ đến chính mình vài thiên không đi xem chính hủ không hiểu được kia tiểu tử sẽ như chút được gánh nặng vẫn là trà không nhớ cơm không nghĩ. Nguyễn Lâm Xuân lắc đầu, cảm thấy chính mình cũng quá tự mình đa tình chút, hai người tổng cộng mới thấy số mặt, trông cậy vào trình hủ nhanh như vậy đem nàng trở thành chi tâm bằng hữu, kia cũng quá dễ dàng. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Nguyễn Lâm Như cùng Nguyễn Lâm Hồng tay nắm tay tiến vào, một bộ thân như tỷ muội tình trạng, nga, đã quên, ở nàng trở về phía trước, này hai vốn chính là tỷ muội. Nguyễn Lâm Hồng vừa thấy mặt liền lớn tiếng ồ nào lên, đại tỷ Nghe nói tỷ phu sai người tặng một hộp Nam Hải Trân Châu, làm ngươi được khảm đến mũ phượng khăn quàng vai thượng, không biết chúng ta có không mở rộng tầm mắt. Nguyễn Lâm Phương ngừng đỏ mặt, cái gì tỷ phu, đừng nói bậy. Chính là không chịu nổi Nguyễn Lâm Hồng năn nỉ ôi, đành phải sai người đi hậu viện mang tới. Nguyễn Lâm Xuân liền phát hiện bên người nàng Nguyễn Lâm Như phá lệ an tĩnh, này nhưng không giống nàng, chẳng lẽ cấm túc thật đúng là có thể tôi luyện tâm tính. Chương 18. Thiên phạt giống như này một đạo tia chớp, chỉ là đặc biệt vì cảnh cáo Nguyễn Lâm Như bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, nhị tỷ nhìn chầm chằm ta làm cái gì. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, ta mỗi hôm nay không thoải mái sao. Nhìn ngươi tiến vào nửa ngày, lời nói cũng không nói một câu, cha cũng không uống một ngụm. Nguyễn Lâm Nhứ. Nàng không nói lời nào cũng có sai. Phần 14. Vốn là vì tị hiểm, hảo dẫn ra lúc sau tranh cãi, nhưng bị Nguyễn Lâm Xuân như vậy vừa nói, đảo có vẻ chính mình bộ dạng khả nghi. Nguyễn Lâm Nhứ đành phải hướng Lâm Phương muốn chản hương trà ở đàng kia chậm rãi suýt uống, Nguyễn Lâm Xuân chú ý tới tay nàng hơi hơi phát run, một cái tiểu cô nương như vậy thất thố, không phải bởi vì khẩn trương, chính là bởi vì hưng phấn, đối Nguyễn Lâm như có lẽ cũng có đủ cả. Xem ra có việc muốn đã xảy ra. Quả nhiên, đến hậu viện đi lấy chân châu vũ giả sắc mặt ngưng trọng trở về, đại cô gia đưa lệ không thấy. Cái gì? Nguyễn Lâm Vương kinh hãi, này Nam Hải chân châu không tính là cỡ nào quý báu, khó chính là thập phần hiếm lạ, không dễ dàng mua được vẫn là màu hồng nhạt, chính hợp không khí vui mừng, Nguyễn Lâm Phương ái vô cùng, vẫn luôn thu ở trang điểm hộp trong ngăn kéo, cùng kia bộ đồ trang sức đặt ở cùng nhau, như thế nào đột nhiên sẽ mất đi. Nguyễn Lâm Hồng sảng khoái nhanh nhẹn, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Nguyễn Lâm Xuân, mấy ngày này đều là nhị tỷ lui tới xuyên qua, cùng đại tỷ làm bạn, không phải là ngươi vụng trộm cầm đi ngắm cảnh đi. Nguyễn Lâm Xuân bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta là ngươi. Nguyễn Lâm Hồng cái này, người cũng như tên, chính xác đầy mặt đỏ bừng. Nàng đương nhiên nhớ rõ chính mình đánh nát kia kiện sứ men sánh sự, cũng là tương lai tỷ phu đường, cùng hôm nay trùng hợp hiệu quả như nhau. Nguyễn Lâm Xuân xem nàng một rỗi liền tiết khí, thầm nghĩ người này vẫn là không nhiều ít tiến bộ, nên sẽ không, liền nàng hai lại đây thăm hỏi cũng là trước thiết kế tốt. Nếu không như thế nào cố tình hỏi chân châu tới. Như vậy tưởng tượng, có người liền tương đương khả nghi. Nguyễn Lâm như tiếp xúc đến Nguyễn Lâm Xuân ánh mắt, theo bản năng túi đầu, chiếp nhạc giọng nói, không phải thực xác định mà đứng ra nói ta giống như ở nhị tỷ trong phòng nhìn đến quá là một hộp phấn hồng chân châu đúng không? Nguyễn Lâm Xuân cười như không cười cơn có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy ngươi xác định là tận mắt nhìn thấy đến sao? Nguyễn Lâm Hồng lớn tiếng phản bác tam tỷ sao có thể gạt người nàng luôn luôn là thành thật nhất Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái nga so ngươi còn thành thật Nguyễn Lâm Hồng lập tức nhớ tới chính mình giấu giếm không báo kia trương giấy vay khéo Nguyễn Lâm Như thầm hận đồng đội không cho lực cố tình nàng hôm nay kêu Lâm Hồng lại đây chính là vì phủi sạch hiếm nghi, nếu mọi chuyện từ chính mình há mồm, đảo có vẻ quá cố tình. Nguyễn Lâm Xuân xem nàng trần chờ không quyết bộ dáng, càng thêm khẳng định là Nguyễn Lâm như việc làm. Gần bởi vì ngắm hoa bữa tiệc nàng đeo xấu, mà chính mình lộ nổi bật, nàng cứ như vậy ghen ghét, sau lưng giở trò, người này tâm nhãn cũng quá hẹp. Không khỏi Lâm Phương hiểu lầm, Nguyễn Lâm Xuân quay đầu chiều bên người nói, đại tỷ, việc cấp bách vẫn là tìm được kia hộp trân châu quan trọng. Nguyễn Lâm Phương mới đầu cũng có chút lòng nghi ngờ, nông thôn đến hải tử Không có gì kiến thức, hoặc là nhất thời hảo chơi tưởng cầm đi khoe khoang, có thể thấy được Nguyễn Lâm Xuân này phó bằng phẳng bộ dáng cũng biết tuyệt không tư tâm. Nguyễn Lâm Phương gật đầu, việc này lại không chúng tỉ muội có lẽ là cái nào tiểu nha đầu vô tâm có lỗi cũng nói bất quá, theo ta thấy, vẫn là làm đàm mụ mụ đến các phòng đi hỏi một chút, đừng oan khuất người tốt. Đàm mụ mụ là nàng của hồi môn, vẫn là Nguyễn Đại Phu nhân tự mình phát cho nữ nhi sai xử, năng lực thủ đoạn tự nhiên mọi thứ không thiếu. Nguyễn Lâm Như xem nàng sấm rền gió cuốn mà lánh mấy cái vũ giả hướng tiểu thư trong khuê phòng đi, bên môi không cấm lộ ra một mặt đắc ý cười. Nguyễn Lâm Xuân bỗng nhiên nhớ tới, Nguyễn Lâm Như có không gian cái này gian lận ngoại quải, liền số mẫu ruộng tốt đều có thể cất chứa, kẻ hèn một hộp chân trâu tự nhiên không nói chơi, nàng nếu là lén trộm lại vận đến chính mình trong phòng, thật sự có thể nói thần không biết quỷ không hay. Xem ra việc này rất có điểm phiên thoái. Đàm mụ mụ thực mau mang theo kia hộp chân trâu trở về mặt lộ vẻ khó xử. Nguyễn Lâm Vương nhăn lại mày đẹp, mụ mụ có nói cái gì, không ngại nói thẳng. Nhân chứng vật chứng đều ở, mắt thấy thật sự lại không xong. Nguyễn Lâm Xuân đành phải thản nhiên đứng ra, không cần phải nói, này chân châu tất là ở ta trong phòng ngủ phát hiện. Bất quá nàng thành khẩn mà nhìn Nguyễn Lâm Vương, ta đích xác chưa từng đã làm việc này. Đại tỷ, ngươi cần tin ta. Nguyễn Lâm Như ở một bên nhu nhu nhược nhược nói, nhị tỷ, ngươi hà tất như thế làm bộ làm tịch. Mặc dù ngươi thật là nhất thời hứng khởi cầm đi ngắm cảnh. Đại tỷ cũng sẽ không nghiêm túc trách cứ ngươi, bất quá là một hộp chân châu, nào có tỉ muội tình cảm quan trọng. Nhưng ngươi như vậy liều chết không nhận, chẳng lẽ kia hạt châu là chính mình chạy tới ngươi trong phòng, ngươi cho rằng đại tỷ là đồ ngốc sao?" Nguyễn Lâm Xuân sắc bén mà nhìn về phía nàng, "Ta dám thể, ta muội, ngươi dám không, dám?" Nguyễn Lâm Phương mới đầu nhân Nguyễn Lâm Xuân ngôn chi chuẩn xác, kia chân châu lại đích xác bị nàng cầm đi, trong lòng hơi hơi mà không thoải mái, nhưng hôm nay thấy chúng tỉ muội nhân một chuyện nhỏ tranh đến đỏ mặt cổ thô. Nàng đành phải đứng ra khuyên giải, "Được rồi, dù sao hạt châu đã tìm được, ai lấy đều không liên quan, chuyện này dừng ở đây, các ngươi cũng đừng nơi nơi nói bậy." Nghĩ nghĩ, mẫu thân nơi đó ta sẽ hỗ trợ gạt, chỉ là về sau vạn không thể như thế hồ đồ. Lời này tự nhiên là nói cho chúng tỷ muội nghe. Nguyễn Lâm Hồng bĩu môi, cảm thấy này toàn gia liền sẽ ba phải, hồn nhiên đã quên chính mình lúc trước nhân kêu kiện sứ men xanh tiểu gì mất mặt, một phen nước mũi, một phen nước mắt mà nơi nơi cầu tình. Nguyễn Lâm Như tuy có chút không cam lòng, nhưng Nguyễn Lâm Phương không muốn náo phá, nàng cũng không biện pháp, chỉ phải tiến lên kéo kéo Nguyễn Lâm Xuân siết ý đi, nói: "Nhị tỷ, khó được đại tỷ tỷ không so đo, chúng ta cũng đi về trước, làm đại tỷ hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Nguyễn Lâm Xuân lại nhanh chóng ném ra nàng, cho dù đại tỷ không truy cứu, nhưng hôm nay nếu không cái công đạo, nàng tại đây trong phủ thanh danh thế tất rối tinh rối mù, ngày sau cái nào phòng ném đồ vật, đều đến lòng nghi ngờ đến nàng trên đầu. Nàng nhưng chịu không nổi càng không chịu làm thôi thị hổ thẹn. Nguyễn Lâm Như không gian là cái bí mật, chỉ có nàng biết được, nhưng Nguyễn Lâm Xuân lại vô pháp dùng cái này chứng minh nàng trong sạch, tưởng cũng biết không ai sẽ tin. Nàng chỉ có thể chọn dùng cổ xưa buồn biện pháp, nắm trưởng thành quyền, vươn hai ngón tay, thẳng tắp mà chỉ hướng phía chân trời, nghiêm túc nói, "Thằng ta từng tự mình trộm cướp đại tỷ chi vật, quảng kêu ngũ lôi loanh đỉnh, không được siêu sinh." Nguyễn Lâm Phương hơi hơi như mày, "Nhị muội, ngươi..." Nàng tưởng nói không cần phát như vậy trọng thể độc nhưng nguyễn lâm xuân lại quyết tâm đã định nàng nguyên bản không quá tin cái gì nhân quả báo ứng nhưng nơi này người đều tin không có so cái này càng có thể tỏ vẻ nàng phẩm cách nàng từng câu từng chữ mà lập xong thể chân trời vẫn là lanh lảnh trời quang vạn dặm không mây nguyễn lâm như chính chuyên chú mà quan sát hiện tượng thiên văn thình lình lại nghe thấy bên thai nguyễn lâm xuân đằng đằng sát khí thanh âm ta nguội tới phiên ngươi ai kêu nàng đứng ra đương nhân chứng nguyễn lâm xuân đương nhiên không chịu buông tha nàng nguyễn lâm như nhất thời lời Ta. nhưng xem đại tiểu nhân đều nhìn không chớp mắt nhìn phía bên này, nguyễn lâm nhứ cưới lên lưng còn khó leo xuống, đành phải học nguyễn lâm xuân bộ dáng, thận trọng mà nhấc tay hướng thiên. ta nguyễn lâm nhứ thẳng có nửa chữa hương ôn, quảng đế. giọng nói chưa xong, trong viện đã là cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, bất quá khoảnh khắc chi gian, một đạo tia chớp từ tầng mây gào thét mà xuống, vừa lúc dừng ở nguyễn lâm nhứ trước mặt, đem kia cây khô héo đã lâu cây đảo đều đánh sập, lộ ra một cái cháy đen hô to. Nguyễn Lâm Như sợ tới mức tim và mật đều hàn, dập đầu như đảo tỏi nói, không trách nhị tỷ tỷ, là ta trộm, là ta trộm. Nguyễn Lâm Xuân nhìn nàng nước mắt nước mũi giàn rụa bộ dáng, tuy rằng đoán trước đến Nguyễn Lâm Như có tật giật mình, không dám lung tung thề, nhưng Nguyễn Lâm Xuân chỉ là tưởng từ nàng lời nói việc làm tìm ra sơ hở, lại chậm rãi hoàn nguyên chân tướng, không nghĩ tới Nguyễn Lâm Như phản ứng quá lớn, thế nhưng chính mình liền toàn bộ cung khai. Nguyễn Lâm Như cùng chỉ chuột chuối dường như trên mặt đất bò một hồi lâu, lại ngẩng đầu. Đã là mây tan sương cạnh, nào có nửa điểm phong lôi chi tượng. Giống như này một đạo tiêu chớp, chỉ là đặc biệt vì cảnh cáo nàng mà đến, giống như thiên phạt. Nguyễn Lâm Như cảm thấy chính mình thật là xui xẻo đấu. Chương 19 Hoa mai không thể nào, một thân cây đều liên tiếp. Chơ mắt nhìn trời dáng dị tượng, chúng tỷ muội đều sợ ngây người. Tuy là Nguyễn Lâm Hồng đều ngơ ngác mà dư miệng, toàn không có ngày xưa thông minh lanh lợi. Kinh thành mùa đông vốn là hay thay đổi, làm xét đánh không mưa là thường có việc chính là không xa không gần vừa vặn rơi xuống Nguyễn Lâm như trước mặt còn vừa lúc ở nàng phát xong kia nửa thanh thế lúc sau này liền thập phần không thể tưởng tượng người ở dưới tình thế cấp bách theo như lời nói đương nhiên không thể lại thật này liền chứng thực Nguyễn Lâm Xuân là bị hoan uổng Nguyễn Lâm Như mới là đầu sỏ gây tội Nguyễn Lâm Vương trong lòng cố nhiên bực bội nhưng nàng thân là đại tỷ không tiện cùng đệ muội chí khí lại thấy Nguyễn Lâm Như nước mắt nước mũi hồ một thân bộ dáng thật sự chật vật đành phải làm đảm ma ma trước đem hai cái tiểu nhân đưa trở về Này xương lại hướng tới Nguyễn Lâm Xuân nói, nhị muội là ta không tốt, không nên sai lòng nghi ngờ ngươi. Nguyễn Lâm Xuân chạm đến thẳng tắp giống như thanh tùng, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không sao, đây cũng là nhân chi thường tình. Nàng vốn chính là ở nông thôn lớn lên, cùng này đó tự cho mình siêu phạm kinh thành các quý nữ chỗ không tới. So sánh với dưới, Nguyễn Lâm Phương chỉ là ở trong lòng nở vực mà chưa nói ra ngoài miệng, đã thực lưu mặt mũi. Nguyễn Lâm Phương không ngờ nàng như vậy thông tình đặt lý, trong ngực càng giác xin lỗi. Nàng cũng không biết tam phòng hai cái nữ hải tử lại có như thế đại ngăn cách, Nguyễn Lâm Xuân buồn vì thân sinh, nhưng bởi vì ở chung ngắn ngủi duyên cớ, không những không chiếm được thân tình, ngược lại nơi trốn bị người nghi kỵ, nhưng thật ra Nguyễn Lâm như tu hú chiếm tổ, ở trong phủ hôn đến như cá gặp nước. Nguyễn Lâm Phương hôn sự sắp tới, cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con, chỉ trầm ngâm nói, chuyện này như vậy từ bỏ, không cần lại ra bên ngoài truyền, chỉ là ta tưởng hay là nên thông báo tam thúc một tiếng. Đại phòng không tiện nhúng tay tam phòng việc. Liền tính muốn phạt, cũng nên từ Nguyễn Hành chỉ tự mình tới phạt. Nguyễn Lâm Xuân cười cười, tùy ngươi liền đi. Nàng nhưng không cảm thấy Nguyễn Hành chỉ sẽ vì như vậy điểm việc nhỏ trách phạt nữ nhi bảo bối của hắn, căn bản hắn liền sẽ không cảm thấy Nguyễn Lâm như có sai. Quả nhiên, Tam phòng làm Đảm ma ma đem việc này thấu cái ảnh, Nguyễn Hành chỉ trong miệng liền thanh nói xin lỗi, cũng chỉ là từ phủ trong kho khác chọn một hộp tính chất thượng giai chân châu đưa qua đi, xem như vì đại chất nữ an ủi, lại im bặt không nhắc tới muốn thỉnh ra pháp nói. Thôi thì thật sự không chịu nổi, như nhi ở cây đảo phía dưới khóc lóc thảm thiết, chúng tỉ muội nghe được rành mạch, như vậy ghen ghét hám hại tỉ muội, làm đại phòng cùng chúng ta nổi lên hiếm khích, còn kém điểm đoan Xuân Nhi, lão gia ngươi thân là người phụ, liền không nghĩ nói điểm cái gì sao. Nguyễn Hành chỉ không cho là đúng, bất quá là sợ hãi hồ nôn loạn ngữ vài câu, sao thấy được chính là nói thật. Muốn ta nói, không chuẩn như nhi là vì Xuân Nhi mới chủ động gánh vác chịu tội, hảo miệng trừ một hồi tranh cãi, nhân ra tỉ muội hai hảo đâu người ta cần gì phải hưởng làm tiểu nhân, ở trong đó chặn ngang một chân. Nữ Nhi là hắn nhìn lớn lên, thực không nên như thế hiểu biết tiệt cận, đi mơ ước một hộp trân châu, nàng chính mình phát tài chi đạo liền đủ nhiều. Nguyễn Hành chỉ đối Nữ Nhi bản lĩnh sơ lược có chút hiểu biết, kia dị sắc mẫu đơn từ khi được trong cung nương nương coi trọng, ở trên thị trường thậm chí có thể bán ra một chậu 50 lượng giá trên trời, nhà mình những rượu thuốc chẳng những tư vị thuần mỹ, còn có thể khư bệnh tiêu thai, cũng là trong kinh đại quan quý nhân cạnh tương truy. Phùng hàng cao cấp Chỉ dựa vào này đó, cha con hai liền tích góp không ít vốn riêng, chỉ là, này số tiền không có thể làm thôi thì biết thôi. Ở hắn xem ra, Như Nhi cũng thật sự không có hãm hại Xuân Nhi tất yếu, không sai, Xuân Nhi là có điểm tiểu thông minh, dựa vào sao chép ngự thơ thảo đến hoàng hậu niềm vui, nhưng luận khởi thực học, so với Như Nhi còn kém xa lắm, lại là như vậy một bộ tướng mạo, Như Nhi tắc kế thừa đến từ bạch thị Mỹ Lệ, thậm chí cho giỏi hơn thầy, nếu không, làm sao có thể làm đại hoàng tử khuyên đảo trở thành váy hạ chi thần. Đến nỗi Xuân Nhi, nói thật, Nguyễn Hành chỉ thật đúng là may mắn bình quốc công phủ chịu thu nàng, bằng không, hắn đến nơi nào lại đi tìm một môn xứng đôi việc hôn nhân. Thôi thì đều mau bị trưởng phu cấp khí cười, nói đến nói đi, ngươi vẫn là cảm thấy Xuân Nhi kiến thức hạn hẹp, mới có thể làm hạ tam làm sự, chỉ đổ thừa ta không phải cái nam nhi thần, nếu không, liền nên làm Xuân Nhi cùng ta họ tôi, hà tất họ Nguyễn, đỡ phải làm bẩn các ngươi Nguyễn gia cảnh cửa. Nguyễn Hành chỉ thấy phu nhân tức giận, Gấp đến độ xoa tay nói, "Ai? Ngươi này lại là Hà Tất. Ta cũng chưa nói là Xuân Nhi sai, bằng không, ta làm như Nhi hướng nàng xin lỗi, ta tự mình cho nàng xin lỗi tổng được rồi đi." Thôi thị mặc kệ hắn, đẩy xương thân mình khó chịu, thẳng đem hắn đuổi ra cửa phòng. Đêm nay là 15 đêm trăng tròn, theo Lý Nguyễn Hành chỉ nên ở nàng trong phòng an trí, trước mắt lại hoảng sợ như chó nhà có tang. Nguyễn Hành chỉ đành phải như cũ đi hướng lao thiếp trong phòng, đáng tiếp cái kia thiếp tuy như cũ thiện giải nhân ý, cách nói năng lưu loát Đối với nàng kia phó tối ra, Nguyễn Hành chỉ chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Rõ ràng hai cái nữ nhi đoàn tụ là chuyện tốt, như thế nào cuộc sống này lại lướt qua càng không thuận đâu. Nguyễn Hành chỉ nghĩ trăm lần cũng không ra. Nguyễn Lâm Xuân muốn là không trông cậy vào kia cha con hai thay đổi triệt để, đương nhiên cũng không cảm thấy chính mình bị bị khuất, nhưng thật ra Nguyễn Hành chỉ tự giác thẹn tạc, tự mình cho nàng tặng vài thất này đông tân đến cánh ve xa tới. Nguyễn Lâm Xuân kể hết làm người tài hồ cửa sổ giấy. Loại này xa vốn dĩ cũng không thích hợp làm siêm y đi quá mỏng lại quá thấu, trừ bỏ dựa mời chào mà sống thanh lâu diễm kỹ, không ai chịu xuyên nó. Mắt thấy thứ tốt bị như vậy đạp hư, Nguyễn Lâm như không cấm hận đến hàm răng ngứa, đáng tiếc, lại làm nàng tới một hồi vu hoan giá hỏa nàng cũng không dám. Ai hiểu được kia lôi hỏa cùng trường đôi mắt dường như chuyên nhìn chầm chầm nàng, vốn dĩ cho rằng chỉ ở không gian tàn sát bừa bãi liền tính, cư nhiên còn có thể chạy đến bên ngoài, thật là quá tà môn. Nàng lại lần nữa khẳng định Nguyễn Lâm Xuân tất nhiên sẽ cái gì yêu thuật, trong lòng khiếp sợ ba phần, tạm thời không dám treo chọc đối phương, chỉ an tâm tránh ở trong phòng xúc phát. Nguyễn Lâm Xuân đi vào Bình Quốc công phủ khi chính nhìn đến Trình Hủ chống quẻ trượng, nhàn nhã ở trong đình đi dạo bước chân, rất giống cái bảy tám chục tuổi lão ra ra. Nàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Trình Hủ nghe được động tĩnh bỗng nhiên quay đầu lại, thấy là Nguyễn Lâm Xuân, trong mắt lập tức toát ra vui mừng tới, ngay sau đó lại sụ mặt nói, nguyên lai like ngươi còn biết lại đây. Nguyễn Lâm Xuân kêu khổ, nửa canh giờ mà thôi, thế tử ra không cần như thế tính toán chi ly đi. Rõ ràng hắn mới là có việc cầu người cái kia, như thế nào tổng có thể đúng lý hợp tình tìm nhân ra cha. Có tiền lớn lên xoái gê gom A. Trình hủ xem nàng vẻ mặt ủy khuất, trong lòng phiền muộn đã sớm tiêu, bất quá khó được thấy này. Nữ hải tử ăn mệt, trình hủ có tâm đậu một đậu nàng, nhưng mà còn chưa mở miệng, liền ở gió lạnh hò khan hai tiếng. Nguyễn Lâm Xuân vội vỗ hắn bối vì hắn thuận khí. Lại từ tùy thân mang theo túi thuốc lấy ra một chung mật luyện sơn trả uống tới. Trinh Hủ thử một lần liền biết là nàng tự mình làm, cùng bên ngoài bán bất đồng, giảm đường lượng, phá lệ ngọt thanh. Tự nhiên là vì chiếu cố chính mình thể chất. Trinh Hủ trong lòng ấm áp vừa mới về điểm này không mau cũng biến mất vô tung. Nguyễn Lâm Xuân thấy hắn chỉ ăn mặc áo đơn, nhịn không được rồi nói, biết rõ bệnh tật yếu yếu, nên hảo sinh tính dưỡng, này đại lãnh thiên, còn ở bên ngoài đi bộ cái gì? Trình Hủ tiếp nhận nàng truyền đạt khăn leo lau hãn, nói, thừa dịp mấy ngày nay thiên tình, hảo ra tới đi một chút, chờ dưỡng ra chút sức lực, liền. Đống nhiên nhớ tới sớm định ra kế hoạch, liền im miệng. Nguyễn Lâm Xuân đợi nửa ngày không thấy bên dưới, không thể hiểu được, liền thế nào. Không có gì. Trinh Hủ hàm hồ qua đi. Hắn nếu là trước tiên nói, Nguyễn Lâm Xuân khẳng định không được hắn lại đây, người này vốn dĩ cũng là thiên hạ đầu nhất đẳng lưỡi nhắc người, không chuẩn còn ngại hắn thêm phiền thoái. Nhưng Trình Hủ lại lập ý phải cho nàng một kinh hỷ, thử nghĩ Nguyễn Lâm Xuân vốn là đính hôn, lại cô lẻ loi đứng ở khách hứa đôi, nhiều đáng thương nào, người khác nếu là hỏi, nàng nên như thế nào đáp lời. Không thiếu được chính mình cái này phu quân vì này che mưa chắn gió. Phần 15 Trình Hủ đĩnh đĩnh lược hiện gầy ốm ngực, nhìn về phía nàng trong tay sách theo túi thuốc, hôm nay muốn thi châm sao. Nguyễn Lâm Xuân gật đầu, chân nửa người dưới, vốn đang cảm thấy có thể hoán một chút, nhưng xem Trình Hủ khôi phục chẳng uống Trước tiên chút cũng không sao, chỉ hết một phách hai tán, chỉ không hết sớm chết sớm siêu sinh. Hai người đi vào nội thất, Nguyễn Lâm Xuân liền làm hắn cởi áo, còn biết điều mà bối xoay người đi, miễn cho đối phương xấu hổ, thuận tiện lấy cái áo gối gối khăn gì đó hảo chắn một chắn, nhưng mà chờ quay đầu lại khi, nàng liền phát hiện buồn lo vô cớ. Nguyễn Lai Trình Hủ Trung Ý phía dưới còn có một tầng ngẽ mũi con đùi, quả nhiên người này cùng tiểu tức phụ giống nhau xấu hổ, nhưng thật ra nàng có vẻ quá mức chủ động. Kêu nghẽ mũi quần mặc ở trên người hắn hơi có chút hình thù kỳ quái, tuy rằng tránh cho trần chuồng lộ thể nàn ham, chính là cắt vừa không đủ tinh tế, chất liệu cũng không đủ hoa mỹ, vốn là nông dân làm buồn bán linh tinh đổ phương tiện ăn mặc, không hiểu được hắn loại này thế ra công tử từ nơi nào tìm thấy. Giống vậy siêu mẫu khoác bao tải đi tú, khí chất là khí chất, nhưng là rõ ràng có thể càng tốt. Nguyễn Lâm Xuân có điểm cưỡng bách trứng, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nói, ngày mai ta đưa mấy cái tân cho ngươi, đem cái này thay đổi đi. Nàng chính mình đã sơm trộm làm vài món, ngầm ăn mặc ngủ, dù sao được như vậy chút tơ tầm tơ lùa, không cần bạch không cần. Nếu không có sợ bị người thấy, nàng còn muốn làm thành tam điểm thức, bất quá suy xét đến lúc đó người tiếp thu lực, vẫn là tính. Ngủ tự nhiên quy hoạch quan trọng nhẹ nhàng thoải mái, ăn mặc cùng cái thịt gà cuốn dường như, kia không thể nghi ngờ với lên pháp trường. Nàng nói những lời này thuần túy vì khỏe mạnh suy xét, lại không ngờ chỉnh hủ đã là mặt đỏ thai hồng, chỉ cảm thấy vị này vị hôn thê thật là nhiệt tình lại lớn mật liền bên người áo lóc như vậy tư mật đồ vật đều dám đưa, đây là hạ quyết tâm muốn triền hắn cả đời đi. Trình Hủ lớn ngực, chỉ cảm thấy kia chỗ thỉnh thịch thỉnh thịch nghẹn, làm hắn hơi có chút môi làm lưới khô. Vội vàng muốn tìm chút lời nói tới giảng, lại môi hết cõi lòng tìm không ra, Trình Hủ đành phải việc công xử theo phép công, ngươi đại tỷ tỷ hôn sự, tính toán làm sao bây giờ? Đây là hỏi Nguyễn Lâm Xuân tưởng đưa cái gì hạ lễ, hắn có thể hỗ trợ chú bị. Nguyễn Lâm Xuân đảo cảm thấy không cần quá mức trịnh trọng. Gần nhất nàng còn ở tích có bạc, không nghĩ tiêu pha. Thứ hai, nàng tổng cộng cũng chỉ lãng 2 3 tháng tiền tiêu vặt, nếu đưa lễ vật quá mức quý báu, người khác cũng chỉ sẽ lòng nghi ngờ thôi thì lén trợ cấp, làm Nguyễn hành chỉ biết cũng không ổn. Dù sao Nguyễn Lâm Phương tự giác có khiểm với nàng, mặc kệ đưa cái gì lễ vật, đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Nguyễn Lâm Xuân nhìn trong đình kia phiến hồng bạch hỗn loạn cây mai, gió nhẹ khởi chỗ, hoa rụng rực rỡ, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Nàng thuận miệng nói, thế tử gia nếu có tâm liền tặng ta một cây hoa mai đi. Trình hủ không ngờ nàng lại có như vậy u nhã hứng thú, lại thấy nàng chán ve buông xuống, ngân nga ngâm nga, trong lúc nhất thời thế nhưng xem đến ngây ngốc. Nguyễn Lâm Xuân quay đầu lại, nhìn thấy đó là như vậy một bộ ngốc tướng. Không thể nào, một thân cây đều liên tiếp. Chương 20 mỹ thì quá hiền huệ, sao sinh là hảo. Nguyễn Lâm Xuân đang ở nơi đó chửi thầm hắn keo kiệt, trình hủ lấy lại tinh thần, nói không lựa lời nói, không thành vấn đề, đều cầm đi đi Nguyễn Lâm Xuân. Nàng chỉ là muốn một thân cây, người này lại đưa nàng một mảnh rừng rậm, hắn là quá ngốc vẫn là quá hào phóng. Nhìn Trình Hủ quấn bách khôn kể khuôn mặt, Nguyễn Lâm Xuân trong lòng vẫn là rất cảm động, ôn nu nói, thế tử ra muốn phó tiền khám bệnh, cũng không cần phải này rất nhiều, một gốc cây là đủ rồi. Nguyễn Lai nàng cho rằng Trình Hủ tự giác thiếu nàng nhân tình, tưởng thông qua phương thức này để bù. Trình Hủ chỉ có im lặng, hắn cũng nói không chừng chính mình đối này nữ hài tử hoài loại nào tâm tình, bất quá nhân nàng một câu. Liền trăm phương nhìn kế tưởng hống nàng cao hứng, tuyệt không đơn giản lễ thượng vãng lai like có khả năng giải thích. Trong tư gian, Nguyễn Lâm Xuân đã luyện xong kia bộ chấm pháp, đứng dậy rục hành. Trinh Hủ có chút lưu luyến, hiện tại liền đi sao? Nguyễn Lâm Xuân cười gật đầu, còn thừa một đoạn, lần tới lại đến. Trinh Hủ lại không phải thiếu lâm tự 18 vị La Hán, nào chịu được vỡ nát thí luyện, vẫn là tuần tự tiệm tiến vì nghi. Và lại, kia hoàng nhảy huyệt vị trí quá mức cấn ấp, ở vào cái mông. Nguyễn Lâm Xuân đó là lại như thế nào hào phóng Cũng cần trước tiên làm tốt tâm lý xây dựng, Không thể tùy tiện đi sở nam nhân nông. Hùng chi trình hủ lại là như vậy mặt nộn Đơn giản lén cùng Lý Quản sự thông báo một tiếng Chờ vị này tiểu ra chuẩn bị tốt Nàng lại qua đây Trình hủ nghe nói hai người còn có gặp nhau chi cơ Không biết sao Trong lòng nho nhỏ nhảy nhót lên Nhẹ nhõm môi nói Ta gần đây thường giác đau đầu Ban đêm lại luôn là mất ngủ nhiều mộng Không biết nhưng có gì biện pháp giải cứu đây là không lời nói cũng tìm ra chút lời nói tới nói biến tướng mà giữ lại lần sau gặp mặt lại đến vài ngày sau nguyễn lâm xuân lại không nghi ngờ có hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ thế tử gian nếu có hạn không ngại tự hành ấn huyệt bách hội nơi này ở vào đốc mạch nhất hợp hoa mắt mất ngủ giảm bớt táo úc sợ trinh hủ khó lý giải còn tự mình sở trường làm làm mẫu nhẹ nhàng xoa ấn lô đỉnh cùng hai lỗ thai chi gian liền tuyến chỗ trinh hủ thất thần không chú ý huyệt đạo chỉ xem nàng mười ngón phá lệ tinh tế mềm mại Da thịt tuy không thế nào gánh bạch, lộ ra nhợt nhạt mặt sắc, cũng có khác loại động lòng người chỗ. Đặc biệt hiếm lạ chính là, nàng cũng không giống tuổi này, nữ hải tử như vậy lưu trữ thủy hành dường như móng tay, mà là tu bổ đến tề tề chỉnh chỉnh, tưởng là vì phương tiện thi châm. Nay nữ hải tử vì hắn sợ làm hy sinh cũng quá lớn. Trinh hủ thở dài, làm khó ngỡ như vậy tinh tế. Nguyễn Lâm Xuân, nàng vừa thấy liền biết vị này ra tất là hiểu lầm cái gì, nàng vốn dĩ cũng phi yêu thích trang sức người trường móng tay chỉ cảm thấy vướng bận, hú hù, muốn làm việc nữ hài tử, nào còn có nhàn tâm bảo dưỡng móng tay, cho nên ở từ triệu ra chân thượng kinh trên đường, nguyễn lâm xuân liền đem kia mấy cây khô khốc còn mang theo vết dạn móng tay đồng thời rảo đi, hiện giờ tân mọc ra màu hồng nhạt thịt non, nhìn lại nhưng thật ra thuận mắt không ít, không thể tưởng được trình hủ vẫn là cái tay khống, chính hắn đôi tay kia mới kêu lại bạch lại mỹ đâu, nguyễn lâm xuân kiềm chế vi diệu hâm mộ, một mặt đứng dậy, kia cây là ta tìm người tới vận vẫn là thế tử ra tự mình đưa đi. trình hủ đương nhiên không chịu kêu nàng phí công, ta sai người đưa đi là được, là đại phòng bên kia đi. nguyên lai like hắn cũng nghe nói trường đình hầu phủ kia cây cây đào bị phế sự, chính đuổi kịp đại cô nương xuất giá lại trời dáng dị tượng, khó tránh khỏi bị người coi là điểm xấu, khó trách vội vàng mà tìm đồ vật tới bổ khuyết. nguyễn lâm xuân hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được trình hủ đối nguyễn gia một thảo một mục đều như vậy rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ hắn lén phái nô bổ thầm nhìn trộm? không không không. Chuyện này không có khả năng. Nàng cảm nhận chung mỹ nhân tuy rằng tính tình quái dị điểm, nhưng cần thiết là cái tiểu khả ái, tuyệt phi tiểu biến thái. Trình hủ dơ lên kia trương đủ để lệnh người hoa mắt say mê gương mặt, lại nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Sắc đẹp trước mặt, Nguyễn Lâm Xuân nhanh chóng đem về điểm này hoài nghi cấp vứt bỏ, như vậy xinh đẹp tiểu ca ca, có thể có cái gì ý xấu đâu. Liên tính thật là hắn làm, cũng về tình cảm có thể tha thứ sao. Trình ra hoa mai đưa đến khi... Nguyễn Lâm Vương đang nhìn trong viện cái kia cực đại hố đất phát sầu, cảnh khô lá lướt đã sớm rửa sạch sạch sẽ, hiện giờ nhìn trông không, lại như cũ chói mắt. Nếu cái gì cũng không loại, to như vậy một cái sân cũng có thể tích. Nguyễn Lâm Vương vốn là nghĩ đến trên thị trường đi xem có cái gì thích hợp loại cây, hảo bổ khuyết phía trước chỗ trống, ai ngờ trình ra thế nhưng như vậy có tâm, Nguyễn Lâm Vương vui vô cùng, lập tức liền sai người thu sụn dưới. Vị Tiêu Lý quản sự lại không đơn thuần chỉ là là tặng lễ, còn mang theo nhất bang thợ thủ công. Từ bào hố đến chồng trọt một mình ôm lấy mọi việc, chờ đến đang lúc hoàng hôn, mạn thụ hoa mai đón dáng màu hơi hơi lay động, thật là đẹp không sao tả xiết, nói vậy dùng cái gì cổ quái pháp môn mới có thể đem một gốc cây sống thụ bảo tồn đến như vậy hoàn hảo. Nguyễn Lâm Phương vui sướng dưới, thật mạnh đánh thưởng người tới, càng cảm thấy đến nhà mình nhị muội thật là có tâm, nếu không có Nguyễn Lâm Xuân nhắc tới, trình thế tử đâu chịu để ý tới loại này việc nhỏ. Hiện giờ nàng Phương cảm thấy chính mình hôn sự vạn vô nhất thất. Nàng mẫu thân Nguyễn Đại Phu Nhân nhìn thấy nữ nhi như thế bộ dáng, đảo có chút trướng mắt, chính ra cùng chúng ta vốn dĩ cũng phi đứng đắn thân thích, không tới chúc mừng liền tính, ba ba mà đưa cây tới, này tính cái gì đạo lý. Không phải nói trình ra giàu nhất một vùng sao, sao liền mấy phong bạc đều lấy không ra. Người tam thẩm còn cả ngày thổi phồng tìm môn hảo việc hôn nhân, ta xem, bất quá là đánh rớt hàm răng cùng huyết mướt, nhân ra căn bản không để trong lòng. Nguyễn Lâm Phương biết nhà mình mẫu thân cùng thôi thì không lớn hòa thuận. Nàng vốn là con cả dâu cả, nhưng bởi vì gả cho cái con vợ lẽ, ở trong phủ lùn thôi thị một đầu, ngay cả chủ trì nội trợ quyền lợi đều đến nhường cho thôi thị, cũng khó trách Nguyễn Đại Phu nhân cả ngày mặt sưng mày xỉu, cùng tam phòng không qua được. Nguyễn Lâm Phương quản không được đời trước liên quan, nàng chỉ hy vọng mẫu thân không cần ở nàng nhân duyên thượng thêm phiền, nhân khuyên nhủ, tục ngữ nói đến hảo, lễ khinh tình ý trọng, bình quốc công phủ chẳng sợ chỉ đưa tới một thảo mở giấy, kia cũng là người ta tâm ý, ngài không cảm kích liền tính gì còn nói năng lô mang đâu? Nguyễn Đại Phu nhân hận sắc không thành thép, điểm điểm nữ như chán, không xem ở ngươi mặt mũi, ta mới không được nhón người này vào cửa, dâm ô huế chúng ta mà. Ngươi nha, thật là cái bù tát tâm tượng nứt tính, nhân ra trộm ngươi chân châu, ngươi còn cười mà qua, theo ta thấy, nên xảo đến lao thái thái trước mặt, làm lao thái thái phân xử, làm gì sao thế nào cũng phải nén lớn giận. Nguyễn Lâm Phương rồi nói, ngại như vậy cương liệt, không cũng thu tam thúc nhận lỗi, nay một chút còn ồn ào. Ta xem ngài mới là nhân tâm không đủ, mọi thứ chỗ tốt đều muốn. Nguyễn Đại Phu nhân lông mày một dựng, đang muốn răn dạy nữ nhi, khả xảo đại lao ra trở về, mới miễn với một hồi chiến hỏa. Nguyễn Lâm Phương trốn đến phụ thân phía sau, hướng hắn giới thiệu kia cây cây mai, ở nàng xem ra, tam thẩm tuy so nhà mình mẫu thân minh bạch, tam thúc lại là cái hồ đồ chứng, xa không kịp nhà mình phụ thân đáng giá kính ngưỡng. Nguyễn Đại lao ra cũng đích xác có vài phần kiến thức, vòng quanh kia cây cây mai xoay vài vòng sau, liền kinh ngạc nói: đây là từ đâu ra? nguyễn đại phu nhân nhíu môi, trình ra đưa, còn cái gì cuộc sống xa hoa nhà, làm việc nhẫm không lên đài mặt, này tây không hiểu được muốn hay không năm đồng bạc, đại lao ra lập tức quát lên, hồ đồ, ngươi cũng biết đây là năm xưa thái tông hoàng đế với chùa ngọa long thân loại hoa mai, từ trước đến nay không tặng khách lạ, tuy là trình ra như vậy lịch đại công hân, cũng bất quá được ba bốn tây, nuôi sống càng thiếu, đơn này một tây, thiên kim cũng không nhất định có thể mua được đâu. nguyễn đại phu nhân nghe được ngây ra như phống. Lại có chút không tin, sao thấy được chính là thật sự, mà phi trình ra tùy tiện chọn một gốc cây tới lửa gạt. Đại lao gia thích lên mặt dạy đời, tạm thời không so đo thê tử nông cạn, kiên nhận hướng nàng chỉ điểm. Ngươi chỉ nhìn này hoa mai đài hoa, mơ hồ trung mang điểm thiện lục, màu sắc và hoa văn lại phá lệ thuần trắng, hương khí thông thấu, mãi mai chung danh phẩm, gọi là lục ngạc, từ trước đến nay chỉ ở đại nội gieo trồng, như phi năm xưa Thái Tông Hoàng đế thân thưởng, ai dám trộm đạo di tài. Lại rồi nói. Còn hảo ngươi chỉ là lén bực tức, lời này nếu làm người ngoài nghe qua, chỉ đương chúng ta Nguyễn gia có mắt không trọng, liền thật kim đều không biết đến, ngươi nói buồn cười không? Nguyễn đại phu nhân đấm ngực không thôi, sớm biết như thế, nàng nên lưu lý quản sự uống ly trà mới đúng, ai, không hiểu được người nọ trở về sẽ nói như thế nào đâu. Đại lao gia mỉm cười nói, Trình gia cũng không phải chúng ta có thể trèo cao đến hỡi, ngươi nếu có tâm, vẫn là đãi nhị chất nữ hảo điểm đi, Trình gia tổng hội lẫnh chúng ta tỉnh. Trong lòng thầm than Vị kia thế tử thật đúng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, hành sự cũng phá lệ nắm lấy không ra, chỉ nhìn hắn lúc này khẳng khái bất tích, cũng biết Nguyễn Lâm Xuân kia nha đầu thế nhưng đầu hắn duyên, tam phòng có thể nói dẫm lên cước chó vận Nguyễn đại phu nhân là cái gió chiều nào theo chiều ấy năng thủ, từ khi từ trưởng phu nơi đó nghe được cây mai giá trị, từ đây mở rộng tầm mắt, càng thêm quyết định muốn lung lạc Nguyễn Lâm Xuân vị này tương lai thế tử phu nhân, Nhân Lâm Vương gần nhất bận về việc tài chế bộ đồ mới, những cái đó vụn vật tức đầu. Dày dạng bố lụa, Nguyễn Đại Phu Nhân kể hết lấy tới cấp thôi thị, có cái gì nhiệt canh thức uống nóng, cũng không quên phân tam phòng một chén. Thôi thị phùng vật liệu thừa chỉ cảm thấy buồn cười, người này bao lâu xoay tính. Chị em dâu bên trong, vị này đại tẩu là cùng nàng nhất không hợp một cái, vì tranh đoạt quản gia chi quyền, lúc trước càng là như nước với lửa, thôi thị thật đúng là không thể tưởng được có thể có biến chiến tranh thành tơ lụa một ngày. Nguyễn Lâm Xuân cũng cảm thấy kỳ quái, phía trước nàng đi theo Nguyễn Lâm Phương học tập quản gia. Một ngày số hồi đánh Nguyễn Đại Phu nhân trước cửa trải qua, Đại Bá mâu trước nay đối nàng không nóng không lạnh, hiện giờ nhưng thật ra một ngụm một cái chất nữa gọi, còn động bất động làm Nguyễn Lâm Xuân qua đi dùng nữa, đều bị Nguyễn Lâm Xuân cấp tuyển chuyển từ chối. Đại phong dầu cải thủy quá đủ, vừa lơ đãng là có thể ăn thành cái mập mạp, nàng trăm triệu không dám nếm thử. Vẫn là Nguyễn Lâm Phương nửa phun nửa lộ đem kia cây cây mai lai lịch nói cho nàng. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới biết được, nàng cho rằng một cây đơn giản thụ, há liêu lại là bật đánh. Trình hủ như vậy rộng rãi bất tích, đảo làm nàng có chút lương tâm bất an, liền tính muốn phó khám phí, này đều tính đến giá trên trời. Pha Mạn Vốn dĩ tưởng giải thích một vài, nhưng thụ đã gieo, nghĩ đến cũng vô pháp lại đưa trở về, mà trong nhà gần nhất sự vội, Nguyễn Lâm Xuân cũng phân không khai thân, đành phải có qua có lại, nhiều đưa vài món xiêm y để qua đi, trừ bỏ nội khố, còn bao gồm áo trên cùng hạ thường, dùng đều là mềm xốp thông khí mặt liêu, nhất thích hợp bên người ăn mặc. Nguyễn Lâm Xuân theo công không thế nào hảo. Cắt may háo rồi lại sạch sẽ lại lưu loát, dù sao bên trong siêm ý thì cũng không cần quá dùng nhiều dạng. Trình hủ ôm cái kia làm bố tay mải, trên đầu giường hắc hắc cười cảm thấy này sinh ý còn rất có lời. Hắn bất quá giật giật mồm mép chỉ huy người bảo một thân tây vị hôn thế lại là cả ngày lẫn đêm mà vì hắn khâu và siêm ý thì ở đâu, quá hiền huệ, sao sinh là hảo. Lý quản sự từ ngoài cửa sổ trải qua, nhìn không được lắc đầu, từ kết bạn Nguyễn Nhị cô đương, thế tử ra tựa hồ càng ngày càng ngây người. chương 21, chênh chấp ta liền ái ỉ thế hiếp người thì tính sao trong ngay mắt nguyễn gia đại cô nương xuất các chi kỳ đã đến nguyễn lâm xuân thân là thân tỷ muội thả là chỉ ở sau lâm vương láo nhị tự nhiên đến hỗ trợ đưa gả cũng may nàng là khởi quan sớm tuy rằng tân nương tử đón dâu mọi việc rùm già kia một trận nàng đi theo lâm vương trong ngoài chuẩn bị sơ lược giải quá điểm kiến thức đảo cũng không đến mức đỡ trái hở phải thân khởi rửa mặt xong đơn giản trang sức một phen nguyễn lâm xuân liền đi vào đại tỷ trong phòng Lại thấy Nguyễn Lâm Phương thức dậy so nàng còn sớm, đuối tóc là đêm qua liền sơ tốt, tóc cao cao có lên, thật khó cho nàng ban đêm như thế nào ngủ được, cũng có thể căn bản là không ngủ. Trên mặt đắp thật dày một tầng phấn, nhưng thật ra nhìn không ra đáy mắt hay không có ô thanh. Nguyễn Lâm Xuân quan sát một trận, miệng không đúng lòng nói, đại tỷ thật đẹp. Nguyễn Lâm Phương tuy không phải trong nhà đẹp nhất một cái, nhưng cũng là chỉ ở sau Nguyễn Lâm Như Á Quân, tuy nhu nhược thức tha có điều không kịp, kia cổ đoan chính chi tư lại càng chấn được chàng, nói cách khác đó là cảng cụ chính cung khí trước đáng tiếc trang cảm quá nặng không đủ tự nhiên giống cái hoàn mỹ ma nơ canh nguyễn lâm vương cười cười không quá dám há mồm nói chuyện sợ đem trên môi son môi cấp chạm vào rớt chỉ nhẹ giọng nói ngươi nếu là thích chờ suốt các ngày ấy cũng thỉnh vị này hỉ nương thượng trang là được nguyễn lâm xuân đương nhiên nghe được ra nàng ở trêu ghẹo vội vàng lắc đầu cộc lốc cười tính ta không ngươi như vậy tốt gái nếu lại dùng sức trang điểm kia đến thành lao yêu quái hôm nay tuy là đại hỷ Nguyễn Lâm Xuân cũng vẫn chưa như thế nào trang sức, chỉ ở trên môi lược điểm điểm son môi, liền lông mày cũng chưa miêu, nàng lông mày vốn là thiên với đen đặc, không giống đương thời lưu hành nhạt nhẽo, đảo cũng bất việc. Dù sao hôm nay vai chính là Nguyễn Lâm Vương, nàng làm phụ dâu, vẫn là thu liễm một chút hảo. Một bên Nguyễn Lâm Như nghe thấy hai người liêu đến náo nhiệt, lại lặng lẽ bĩu môi, cái gì sợ đoạt nổi bật, liền Nguyễn Lâm Xuân gương mặt kia, lại như thế nào phát họa đều là hưu tâm vô lực, quán sẽ ở ngoài miệng trang rộng lượng thôi. Phần 16 Nàng chính mình lại mang theo nón có rẻm, lại khoác một thân màu hồng nhạt quần áo, trang điểm đến so tân nương tử còn kiểu tiếu. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, ta muội không phải sinh bệnh sao, như thế nào còn có rảnh ra tới. Lần đó chân châu án sau, Nguyễn Lâm Phương ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại thực sự bực Nguyễn Lâm Nhứ, đi lão thái thái trong phòng thỉnh ăn cũng cố tình sai khai canh giờ, vì chính là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay là nàng ngày chính tử, nhân nghe nói Nguyễn Lâm Như ốm bệnh nhẹ, Nguyễn Lâm Phương liền không mời đối phương. Ai ngờ người này lại trang điểm đến hoa thắm liêu xanh mà lại đây, càng tiêu nàng nhìn trói mắt. Nguyễn Lâm Nhứ cũng không để ý đại tỷ vắng vẻ, vốn dĩ nàng nhưng không tính toán lộ diện, nhân vừa khéo nghe nói đại hoàng tử cố dự sẽ làm nhà trai thân thích thăm dự, Nguyễn Lâm Nhứ lúc này mới ngo ngoe ngue dục dịch, mong cùng tình lang thấy thượng một mặt. Đáng tiếc nàng tóc còn không có dưỡng hảo, hiện giờ mới cập vai cao, vừa không hảo sơ búi tóc, cũng không hảo chất biện, bởi vậy nàng mới suy nghĩ cái xảo tông nhi, mang lên nón có rèm. Như vậy vân che sương mù cháo, ngược lại có khác một loại mông lung mị thái. Nhưng là rừng ở hôm nay chính chủ nhi Nguyễn Lâm Phương trong mắt, liền không khác ý định cạnh tranh, khó trách nàng không thích vị này khách không mời mà đến. Tỷ muội hai các hỏi tâm sự, bên ngoài đã là dần dần ồn ào náo động lên, tưởng là nam khách bên kia nghĩ tới đến xem, náo tân nương cũng là tập tục xưa. Nguyễn Lâm Xuân thấy đại tỷ mặt lộ vẻ khẩn trương, hiển thị không nghĩ bị người quấy rầy trang điểm, nhân ôn thanh trấn an nói, tỷ tỷ ngươi an tâm ngồi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nguyễn Lâm như chân không chạm đất tùy ở nàng phía sau, vạn nhất dự ca ca cũng cùng lại đây đâu. Nguyễn Lâm Xuân lúc chạy tới, mấy cái nhà hoàng chính sốt ruột hoàng hốt, bên ngoài đám kia hôn không tiếc mỗi người giống như mang yêu, lại ăn mấy chén rượu nhạt, hơi có mỏng say, các nàng nơi nào ngăn được. Nguyễn Lâm Xuân xem này tư thế, đành phải một mặt thỉnh chút rắn chắc thô tráng bà tử lại đây hỗ trợ, một mặt cười trấn an đám kia tướng công, tân nương tử liền mau ra đây, chư vị hà tất sốt ruột, sao không đến phòng khách hơi ngồi một lát Vốn dĩ. Náo phù dâu cũng chỉ là đi cái hình thức, khởi ồn nào mà thôi, thật muốn là không quan tâm mà hướng trong hướng, giống cái dạng gì. Nhưng luôn có người không nghe người ta lời nói, trong đó một cái mặt mày phong lưu, mặt phiếm đào hoa thế ra công tử nheo mắt mắt say lờ đờ, đi đi đi. Ngươi một cái nha hoàn, ở chúng ta trước mặt sung cái gì kinh kha nhất chính, giống ngươi như vậy, cấp tiểu ra sách dạy đều không đủ đâu. Nguyễn Lâm Xuân sắc mặt hơi trầm xuống, nàng cũng không để ý người khác bình phán nàng tướng bạo nhưng này không đại biểu nàng có thể nhận người vũ nhủ trong đó có kia hai mắt linh thông nhận ra nàng thân phận tới lặng lẽ nói chu công tử vị này chính là nguyễn gia tam phòng đứng đắn con vợ cả tiểu thư không phải cái gì nha hoàn họ chu lại càng đắc ý đúng không sớm nghe nói nguyễn gia có cái nông thôn đến thổ lưu trả trách tổng cất giấu không chịu gặp khách còn tưởng rằng cỡ nào thiền tư cốt xác nguyên lai là tự biết mạo xấu sợ làm sợ người nào kỳ thật nguyễn lâm xuân tướng mạo cũng không có hắn nói như vậy bất ham nhưng có cái khuynh quốc khuynh thành tam tiểu thư ở một bên so liền như minh châu chi với gạch ngói hoa tươi chi với cành bã nguyễn lâm xuân cười lạnh chu công tử sinh đến như vậy tuấn tiếu há biết cũng là trông mặt mà bắt hình dung hàng người có thể thấy được chu gia gia giáo bất quá như vậy ít nhiều vừa mới người nọ nhắc tới nàng mới nghĩ vậy chu thành huy thân phận hắn đó là trong chuyện nguyên chủ trợ phụ gia phụ nại ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ chức quan tuy không nhiều cao lại trưởng quản hoàng thành trị an các nơi đều sai được chẳng trách chẳng ai đều đến thưởng ba phần bạc diện. Này Chu Thành Huy nhân là Chu Phu nhân con lúc tuổi già, từ nhỏ bị chịu nung chiều, nếu không có Chu gia dân cư quá nhiều, phía trên còn có vài cái ca ca, phân ra sản phân không đến hắn, hắn cũng sẽ không theo dõi nguyên chủ của hồi môn. Thư chung hai người mới vừa gặp mặt khi, này Chu Thành Huy còn biểu hiện đến hào hoa phong nhã, giống cái quân tử người, ai ngờ hôn sau liền nguyên hình tất lộ, chơi bời lêu lỏng không chuyện ác nào không làm, còn thích đánh cuộc thành tánh. Đem nguyên chủ của hồi môn bồi cái tinh quang, lại nhân thế tử không có con mà động một chút đục mạng, thậm chí quyền cướp tương hướng, cũng nạp vài phòng tiếp thất, nếu không có hắn khắc khe, nguyên chủ lại như thế nào tuổi còn trẻ liền tích lúc thành tận, Đến nỗi ôm hận mà chết. Hiện giờ khen ngược, không cần phải lấy trung thân hạnh phúc thí luyện, hắn hiện tại liền lộ ra gương mặt thật. Nguyễn Lâm Xuân lấy một loại coi rẻ ánh mắt nhìn đối diện, bên ngoài tô vàng nạng ngọc, bên trong tối giữa, nói đó là ngươi loại người này đi Chu Thành Huy không nghĩ tới chính mình sẽ tao một nữ tử trước mặt mọi người nhục mạ, trên trán gân xanh bại lộ, miệng chó không khạc được nà voi. Nguyễn Lâm Xuân một bước cũng không nhường, không dám luận khởi miệng chó, vẫn là ngài càng hình tượng chút, nhìn một cái, cao răng đều mau bính ra tới, trước mắt nếu có một miếng thịt, chỉ sợ ngươi liền sẽ lập tức nhào lên đi thôi. Ở đây có kia bẩn cận, sớm cười ra tiếng tới, nghĩ thẩm vị này nhị tiểu thư tuy rằng lai lịch không rõ chút, cũng không chịu quá nhiều ít giáo dục, tính tình lại thực sự cương liệt, là cái thống quái người. Nhìn một cái nàng mắng Chu Thành Huy những lời này đó, thật sự cay độc vô cùng, Chu Thành Huy nếu biết điều, nên cụp đôi xám xịt mà về nhà chung đi thôi. Đáng tiếc Chu Thành Huy từ nhỏ liền không chịu qua khí, tuy rằng biết được Nguyễn Lâm Xuân thân phận vì trường đỉnh Hầu Thiên Kim, nhưng Nghị rốt cuộc là cái không thế nào được sủng ái nữ nhi, làm cái gì sợ nàng. Môn miệng thượng biện bất quá người, Chu Thành Huy thừa men say, liền muốn đánh nàng hai bàn tay, Nghị túng nháo ra sự tới, cùng lắm thì bồi chút bạc, chẳng lẽ Nguyễn ra còn dám đi nha môn cao trạng? Ai ngờ còn chưa động tác, Chu Thành Huy liền cảm giác xương cổ tay một trận đau nhức, cùng bị kim đâm dường như. Thế nhưng thật là bị kim đâm, hắn xem đến rõ ràng, Tiết Nguyên Tam tiểu thư trong tay háo có một đạo sáng như tuyết ngân quang, này nơi nào là cái tiểu thư khuê cắc, rõ ràng là cái Thái Hành Sơn thượng nữ thổ phỉ. Chu Thành Huy lại đau lại tức, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, Huy trưởng triều Nguyễn Lâm Xuân mặt phiến đi, hắn sẽ chút võ công, người bình thường dễ dàng tránh còn không kịp. Nhưng mà ngay sau đó, Chu Thành Huy liền cảm giác hai đầu gối đau xót cầm lòng không đậu mà quỳ dặm xuống đất. Đã hắn chính là hai cái thân xuyên áo ngắn vải thô, hộ vệ bộ dáng người, đến nỗi bọn họ chủ tử tắc lạnh mặt từ khách khứa chung khập khiễn mà đi ra. Khi dễ một cái tay không tức sát nhược nữ tử, chu công tử hay là cảm thấy thực sáng giỏi sao? Là cái người quẻ. Trong đám người lập tức sủa sủa xoạt xoạt lên, sôi nổi nghị luận này quái khách là từ đâu nhi tới, như thế nào trước kia chưa từng gặp qua. Nguyễn Lâm Xuân tắc bất đắc dĩ mà than một tức, làm ngươi không tới, một hai phải bị liên lụy này không, lại ra mồ hôi đi, móc ra trong tay háo khăn tay, vì hắn lao đi trên chán mồ hôi, thụ cực mà lưu động tác, hiển nhiên là quên làm. Trình Hủ mỉm cười, ta tặng hậu lễ, nếu không tới uống chén nước rượu, chẳng lẽ không phải quá có hại? Nguyễn Lâm như lặng lẽ túm túm Nguyễn Lâm Xuân siêm y rìa, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, hắn là ai nha? Kỳ thật nàng đã đoán ra Trình Hủ thân phận, thật sự không thể tin được, Nguyễn Lâm Xuân phải gả không phải cái người bị liệt sao? Như thế nào hiện giờ lại có thể ra tới? Tuy nói nhìn chân càng không thập phần linh hoạt, nhưng kia phó Tuấn giật phi phàm khuôn mặt, khí định thần nhàn phong độ, đều cùng nàng tưởng tượng một trời một vực. Nguyễn Lâm Xuân nhìn thấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, trong lòng cố nhiên đắc ý, trên mặt lại rụt rè mà giới thiệu nói, vị này đó là bình quốc công thế tử, vốn định quá mấy ngày mang đến gặp mặt, ai ngờ trình thế tử một phen nha hứng, chúng ta cũng chỉ hảo cảm kích. Không thể không nói, trình hủ cực đại thỏa mãn Nguyễn Lâm Xuân hư vinh tâm, tuy rằng nàng cũng không tưởng trình hủ cậy mạnh lại đây. Mà khi hắn rõ ràng chính xác mà xuất hiện ở trước mắt khi, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Đặc biệt đương nàng nhìn đến Nguyễn Lâm như kia phó buồn nản khuôn mặt lúc sau. Chu Thành Huy vẫn quỳ trên mặt đất không thể đứng dậy, hắn nhưng thật ra nhớ tới, đáng tiếc kia hộ vệ chân liền đạp ở hắn trên lưng, lực đạo nhìn như không nặng, đối hắn mà nói lại giống như ngàn quân. Chu Thành Huy chỉ có thể bị bắt duy trì khuất nhục tư thái, hắn la lớn, ỉ thế hiếp người, túng nô hành hùng, này đó là chỉnh ra tác phong sao? Nay một đệ đều... Tức khác lại đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây, mới vừa rồi đảo có không ít vì trình thế tử phong tư sở mê, ngốc lăng tại chỗ, liền tiệc cưới đều thiếu chút nữa đã quên. Hiện giờ mới trở về trạng huống, chu Thành Huy này cử, tự nhiên là hy vọng đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí, làm mọi người nhìn xem trình ra cỡ nào bá đạo. Lại vô dụng, vì thanh danh, cũng đến đem hắn bung ra lại nói. Trình hủ thông thả đi dạo đến hắn trước mặt, lấy quải trượng điểm điểm hắn dính rượu tí chán, ngươi nói ta ủy thế người. Đương nhiên, có bản lĩnh đem ta bông ra, chúng ta ra tay thấy thực lực. Chu Thành Huy ngạnh cổ. Một cái tàn phế, đơn đả độc đấu tuyệt phi đối thủ của hắn, còn không phải là dựa vào bình quốc công danh hiệu sao, hơn nữa đám kia vũ lực cực cao hộ vệ. Trình hủ kỳ quái mà nhìn hắn, ta chưa nói ngươi sai rồi nha, ta liền ái bị thế hiếp người, thì tính sao? Mọi người! chương 22. Linh tuyển một giọt đều không có. Lời này vừa nói ra, không ngừng Chu Thành Huy khiếp sợ với Trình Hủ mặt dày. Ngay cả Nguyễn Lâm Xuân đều có lau mắt mà nhìn cảm giác, người này cũng thật dám nói nha, nhưng là... Nàng con rất thích. Chu Thành Huy phẫn nộ đến thanh âm đều thay đổi điều, trình thế tử, ngươi. Trình hủ đưa mắt ra hiệu, hắn trên lưng kia chỉ sức của đôi bàn chân nói càng trọng một phần, bước cho Chu Thành Huy như cẩu giống nhau phủ phục trên mặt đất, nhưng nghe người nỏ ngự khi khinh mạn nói, ngươi nếu là chịu hướng Nguyễn Nhị cô nương dập đầu bồi tội, ta hoặc là còn có thể bỏ qua cho ngươi, bằng không. Ta này hộ vệ chính là dưới chân không lưu tình. Chu Thành Huy vốn định quát lớn hắn thiên tử dưới chân không dám như thế làm cản, nhưng xem quanh mình bộ dáng, không những không người ngăn cản, các tân khách ngược lại cực có an ý mà lui về phía sau một bước, xem ra bọn họ cũng biết trình thế tử tính tình cổ quái, không hào trêu chọc. Chớ nói này đó ái xem náo nhiệt người rảnh rỗi, mặc dù hắn cha chu chỉ huy đích thân đến, sợ cũng chỉ có thể phục tùng trình hủ dâm huy đi, kia chính là quốc công gia con trai độc nhất. Chu Thành Huy tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cuộc không có can đảm cùng trình ra đối kháng, thêm chi trên lưng lại thật sự đau đến lợi hại, lại ngao đi xuống, thế tất đến rơi xuống eo bệnh, nhân tưởng đại trưởng phu co được giãn được, nhất thời chịu thua cũng không có gì, hoài âm hầu hàn tín đều từng chịu quá hưng hạ chi nhục lý, nhân tím trướng khuôn mặt, thật mạnh chiều Nguyễn Lâm Xuân dập đầu ba cái, cô nương, là ta mạo phạm trước đây, xin lỗi, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, xin thương xót đi. Nguyễn Lâm Xuân cùng hắn cũng không thâm cừu đại hận cũng sẽ không nhân một câu như vậy sinh khí, chỉ là liên tưởng đến trong chuyện nguyên thân cảnh nộ, khó tránh khỏi lòng đầy căm phẫn. Đối với loại người này, nàng càng có rất nhiều khinh thường, mà phi hoán hận. Nguyễn Lâm như thấy nàng không để ý tới, liền lặng lẽ kéo kéo Nguyễn Lâm Xuân ống tay áo, tỷ tỷ, ta xem hắn cũng là thành tâm nhận sai, ngươi làm trình công tử tha thứ hắn đi. Nàng quán sẽ tại đây loại tiểu địa phương mời mua nhân tâm, hảo gọi người biết nàng cỡ nào khoan hồng độ lượng. Quả nhiên, Chu Thành Huy cảm kích ngẩng đầu. Tuy rằng thấy không rõ kia nón có dèm hạ khuôn mặt, lại cảm thấy vị này Nguyễn Tam Tiểu Thư thật sự thiện lương khả kính, hồn không giống nàng tỷ tỷ, sống thoát thoát một cái mẫu dạ xoa chuyển thế. Nguyễn Lâm Xuân nào không biết Nguyễn Lâm như tâm cơ, vốn dĩ tính toán như vậy vương tha, này một chút lại cười lạnh nói, nói được nhẹ nhàng, hôm nay chịu nhục lại không phải ngươi, hú hồ, ngươi cũng không cần lấy trình thế tử nói sự, trình thế tử thấy việc nghĩa hăng hái làm, đó là hắn thân là quân tử can đảm, lại phi ta sai xử hắn làm như vậy, nếu hắn không chịu bông tay đôi ta chẳng lẽ thành thịnh khí lăng nhân ác bá? Trình Hủ bị nàng khen thành trừ bạo giúp kẻ yếu, ngũ tạng lục phủ đều thoải mái đến không lời gì để nói. nghĩ Thẩm Vị hôn thê cũng quá thiện giải nhân ý, chính hắn cũng không biết có nhiều như vậy ưu điểm đâu. Nguyễn Lâm như tắc đẩy mặt đỏ bừng, thả hỉ mang theo nón có dẻm người khác nhìn không thấy, chỉ lặng lẽ nắm chặt nằm ngón tay, móng tay cơ hồ khảm tiến thì đi. Cái này Nguyễn Lâm Xuân, liền nàng mặt mũi đều không cho, xứng đáng ở kinh thành ác danh lan xa. Chu Thành Huy đến mỹ nhân cầu tình. Nhưng thật ra kích khởi một khang lòng cam phẫn tới, không cần khó xử tam tiểu thư, nhị tiểu thư muốn như thế nào mới có thể ngôi giận, chỉ lo nói rõ đó là, ta nhất định nói được thì làm được. Nguyễn Lâm Xuân cái này đã tới hương thú, nhân nghĩ nguyên thư chung người này thiếu hạ món nợ khổng lồ, sau lại bị sòng bạc chém tới một đoạn ngon út, chi bằng nàng hiện tại liền băm, đỡ phải tốn nhiều chắc trở. Chu Thành Huy bị nàng nhìn chầm chầm sợ nổi ra gà, đang muốn nói chuyện, bên ngoài đống nhiên một trận rối loạn, nhưng nghe nào đó thái giám tiêm giọng nói cao giọng Điện hạ giá lâm Nguyên là đại hoàng tử cố dự nghe được động tính Từ trước thính lại đây Chu Thành Huy cái này liền như được cứu tinh Nhà hắn cùng Nguyễn ra vốn là quan hệ họ hàng Tuy rằng là một biểu ba ngàn giảm bà con Nhưng luận lên Hắn nên kêu đại hoàng tử một tiếng biểu ca đâu Vì thế đương cố dự tới rồi khi Chu Thành Huy liền nói không lợi lời Mà kêu gọi nói biểu ca cứu ta Cố dự lại là hung hăng một trưởng phiên đi Máng, không cốt khí đồ vật Đâm tăng mấy chén rượu vàng Liền sẽ khi dễ vô chi phụ nữ và trẻ em, còn không mau cút đi về nhà đi, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chu Thành Huy bụng mặt thượng cái kia rõ ràng bàn tay ấn, cũng không dám lên tiếng, chỉ vội vàng dẫn theo siêu ý đi xa, hoảng loạn ở dưới, cư nhiên đem hạ lệ cũng mang đi. Mọi người muốn cười lại không dám cười, không thiếu được nín thở ngưng thần, miễn cho làm tức giận vị này điện hạ. Cố dự sắc mặt lại đã hòa hoán rất nhiều, ngự khí cũng là văn nhã vô cùng, khiến người như tắm mình trong gió xuân, chu hiền đệ lô mãng. Nếu có nơi nào đắc tội, còn thỉnh chư vị xin đừng trách, niệm ở hắn tuổi trẻ thượng nhẹ, tha thứ tất cái." Nguyễn Lâm Xuân nhìn vị này trường thân ngọc lập anh tuấn nam tử, tuy rằng kinh ngạc hắn nói chuyện nghệ thuật, lại thật sự cao hứng không đứng dậy, người này mới vừa rồi đem nàng nói thành vô tri phụ nữ và trẻ em đâu, có thể thấy được tới khuyên giá đồng dạng hổ chứng. Trình Hủ tác biểu tình đạm mạc, điện hạ chưa biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, liền dăm ba câu đuổi đi người gây họa, nhanh như vậy đao chạm ngay rối công phu, thảo dân thật sự bội phục. Hán tuy vô quan hàm lại có tư vị, như thế tự xưng nghe vào người khác trong thai, liền pha hàm châm trọng, Cố dự không khỏi trầm hạ khuôn mặt, nghĩ thầm người này thật là cấp mặt không biết xấu hổ, chính mình hảo tâm tới trừ khử một hồi phân tranh, chẳng lẽ có sai. Dạ như Chu Thành Huy thực sự có gì thương tổn, Chu Gia có thể không để ý tới luận. Bình quốc công phủ lại như thế nào thế đại, cũng không chịu nổi miệng nhiều người sói chạy vàng. Liên tính hắn tư tâm thiên vị Chu Gia, cũng không nhưng chỉ trích nặng. Nay họ trình hùng hổ doa người. Thật sự bị rét. Nguyễn Lâm Như mắt thấy hai bên Dương cùng bạc kiếm, lại không muốn tái khởi tranh cãi, ở nàng xem ra, cố dự là tinh mỹ đồ sứ, trình hủ bề ngoài lại hảo cũng bất quá là khối đá cứng, tội gì đi tìm không thoải mái đâu. Vì thế nhẹ nhàng tiến lên ngồi xổm một phút, Vũ Mị mà Dương mắt nói, thần nữ tham kiến điện hạ. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, sôi nổi khuất thân thi lễ. Duy độc Trình Hủ hành xử khác người, hắn khi còn bé thân thể trạng huống còn không có như vậy không xong, ngày lễ ngày Tết Ngậu nhiên cũng sẽ tiến cung chiều hạ, khi đó trình ra đang ở lừng lấy là lúc, bình quốc công đánh thắng trợ, trình hoàng hậu lại mới vừa sinh con vợ cả, cảnh thái đế mặt rồng đại duyệt, niệm ở trình hủ thân thể thiếu phụ, chuẩn hắn không cần hành quỳ lệ đại lễ. Nay quy củ vẫn luôn nói theo đến nay, đối hoàng đế đều không cần, đối đại hoàng tử liền càng không cần, nếu không chẳng phải có vẻ nhi tử so láo tử còn tôn quý. Không những như thế, trình hủ đem Nguyễn Lâm Xuân cung cấp lôi đi, ta có điểm mệnh, người đỡ ta đi phía sau nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Lâm Xuân vốn dị hoán trách hắn lớn mật, có thể thấy được trình hủ biểu tình mệt mỏi, gương mặt cũng thấm ra bạch hãn, trong lòng biết này một đường đi tới kiểu gì cố hết sức, đáy lòng về điểm này đoán nghiệm cũng không có, biết nghe lời phải đỡ hắn cánh tay, tiểu tâm chút, muốn hay không ta gọi người đưa chút thức uống nóng tới. Đám người tự giác mà phân ra một cái nói, làm cho này đối ân ái phu thê thông hành, không thành thân so thành thân còn dính, thật là việc lạ. Cố dự xem ở đáy mắt, giữa mày càng thêm chút tâm u. Trình hủ thân mình dần dần có khang phục chi tướng, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Không nghe nói trình ra lại thỉnh cái hảo đại phu, nhưng thật ra Chu Thành Huy bị Nguyễn Lâm Xuân trong tay háo ngân châm gây thương tích. Này nữ tử hay là còn hiểu thi châm, nếu không như thế nào tùy thân mang theo. Lúc này khách khứa đã thức thời lui ra, hai người cũng hành đến một chỗ hẻo lánh địa giới, Nguyễn Lâm như kỳ kỷ, kỷ hoa hoa nói một chối dài, cũng không thấy tình lang đáp lời, nhịn không được oán trách nói, dự các ca, ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy xuất thần? Cố giữ cười nói, ta cũng không biết người bao lâu nhiều cái tỉ tỉ. Nguyễn Lâm như trong lòng đốn sinh nguy cơ, Nguyễn Lâm xuân cái này hồ mị tử, nên sẽ không liền nàng nam nhân cũng muốn đoạt đi. Thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Trên mặt ra vẻ đạm như nói, nói là từ ở nông thôn tìm tới, ai hiểu được sao lại thế này. Không thông lễ nghi, gặp người liền không cái sắc mặt tốt, nói chuyện còn kẹp dao dấu kiếm, ta xem, hơn phân nửa là nàng từ trước nương không giáo hảo. Hai nhà ôm sai hài từ sự, Nguyễn Hành Chỉ vẫn chưa nơi nơi ổn nào, người ngoài cũng chỉ biết được Trường đỉnh Hầu phủ nhiều cái nữ nhi, tuy nói lấy cố dự thủ đoạn, hơn phân nửa có thể điều tra ra tới, nhưng Nguyễn Lâm Như xuất phát từ thiếu nữ tâm quái phá, vẫn là tưởng ở tình lang trước mặt duy trì tôn nghiêm. Cố dự nào không biết nàng đấy lòng suy nghĩ, liền không hề truy vấn, chỉ nói: "Nàng ở nông thôn cũng học kỳ hoàng chi thuật sao?" Phần 17. "Sao có thể? Bất quá phóng lưu chồng giao thôi." Nguyễn Lâm Như khinh thường nói. Bạch Cẩm nhi liền đi tư thuộc tiền cũng không chịu ra đừng nói học ý lìể có kia tiền lưu chữ mua vài món trang sức thật tốt liền tính trình thế tử bệnh không giống nghe đồn như vậy nghiêm trọng Nguyễn Lâm Nhứ cũng không cảm thấy là Nguyễn Lâm Xuân công lao nàng vẫn cảm thấy kia mấy cái chắt mãn ngân châm người ngẫu nhiên là đối nàng nguyền rủa loại này ghê tẩm sự liền không cần làm dự ca ca đã biết miễn trò Âu người thanh nghe cố dự cũng liền đánh mất phía trước hoài nghi xem ra kia bất quá là tầm thường Kim Thế Hoa đại khái là tùy tay mang ra tới đến nỗi trình hủ thân mình, bất quá chịu vận may sở cảm, lược có lập lại. Nếu là hồi quang phản chiếu liền càng tuyệt diệu. Cố dự tâm tình chuyển biến tốt đẹp, mới vừa có không cùng giai nhân đậu thú, làm bộ muốn đi xốp nàng nón có rèm. Chúng ta lén gặp mặt, còn như vậy lén lút làm cái gì? Bọn họ lại không phải không nhận biết. Nguyễn Lâm như vội vàng đệ lại, nàng nơi nào là sợ người thấy, đánh vỡ còn càng tốt đâu. Chỉ là nàng gắng đạt tới bằng hoàn mỹ tư thái xuất hiện ở tình lang trước mặt chẳng sợ một chút tiểu tỷ vết đều không cho phép. Cố Dự ngầm hiểu trên mặt lộ ra kinh ngạc tới, ngây những cái đó tóc còn không có trường hảo. hắn là không tin Nguyễn Lâm Như được lây bệnh người bệnh hiểm nghèo. Bất quá, Cố Dự yêu nhất thưởng thức đó là nàng kia một bó tóc đen. Hiện giờ nghe nói có điều tổn hại, giống vậy Ngọc Bích có tỷ, cuối cùng là tiếc muối. Nguyễn Lâm Như ảm đạm gật đầu, rồi lại bay nhanh mà nói, yên tâm, không dùng được bao lâu liền sẽ trừng toàn. Nàng nhân sợ người phát hiện manh mối. Mới cố ý khắc chế Linh tuyển dùng lượng, nhưng nhìn thấy tình nhân như vậy bức thiết, Nguyễn Lâm Như có tâm lấy lòng với hắn, thú hồ, kia Linh tuyển đối cố dự mà nói không tin cái gì bí mật, trừ bỏ Nguyễn hành chỉ, cũng liền cố dự mơ hồ biết một ít, đương nhiên là Nguyễn Lâm Như chủ động báo cho. Nàng cũng không dám tưởng cố dự yêu chính là nàng người này vẫn là nàng những cái đó hiếm lạ pháp bảo, nhưng, dựa vào nàng này phó sắc đẹp, dựa vào nàng ôn nhu động lòng người tính tình, nàng tin tưởng, một ngày nào đó chính mình có thể khống chế vị này điện hạ toàn bộ, rốt cuộc nàng sở hữu trông cũng cậy vào đều ở trên người hắn. bên ngoài chiên chống văng trời, nguyễn lâm như lặng lẽ trở lại trong phòng, sấn bọn nha đầu không ở, vừa lúc đem linh tuyển lại bôi một tầng. nàng thật sự chờ không kịp muốn cho cố dự nhìn thấy chính mình quang thải chiếu nhân bộ dáng. linh tuyển bị nàng tàng đến càng lần ấp, ở tủ quần áo bên trong một kiện váy dài nội lớp lót, nha đầu đều biết nàng thói quen, dễ dàng không được nhúc nhích dùng tủ quần áo. nguyễn lâm như thật sự may mắn chính mình từ lúc bắt đầu liền làm hai tay chuẩn bị, giả như nàng đem linh tuyền tồn tại không gian chung, chẳng phải hai dạng đều hủy hoại, nàng thật sự không dũng khí đi ứng phó kia khắp nơi len lỏi xét đánh. thật cẩn thận mà khép lại môn. Nguyễn Lâm như mới đưa cái kia bản tay đại dương chi bạch ngọc bình lấy ra, này cái chai có thể so thạch đài sen dùng tốt, không cần lấy máu, cũng không cần véo chỉ niệm quyết, chỉ cần nhẹ nhàng một đảo liền ra tới, quả thực là trời cao đối nàng ban ân. nhưng mà lúc này lại ra điểm ngoài ý muốn. Tuy là Nguyễn Lâm Nhứ đem kêu bình ngọc đế hướng lên trời điên đảo, vẫn không thấy một giọt chất lỏng rơi xuống. Một giọt đều không có. chương 23. Hôn sống thoát thoát một đôi tuổi khô lửa bốc giã huyên ương. Sao lại thế này? Nguyễn Lâm Nhứ trong lòng búp lên khởi thật lớn sợ hãi, nàng có thể ở cái này ra rừng chân, toàn ủy vào này đó ngoài ý muốn được đến bảo bà bối, bằng không, lao thái thái làm sao có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái. Đó là thân cha Nguyễn Hành Chỉ, nếu không phải có này đó phát tài chi đạo. Chỉ bằng vào mỹ lệ là sẽ không làm hắn đối chính mình sủng ái có thêm. Chỉ nhìn hắn đối bạch cẩm nhi thái độ liên biết, hắn sủng nàng, lại không chịu làm nàng bước vào ra môn một bước, nếu không có như thế, chính mình cùng mâu thân cần gì phải nóng vội doanh doanh, khổ tâm chủ tính. Nguyễn Lâm Như chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng không chịu hết hy vọng, lại lần nữa đem bình ngọc nhắm ngay lòng bàn tay, lại như cũ khô cạn không một vật Xuyên thấu qua cửa sổ loang ánh nắng, nàng nhìn đến bình khẩu phảng phất bị cái gì cách trở là băng cứng trạng đông đúc vật chất. Như thế nào sẽ? Qua đi chẳng sợ ở vào đông hàn thiên, này linh tuyền như cũ tùy tâm mà lưu, cũng không kết đông lạnh. Nguyễn Lâm Như thử dùng lòng bàn tay ấm hóa, lại như cũ là hường phí. Muốn nàng bắt được hỏa thượng nướng, nàng cũng không dám. Vạn nhất liền Bình Ngọc đều tạc nứt ra đâu? Huống hồ hôm nay ngoại Nguyễn Lâm Phương đại hỉ, nếu chính mình vô ý dẫn phát hỏa hoạn, cho dù có cha hộ giá hộ tống, đại phòng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nguyễn Lâm Như vô kế khả thi chỉ phải vẫn đem bình ngọc thu hồi tủ quần áo, bản thân lặng lẽ giấu tới cửa ra tới. thị nữ họa mặc tìm nàng lâu ngày, cô nương đi đâu vậy? đại điện hạ còn chờ ngài đâu? nguyễn lâm như chỉ phải trở về phòng lấy nón có dẻm lần thứ hai phủ thêm, trong lòng thầm than, vốn dĩ tưởng cấp cố dự một kinh hỉ, xem ra đành phải lại dưỡng hai ba tháng. cố dự thấy nàng vẫn là này phó thần thần bí bí trang điểm, không cấm bật cười, Người bao lâu trở nên như vậy săn sóc, sợ đoạt ngươi đại tỷ nổi bật cũng không cần bọc thành cái bánh trứng nha. Nguyễn Lâm như âm thầm khí khổ, nàng nhưng thật ra tưởng đua đòi đâu, tóc không trường hảo, làm nàng như thế nào có mặt gặp người? Chỉ sợ khoe ra không thành phản đưa tới cười nhạo. Đơn giản theo cô dự nói đầu, rốt cuộc tỉ muội một hồi, thật vất vả tới rồi phiếu mai chi năm, gả hạnh có kỳ, thả làm nàng cao hứng một ngày đi. Lời này nếu nói cho người khác, nhất định cho rằng nàng cái này tiểu muội hiểu chuyện săn sóc, bất đắc dĩ cô dự biết rõ nàng bản tính, thấy nàng như vậy khẳng khái nhưng thật ra âm thầm kinh ngạc nguyễn lâm như không nghĩ nhiều thảo luận tốc sự chỉ hỏi điện hạ tìm ta có chuyện gì cố dự do dự một lát tháng sau vì hoàng tổ mẫu ngày sinh hoàng tổ mẫu tố nghe ngươi nhưỡng rượu thuốc tốt nhất ta tưởng không bằng mượn hoa hiến vật nếu là trước kia nguyễn lâm như khẳng định không nói hai lời liền đáp ứng hắn nhưng hôm nay linh tuyển thủy ra ngoài ý muốn kia rượu thuốc sản xuất liền thành vấn đề nàng đỉnh đầu dư lại mới ngăn một vò đáp ứng rồi muốn đưa hồi triệu ra chuẩn cấp bạch thị nếu làm cố dự trước được Bạch thị kia đầu như thế nào công đạo? Cố cô Dự thấy nàng chần chờ, lượng nếu là không tình nguyện, cũng không buồn bực, chỉ ôn tồn nói, không sao, ta không nên kêu ngươi khó xử. Hoàng tổ mẫu bên kia, ta mặt khắc tìm khác hạ lễ đó là. Thấy hắn bước ra dục hành, Nguyễn Lâm như vội vàng ngăn lại, ngươi từ từ, nhẹ nhàng cắn răng, cuối cùng là hạ quyết tâm. Bạch Cẩm Nhi thiếu một vò tử rượu cũng không có gì, nếu có thể giúp Cố Dự giành được thái hậu niềm vui, kia hắn vinh đăng đại bảo phần thắng cũng liền lớn hơn nữa. Đến lúc đó có hay không linh tuyển thủy đều không sao cả. cố dự vốn dĩ tưởng xoa xoa nàng tóc, nhưng bị nón có dẻm ngắn trở, đành phải sửa vì chụp nàng bả vai, vất vả ngươi. Ngữ khí tuy rằng là sùng địch, nguyễn lâm nhứ trong lòng rồi lại toan lại xác nếu cố dự biết nàng linh tuyển cùng không gian đều xảy ra vấn đề, hắn còn sẽ như vậy nóng bỏng mà đãi nàng sao? mãi cho đến nhìn theo ái lang đi xa, nguyễn lâm nhứ đều là tâm thần hoảng hốt, hốt hoảng đi vào hậu viện, lại nhìn đến giếng trời bên cạnh sáu rác trong đình, hai người đang ở tình trạng ý thiếp. Trình thế tử tuy là nửa cái phế nhân, nhưng hắn xem Nguyễn Lâm Xuân ánh mắt lại hết sức ôn nhu, nồng hậu đến không hòa tan được, Nguyễn Lâm Xuân đắm chìm trong nhàn nhạt quang huy hạ, cũng phản phất thoát thai hoàn cốt, cả người đều nhiều vài phần mông lung lực hấp dẫn. Một cái cảm nhận được tình yêu nữ nhân, tự nhiên mà vậy sẽ tản mát ra sáng giỏi. Nguyễn Lâm như không khỏi nghỉ chân, trong phút chốc, nàng thế nhưng nói không nên lời đáy lòng là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Người ngoài đều nói nàng trèo cao trời cao chi con cưng, duy chỉ có nàng biết. Chính mình cùng cố dự ở chung thời điểm có bao nhiêu tự ti, tổng lo lắng nào một ngày sẽ bị vứt bỏ, hoặc là thân phận đại bạch, nàng liền vĩnh viễn mất đi gả vào hoàng gia cơ hội. Đến nỗi Nguyễn Lâm Xuân. Nàng đương nhiên là không cần phát sầu, trình thế tử đối với nàng gương mặt kia đều có thể nói nói cười cười, cũng biết đều không phải là trọng sắc nhẹ nghĩa người, hôn sau đương nhiên cũng sẽ hảo sinh đái nàng, dù cho không tránh được mỗi người một ngả. Ít nhất ở thành thân lúc sau mấy năm, Nguyễn Lâm Xuân gặp qua đến yên ổn mà giàu có Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng một hồi tới, cái gì chuyện tốt đều rơi xuống nàng trên đầu. Lúc này Nguyễn Lâm Nhứ Hồn đã quên lúc trước trình ra việc hôn nhân là chính mình không cần, chỉ cảm thấy cái này ôm sai tỉ tỉ cỡ nào tâm cơ sâu nặng, không ngừng cấp đi thôi thì tình thương của mẹ, liền hôn phu đều phải cùng nàng so tới, bằng không vì sao cố tình chọn hôm nay làm trình hủ lộ diện, còn không phải là muốn cho người khen nàng gả cho cái tài mạo tiên lang sao. Nếu là việc hôn nhân này không thành công thì tốt rồi, Nguyễn Lâm như nhớ tới bị đuổi đi Chu Thành Huy, Hắn nhưng thật ra cùng nhị tỷ dòng roi thực xứng đôi đâu, bộ dạng cũng nói được qua đi, đến nỗi Chu gia kia đầu có nguyện ý hay không? Có thôi thì cấp ra phong phú của hồi môn, Chu Thành Huy nói vậy rất vui lòng không lưng câu ái, trang cũng sẽ trang đến cũng đủ thâm tình. Nguyễn Lâm Xuân kỳ thật đã phát giác Nguyễn Lâm Như đang âm thầm nhìn chăm chú, bất quá nàng thật sự lười đi để ý, chiếu nàng xem, Nguyễn Lâm Như thực nên cảm thấy mỹ mãn, ở trước mặt mọi người giả trang một hồi ôn nhu hảo cô nương, lại như nguyện gặp được nhớ đã lâu đại hoàng tử nàng còn có cái gì không biết đủ. Lúc đó Nguyễn Lâm Xuân Thượng không biết đối phương coi là cậy vào Linh Tuyền Thủy xảy ra vấn đề, bằng không này một chút cao hứng chính là nàng. Tuy rằng nhìn thấy Trình Hủ cũng lệnh nàng thật cao hứng, bất quá ngoài miệng vẫn đáng giận, ngươi tự mình ra cửa, có từng cùng phu nhân chào hỏi qua. Nếu đến lúc đó an vạ ta trên đầu, ta nhưng không nhận, đương nhiên là trêu ghẹo. Bất quá Trình Hủ lại không theo đề tài vui đùa, mà là an tĩnh mà nhìn nàng. Ân, ta sẽ không làm ngươi gánh tội thay. Hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn, Nguyễn Lâm Xuân ngược lại không biết nói cái gì hảo Nói trình hủ ánh mắt dừng lại ở trên người nàng có phải hay không lâu lắm điểm Nàng lần đầu cảm nhận được bóng quang điện bức người là cái gì tư vị Hơn nữa hắn lông mi thật dài a. Nguyễn Lâm Xuân chỉ cảm thấy gương mặt hơi nhiệt Lấy một bên vốn nên người tiếp tân beo lông ngông phiến phẩy phẩy phong Lầm bầm nói, đều bắt đầu mùa đông Sao giờ ngọ còn như vậy ấm áp, thời tiết thật cổ quái Trình hủ cười nói, ngươi cũng đủ cổ quái Nhà ai của hồi môn tỷ muội còn ở cổ tay háo tàng trâm, ngươi cho là mã tặc xuống núi cấp tân nhân nào? Nguyễn Lâm Xuân có chút ngượng ngùng, cái này hẳn là tính vô tâm có lỗi, vì sớm ngày y hảo trình hủ chân chứng, nàng mỗi ngày luyện kia bộ châm pháp, kết quả liền thuận tay đừng đến xiêm y thi thượng, cũng may thế nhưng phái thượng trọng dụng, nàng nhưng không nghĩ bị Chu Thành Huy kia chỉ giơ tay cấp chạm vào một chút, nói là ứng phó kẻ cấp cũng không sai. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, ta nhưng thật ra muốn làm hiệp nữ, chỉ tiếc không ai muốn ta làm áp trại phu nhân thực sự có sơn tặc cướp tân nhân nguyễn lâm Nhứ nhất định đứng núi chịu sào nàng này phó diện mạo đủ an toàn trình hủ thanh thanh đạm đạm nói ta muốn ngươi a nguyễn lâm xuân tuy rằng là vui đùa lời nói nhưng là nói được cũng quá đơn giản động lòng người đi lớn lên xoáy cũng đừng loạn liêu a hỗn đản. trên mặt càng thêm nóng rát nguyễn lâm xuân nhanh chóng huy động nống quạt lông tử làm cho trên mặt độ ấm mau chút ra xuống một mặt che giấu thế tử ra uống không uống thủy ta đi vì ngài đảo một tràn như vậy một đường lại đây cho dù có xa giá đó đưa đối trình hủ cũng đủ gian nan hiểm trở Hú hủ vào cửa lúc sau tổng không hảo lại ngồi xe muốn xuyên qua rộn ràng nhốn nháo dòng người vẫn luôn đi vào nàng trước mặt khó trách trình hủ mệt đến mồ hôi như mưa hạ nguyễn lâm xuân nhịn không được liếc mắt hắn áo dài dưới hai điều thon gầy thẳng tắp chân kỳ thật thế tử gian nếu tưởng thường ra tới đi lại sao không thỉnh người chế một bộ xe lan đâu. theo nàng biết thời đại này thợ thủ công tài nghệ đã thực thành thụ Tuy rằng so ra kém đời sau trí năng, đối trình hủ tới nói nhất định rất có trợ giúp. Trình hủ nhẹ nhàng nhếch môi, ta không thích ngước nhìn người khác, ta tưởng đường đường chính chính đứng. Cho nên, hắn tình nguyện tuyển dụng đơn sơ vụng về quả trượng, chẳng sợ sẽ thoạt nhìn càng thêm xúc mục. Nguyễn Lâm Xuân đối hắn có tiến thêm một bước nhận thức, không thể tưởng được vị này thế tử thân có tàn khuyết, tính tình lại dị thường kiêu ngạo, khó trách hắn ở đại hoàng tử trước mặt đều một bước cũng không nhường, công nhiên mở miệng chống đối. Nàng cảm thấy rất xin lỗi. Nếu không phải nhân ta, ngươi cũng không gọi cùng bọn họ khởi tranh chấp. Trình Hủ lắc đầu, dám mơ ước ta nữ nhân, Chu Thành Huy xứng đáng lọt vào như thế đối đãi. Nguyễn Lâm Xuân. Loại này bá đạo tổng tài thức lời kịch là chuyện như thế nào? Hơn nữa, bọn họ không phải ép duyên sao, vì cái gì Trình Hủ có thể nói đến như vậy tự nhiên. Giống như nàng đã là hắn sở hữu vật giống nhau. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy hôm nay thật là gặp quỷ, rõ ràng là vào đông Hà thiên, nàng lại giống rơi vào bếp lò cả người đều mau toát ra bạch khí. Lần thứ hai kéo ra đề tài, ta đi cho người đảo lì trà. Trình hủ lắc đầu, ta không khác. Nguyễn Lâm Xuân kiên trì, nhất định phải uống. Trình hủ, hào đi. Nguyễn Lâm Xuân chỉ cảm thấy tình thế xấu hổ tới cơ điểm, lại đãi đi xuống không biết sẽ phát sinh cái gì, gấp không chờ nổi mà bức ra, nhưng mà, sự tình phát triển thường thường ra ngoài người dự kiến, kia chỉ lông ngông phiến không biết khi nào rơi xuống trên mặt đất, nàng bị phiến cốt một vướng cả người thẳng tắp mà đi phía trước tài đi, Trình Hủ vội vội tay tới kéo, kết quả chính mình cũng bị vướng ngã, hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đối phương, Nguyễn Lâm Xuân bởi vì dưới thân có người thịt đệm, đảo không cảm thấy như thế nào, bất quá như vậy một so, liền cảm thấy Trình Hủ thật sự cao gầy, nàng nỗ lực thân trưởng đều vừa mới đến hăng cảm, phải biết nàng ở kia giúp nữ hải tử đã tính không lùn, Trình Hủ không chú ý thân cao, hắn chú ý chính là dáng người, bởi vì Nguyễn Lâm Xuân ngày thường tổng ái bao đến kín mít. Hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc gần gũi đến nàng ra thịt, không thể không nói, rất mềm mại, ngực cũng rất đại. Không hiểu được kia hai mảnh môi có thể hay không đồng dạng mềm mại, Trình Hủ như vậy nghĩ, liền thật như vậy làm, chỉ là hơi hơi vươn một chút đầu lưỡi, giống liếm láp phía trước Nguyễn Lâm Xuân cho hắn kẹo đầu phộng như vậy. Thật sự hảo ngọt. Nguyễn Lâm Xuân, quên nói, nàng buổi sáng ăn vụng quá một chút kẹo mừng, dù sao là miễn phí, không cần bạch không cần sao. Đứng ở Nguyễn Lâm như góc độ, thấy không rõ hai người thần sắc chỉ có thể trông thấy đại khái hình dáng, hai cái màu đen bóng dáng trên dưới giao điệp ở bên nhau, cùng lạc bánh nướng dường như. Thật là không biết liêm sỉ, trước công chúng liền dám làm loại sự tình này, Nguyễn Lâm Như tức giận đến môi run lẩy bẩy, ngẫm lại nàng cùng dự ca ca nhận thức đã co 3 năm, hai người cũng chỉ trộm kéo qua tay nhỏ, thân cũng chưa thân một chút, Nguyễn Lâm Xuân mới cùng chỉnh thế tử ở chung bao lâu à, liền dám rõ như ban ngày dưới lôi kéo nam nhân cởi áo, sống thoát thoát một đôi tuổi khô lửa bốc ra huy đường. Cũng nhìn không được nữa. Nguyễn Lâm Như quay đầu liền đi. Chương 24. Bà mối ai ngờ mới vừa vượt qua ngạch cửa, đã bị một chậu nước xối. Thì yến sau khi kết thúc, Nguyễn Lâm Xuân dặn dò kia hai cái hộ vệ hảo sinh đưa nhà hắn công tử trở về, Này hai người cư nhiên lớn lên giống nhau, thậm chí liền khỏe miệng trí đều ở vào cùng phương vị, thật khó cho Trình Hủ từ chỗ nào tìm tới. Không biết như thế nào xưng hô, tố tính liền không xưng hô. Phần 18. Trình Hủ nén cười, cái này là Triệu đại, cái này là Triệu nhị. Đặt tên cũng rất đơn giản thô bạo đâu, Nguyễn Lâm Xuân theo hắn ý bảo, lúc này mới phát hiện hai người sóng vai mà đứng thời điểm, ca ca muốn so đệ đệ cao 0.5cm. Còn thế nào cũng phải như hình với bóng mới có thể phân đến ra tới. Nguyễn Lâm Xuân hoàn toàn từ bỏ, còn hảo này hai người là hầu hạ chính phủ không cần phải nàng lo lắng, vàng không, quang nhìn đều có thể kêu mặt nàng manh. Nguyễn Lâm Xuân nói, sau khi trở về thay ta hướng phu nhân Vân An, ngày khác ta sẽ thân hướng trong phủ thăm hỏi. Hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không hề nhắc tới kia một hôn sự, ở Nguyễn Lâm Xuân xem ra, bất quá là trình hủ nhất thời hài đồng tâm tính phát tác, hắn người này vốn là tương đương tính trẻ con, cũng may Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là thông thái dởm cái loại này người, đem trinh tiết xem đến sò so thiên đại. Trình hủ gật đầu, lên xe giá, rồi lại ngự khi trịnh trọng mà ló đầu ra nói, yên tâm, ta sẽ đối với người phụ trách. Dứt lời, cũng không đợi Nguyễn Lâm Xuân đáp lời, liền mang theo hộ vệ nên ngang rời đi. Nguyễn Lâm Xuân náo loạn cái đỏ thắm mặt, nghĩ thầm loại này lời nói có cái gì dễ làm mà nói. "Trình hổ, có cái gì phụ trách tất yếu?" Liên tính là khế ước hôn nhân, nàng cũng không tính toán thủ trinh rốt cuộc, ngẫu nhiên phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp chưa chắc không thể. Ai còn không được tìm điểm việc vui? Tóm lại câu nói kia, Trình Hủ so nàng tuấn, dù sao nàng là không có hại, ngược lại kiếm lời. Nguyễn Lâm Xuân định thần hồi phủ, chỉ thấy loạn sĩ bát nháo đại sảnh sớm đã trở nên trống không. Rời đi không đơn thuần chỉ là là khách gỡ còn có vị kia quen biết chưa lâu đại tỷ, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là rất tưởng niệm nàng, Nguyễn Lâm Phương tức tính làm người nghiêm túc chút, đối tỷ muội lại rất thiệt tình, phía trước mong nàng dạy dỗ, chính mình được lợi không nhỏ, chỉ mong nàng sau này có thể được như ý nguyện, đạt được hạnh phúc yên ổn nhân sinh. Trong chuyện gốc đôi Nguyễn Lâm Phương hôn nhân miêu tả không nhiều lắm, không có kịch liệt tình tiết, ngược lại xác minh Nguyễn Lâm Phương mỹ mãn, bình bình đạm đạm mới là thật sao? Nhân trình hủ hôm nay ra tay tương trợ, Nguyễn Lâm Xuân liền tưởng, hoặc là nên làm thôi thì đi trình phu nhân nơi đó thăm hỏi một tiếng, miễn cho thất lễ, ai ngờ mới vừa xuyên qua hành lang gấp gáp, liền nhìn đến Nguyễn Lâm như từ nhà kề ra tới, âm dương quay khi nói, nhị tỷ là muốn cho trình ra chạy nhanh tới cầu hôn đi, cũng đúng, nhất thất túc thành thiên cổ hận, giả như như vậy kết hạ châu thai, nhưng sao sinh là hảo. Nguyễn Lâm Xuân chỉ cảm thấy người này có bệnh, không nghe nói thân cái miệng là có thể hoài hài tử, sinh lý chi thức quá khuyết thiếu đi. Tuy rằng biết được kia một màn bị Nguyễn Lâm Như nhìn đến, thậm chí hiểu lầm cái gì, Nguyễn Lâm Xuân cũng không sợ nàng đi thôi thì trước mặt cáo trạng, đính quá thân người, lại nhiều đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng cũng hữu hạn, cùng lắm thì sớm chút xuất các là được. Tọa cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, nếu ta muội lời nói trở thành sự thật, kia liền thật tốt quá, quốc công phủ mấy mạch đơn truyền, ta nếu sinh hạ nhi tử, đó là hoàn toàn xứng đáng thế tử, còn có cái gì nhưng sầu lo. So với Nguyễn Lâm Như tình cảnh, nàng thật sự hảo quá nhiều. Cố dự còn chưa trở thành chữ quân, Nguyễn Lâm Như quốc mẫu kiếp sống xa xa không hẹn, còn không thể bảo đảm chính mình nhi tử sẽ kế thừa đại thống, cũng đủ nàng phấn đấu hơn phân nửa đời. Đến lúc đó, Nguyễn Lâm Như nhưng còn có như vậy cảnh xuân tươi đẹp, như vậy tự tin. Nguyễn Lâm Như bị nàng chọc chúng đau chân, hận không thể phiến nàng một cái tắt lấy tiết hận thù cá nhân, đáng tiếc có Chu Thành Huy cái này vết xe đổ ở, liền tính trình gia hộ vệ không ở bên người, Nguyễn Lâm Như cũng sợ hãi nàng kia đem ngân trầm, linh truyền thủy không có. Dung nhan bị hao tổn lại không phải hảo khôi phục chỉ phải hư lệnh một tiếng. Vậy chúc ngươi sớm ngày kỳ khai đắc thắng, nếu không, chẳng phải uổng phí ngươi này phó đắc ý kính. Nguyễn Lâm Xuân xem nàng thở hồng hộc mà rời đi, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái. Nguyên nữ chủ tuy không phải hàm xúc hàm xúc tính tình, đảo cũng không đến mức như vậy tâm phù khí táo. Nguyễn Lâm như như thế nào cùng ăn đạn dường như, chẳng lẽ thật là bị tú ân ái thương tới rồi? Kia chính mình sau này nhưng đến nhiều tú tú. Chu Thành Huy phong ba bất quá là băng sơn một góc mọi người trò cười một phen liền qua. Nếu không có nguyễn lâm nhứ mật báo, nguyễn hành chỉ thượng không biết nhà mình đã đắc tội chu phủ. đêm nay đi ngủ khi, hắn liền hỏi thôi thị nhị nha đầu bị chu thành huy mở miệng nhục nhã sự, ngươi như thế nào không cùng ta nói. thôi thị mỉm cười nói, nói hưu dụng sao, ngươi còn không phải giúp đỡ chu gia. nguyễn hành chỉ đỏ mặt lên, ở hắn xem ra xuân nhi bình bình an an, chu thành huy chính là bị chỉnh thế tử người đánh đến nằm trên giường, đại phu dặn dò đến nghỉ ngơi tốt mấy ngày đến tột cùng là Chu Phủ có hại lớn hơn nữa, kia hắn không được bị lễ qua đi lên tiếng kêu gọi sao? Thôi thì lạnh lùng nói, muốn đi ngươi đi, ta nhưng không đi, rõ ràng là Chu Gia người chọn đầu, dựa vào cái gì nên chúng ta nhận lỗi? Vì Xuân Nhi, ta cũng kéo không dưới cái này mặt. Nguyễn Hành Chỉ vội la lên, ai, thật là phụ nhân kiến thức. Chúng ta cùng Chu Gia xưa nay thái bình, tội gì nhân một chút tiểu ăn tết bị thương lẫn nhau tình cảm, năm trước vận đến kinh thành kia phê hóa, nếu không phải Chu Gia chậm trước. Ngươi cho rằng có thể kịp thời đưa đến? Ngươi tốt xấu vì ta ngấm lại. Kia Chu Chỉ Huy là có thể đắc tội đến thời. Thôi thị sụ mặt, ngươi có từng nghe thấy Chu Lục Lang đối Xuân Nhi nói những lời này đó? Nguyễn Hành Chỉ cúi đầu, trột dạ không dám cùng Chi đối diện, chỉ ngượng ngùng nói, kia, hắn cũng chưa nói sai. Xuân Nhi sắc thật lớn lên không đủ xinh đẹp, lại luôn là quần áo nhẹ giản hành, khó trách người khác đem nàng trở thành nha hoàn. Nàng nếu là giống như Nhi như vậy mỹ mạo, Chu Thành Huy sớm liền trơ mặt ra dán lên tới. Sao lại mở miệng mạo phạm? Buồn ý là tưởng nhắc nhở thôi thì nhận rõ sự thật, ai ngờ thôi thì thế nhưng nổi giận, đó là ta nữ nhi. Ta sinh. Nàng đó là muôn vàn không tốt, há dung người khác tới chỉ chỉ trò trò. Nguyễn Hành chỉ, có người như vậy làm cha mẹ sao? Khủyểu tay cũng chỉ biết ra bên ngoài quải, sớm biết như thế, lúc trước không nên tiêu Xuân Nhi trở về, ta nên cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Dứt lời liền phải khoác áo đứng dậy. Nguyễn Hành chỉ bị phu nhân mắng ngây người, ngươi đi đâu nhi? Cùng Xuân Nhi làm bạn. Thôi thì lạnh lùng nói, xem nàng liền phô đệm chăn cuốn đều bao hảo, xem ra là hạ quyết tâm không muốn cùng Nguyễn Hành chỉ qua đêm. Nguyễn Hành chỉ đành phải từ nàng đi, lại nói tiếp, thôi thì tính tình lại là càng lúc càng lớn, phía trước là đuổi hắn đi, lúc này chính mình đi ra ngoài, nhưng thật ra bất việc. Nguyễn Hành chỉ cho dù có tâm giữ lại, cũng chỉ có thể chờ nàng hết giận lại nói. Ai biết thôi thì tới rồi cửa, rồi lại đột nhiên phản thân, ta làm người trong phủ không cần loạn truyền, lời này là ai nói cho ngươi? Nguyễn Hành chỉ không đáp, thôi thị đang ở thịnh nộ trên đầu, lại đem Như Nhi xả đi vào, kia không phải thêm phiền sao. Nhưng là thôi thị đã đoán ra, cười lạnh nói, ta liền nói đâu, khó trách ngươi đem Như Nhi xem đến so với ai khác đều bảo bối, có nàng cái này thần báo bên hai, trong phủ có thể không loạn sao. Nguyễn Hành chỉ miễn cương nói, ngươi đừng hiểu lầm, Như Nhi cũng chưa nói Xuân Nhi nói bậy, nàng cũng là vì Xuân Nhi thanh danh suy nghĩ, không muốn nơi trốn đắc tội. Nhưng mà thôi thị đã bị đắc tội, kia hảo. Từ đây ngươi cùng nhớ nhi một khối quá đi, Xuân Nhi chỉ cho là một mình ta sinh, ngươi bất quá bô thì mấy khẩu cơm nước, ngoài ra liền không cần nhiều nhọc lòng. Nguyễn Hành chỉ biết rõ nàng nói chính là khí lời nói, nhưng nghe thôi thị phịch một tiếng đóng cửa lại, trong lòng vẫn là toát ra tẩm tẩm hắn ý, thôi thị tính tình trước nay nhu thuận, hiện giờ nhưng thật ra một ngày so với một ngày bướng bình, mắt thấy hắn lại ngao nửa năm là có thể lên tới lại bộ đi, Nguyễn Hành chỉ đoạn không chịu lại nháo ra sự tới, ảnh hưởng hắn con đường làm quan. Kết quả thứ sớ Nguyễn Lâm nhớ lại đây thỉnh an, chính may mắn hai vợ chồng cái chính thức ở riêng, ai ngờ Nguyễn Hành chỉ lại sụ mặt gian dẹ nàng một đốn, ngươi một cái nữ hài nhi ra, suốt ngày đều tam bát tứ tượng nói cái gì. Liên tính đại hoàng tử khuyên tâm với ngươi, nhưng không chính thức vào cửa, ngươi liền vẫn là Nguyễn gia nữ nhi, lại như vậy hồ nháo, ta đem ngươi đưa về triệu ra cho đi, xem ngươi còn trưởng không giải trí nhớ. Nguyễn Lâm nhớ ngây người, nàng cho rằng ai phạt sẽ là Nguyễn Lâm Xuân, như thế nào thế nhưng biến thành chính mình. Này quan nàng chuyện gì? Chu Thành Huy mắng lại không phải nàng, nàng cũng không gọi người đánh trở về. Vốn định chống đối, nhưng nghe được cuối cùng câu kia Huy Yên nói, Nguyễn Lâm như rốt cuộc khiết đảm, nàng tuy rằng hiếu thuận Bạch Cẩm Nhi, lại không nghĩ bồi nàng lưu tại khen núi, quá cái loại này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay nhặt tử. Chỉ phải tự nhận xui xẻo, túi lâu nói, Nữ Nhi đã biết. Nguyễn Hành chỉ vội vàng bình ổn trong phủ gấp mắt, vốn định đến Chu gia giải thích một phen, nhưng lo lắng thôi thì tức giận chính xác nháo đến hòa ly, chỉ phải từ bỏ. Ai ngờ, Chu gia lại chủ động người tới tạ lỗi, xưng là nhà hắn công tử lời nói việc làm không chu toàn, không ngừng bị thượng hậu lễ, còn mang theo bà mối. Tuy là Nguyễn Hành chỉ kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy này Chu gia làm ra sự gọi người không biết nên khóc hay cười, đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo, này tính cái gì? Kia bà mối lại là trong kinh nổi danh toàn phúc nhân, thái độ cũng thập phần thành tâm, kinh nàng cam từ hậu lễ một phen khuyên bảo sau, Nguyễn Hành chỉ đảo cảm thấy việc này không ngại lại suy xét suy xét. Sau khi trở về hắn liền đem Chu ra ý đồ đến cùng Thôi Thị nói. Thôi Thị mấy ngày nay chính lệnh hắn, nhưng sự tình quan nữ nhi trung thân, lại không chấp nhận được chậm trễ, đành phải ngồi xuống cùng trượng phu thương thảo. Ngươi là nói, kia Chu tiểu tướng công kinh trình thế tử một phen đòn hiểm, không những không bực, ngược lại quyết tâm cầu thú chúng ta nữ nhi. Nguyễn Hành chỉ thở dài, đúng là cái này lý. Ngươi tưởng, kia trình thế tử tuy mọi thứ đều hảo. Chỉ hạng nhất không đủ, nhìn đều không phải là thọ trinh, chẳng lẽ ngươi thật muốn Xuân Nhi nửa đời cơ khổ? Mặc dù từ trong tộc quá kế một cái, bọn họ trình ra quy củ đại, cô Nhi quả phụ, há có không nhậm người khi dễ? Thôi thì liền không ngôn ngữ, đây đúng là nàng lúc trước vẫn luôn lo lắng vấn đề, lúc trước trình ra tới cầu hôn khi, nàng nguyên tưởng hoắn cái một hai năm lại nói, ai ngờ Xuân Nhi nhẫm có quyết đoán, làm theo ý mình liền đáp ứng rồi, nếu gả qua đi phát hiện tình cảnh không tốt, lại như thế nào có hối cải đường sống? Thôi thì im lặng, nhưng, Xuân Nhi cùng trình ra đã là đính hôn, hai nhà liền tiếp canh đều trao đổi quá, này một chút chúng ta lại nói không muốn, chỉ sợ nhân ngôn đáng sợ. Bối cái hối hôn thanh danh, cho dù bị bất đắc dĩ, với Xuân Nhi khuê dự cũng khó tránh khỏi có điều tổn hại. Nguyễn Hành chỉ nói, chỉ cần chu ra không ngại là được, nhật tử là quá cho chính mình xem, nhưng cái đó ba cô sáu bà, tùy tiện bọn họ nói như thế nào đi, chẳng lẽ vì một tòa trình tiết đền thờ liền chặt đức chúng ta nữ nhi trung thân. Càng càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý cực diệu, kia Chu công tử là cái kiện toàn người, sinh đến lại là tuấn tú lịch sự, không những có thể đền bù chính mình đối Xuân Nhi thua thiệt, cùng Chu gia kết thân, đối hắn con đường làm quan có lẽ càng có trợ giúp. Kia Trình Thế Tử nhiều đi hai bước lộ liền thở hổn hển nhưng yêu, vừa thấy chính là sống không lâu, tương lai tước vị rơi xuống dòng bên trên tay, sợ là liền khẩu canh đều uống không đến, còn không bằng một cái có thực quyền chỉ huy sứ. Chu gia nhân mạch lại quảng, mặt mũi lại đại trong chiều có người hảo làm con sao. Đương nhiên, này đó ích lợi giao hàng vấn đề, hắn tất nhiên là sẽ không đối thôi thị nói rõ, nói nàng cũng không nghe. Thôi thị nhất quan tâm vẫn là con rể nhân phẩm, kia Chu Thành Huy vốn là ghét bỏ Xuân Nhi tướng mạo dùng cái gì đột nhiên thế nhưng thay đổi rất nhiều, ta tổng cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Nguyễn Hành chỉ đánh ha ha, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, hắn một người tuổi trẻ tiểu tử, khó tránh khỏi có lô mãng thời điểm, còn không được hắn sửa đổi đâu. Bà mối cũng nói, Chu Thành Huy rất là hâm mộ chúng ta Xuân Nhi can đảm, cảm thấy nàng là nữ trung hào kiệt, có thể hỗ trợ chống đỡ môn đình, trọng trấn gia phong, ngươi nhìn, Xuân Nhi chỗ tốt nhiều lắm đâu, kia trình thế tử phía trước không phải cũng đồn đãi tính tình cổ quay tới, làm theo bị Xuân Nhi chị đến dễ bảo, có thể thấy được nàng liền không phải có thể có hại tính tình, ngươi nha, vẫn là thiếu thao chút nhàn tâm đi. Buổi nói chuyện nói được thôi thì cũng có chút dao động, Chu Thành Huy nếu thiệt tình hối cải, đảo vẫn có thể xem là lương xứng chỉ là nàng đến hỏi trước vừa hỏi Xuân Nhi ý tứ, nếu không uống Thủy Cường lấn đầu, đúng chi là trí thân quốc đủ, thôi thị đoạn không chịu làm nàng manh hôn ái cả. Nguyễn Lâm Xuân nghe mẫu thân luyện truyền truyền đạt Chu Gia ý tứ, trong lòng liền lập tức kết luận, này Chu Thành Huy tất nhiên bất an hảo tâm, nàng nhưng không tin cái gì phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, chỉ nghe nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, này Chu Thành Huy hơn phân nửa là bởi vì trước mặt mọi người chịu nhục, ghi hận trong lòng, liền giả mù sa mưa làm ra hồi ý tới nghĩ đem nàng gửi vào cửa sau tùy ý làm đủ, thuận tiện trả thù chính hủ, không có so đoạt thê chi hận lợi, hại hơn trả thù. Nếu không nữa thì đó là theo dõi nàng của hồi môn, nàng chính là nghe nói chu gia này một hai năm dần dần thu không đủ chi, tăng nhiều cháu ít, phía trên mấy cái đại như hổ rình ngồi chu thành huy làm nhỏ nhất cái kia, tất nhiên trong túi ngượng ngùng một bút phong phú của hồi môn, thực đủ hắn khẩn cấp. người này quả thực nằm mơ. nguyễn lâm xuân trong lòng thương nghị đã định liền không lộ thanh sắc hỏi thôi thị kia bà mối ở đâu không biết có không làm ta thấy thấy nguyễn hành chỉ âm thầm kinh nghi nghĩ thầm nữ nhi bao lâu trở nên như vậy dịu ngoan hiểu chuyện chẳng lẽ thật đối chu thành huy nhất kiến trung tình đương nhiên như vậy càng tốt lương tình tương duyệt liền miễn cho hắn hai đầu bôn ba nguyễn hành chỉ liền cười truyền người nọ vào nhà kia bà mối hoan thiên hỷ địa đang muốn thi triển xảo miệng ai ngờ mới vừa vượt qua ngay cửa đã bị một chậu nước xối cái gà rớt vào nồi canh trong nước còn có cổ dầu bôi tóc cùng son phấn hương khí Nguyễn Lai là tỷ nữ tử vân rửa mặt thủy. Nguyễn Hành Trị Lại bị lừa, ai, nha đầu này tính tình rốt cuộc giống ai à. Trưng 25 Hiệp lộ này tính cái gì, sáng sớm liền đem hắn đương tặc phòng sao. Bà mối tức giận đến hai tay chống nạnh, cái nào không có mắt tiểu đệ tử, liền lao nương đều không quen biết. Tử vân cười tủm tỉm mà ra tới nói, ngài lao đừng nội, nguyên là ta không lo tâm, nếu không, cho ngài lao lao. Dứt lời, lung tung lấy khối rẻ lao liền hướng trên người lao mặt lên. Ai ngờ vương bà mối thu chu ra đại lễ, hạ quyết tâm muốn nói thành việc hôn nhân này, bởi vậy cô ý xuyên một thân mới tinh lửa tơ tằm, này lùa tơ tằm lại là nhất chạm vào không được thủy, càng lau càng loạn, đến cuối cùng đều mau thành một bãi lạn rau ngâm. Nguyễn Hành chỉ thật sự xem bất quá mắt, chỉ phải ho khan hai tiếng, là Nguyễn Lâm Xuân thu liêm chút. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới nhàn nhãm mà từ ghế rửa thượng lên, vương đại nương, ngài chính là thế chu ra tới cầu hôn. Vương bà mối tuy có chút nghi nàng cô ý, nhưng nghĩ kia trình thế tử rốt cuộc là cái tàn phế, trên đời này như thế nào có loại này đống đốc, phong tư chi kiện toàn nhi lang không cần, đi gả một cái người bị liệt. Toại vẫn là thành tâm thành ý gật đầu, nồng đậm mà đôi ra vẻ mặt cười, đúng là, nhị cô nương quả nhiên huệ chất lan tâm, cũng biết chu tướng công ánh mắt không tồi. Nguyễn Lâm Xuân chiếu mặt phun nàng một ngụm, phi, cái gì toàn phúc nhân, dơ tâm lạc phổi, một mặt hướng tiền xem. Ta kính ngươi là cái có tuổi mụ mụ, chẳng phải nghe hảo nữ không gả nhị nam, hảo mã không xứng sóng an. Bọn họ chu ra không nói lý, đoạt người nhân duyên người xấu việc hôn nhân, Ngươi là quen làm môi, chẳng lẽ còn đi theo cùng ở ruột, như vậy không kiến thức, còn nói cái gì thân, về nhà nằm ngay đơ đi thôi. Vương bà mối bị nàng tức giận đến đầy mặt giữ tận loạn run lại một câu đều nói không nên lời, nửa ngày mới từ kẽ răng bài trừ một câu, nhị cô nương thật là lợi hại một miệng. Nguyễn Lâm Xuân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, so ra kém các ngươi làm mai mối, hắc có thể nói thành bạch, sống có thể nói thành chết lại lạn thịt đều trở thành một khối bảo, ta lại không hiếm lạ. Vẫn là tỉnh điểm khí lực, trở về truyền cáo chu gia, làm cho bọn họ thành thật đã chết này tâm, nhân lúc còn sớm tìm khác việc hôn nhân bãi. Vương bà mối kinh này liền Châu pháo dường như một đốn hoành, lại là hai mắt vừa lật, Thẳng hôn mê bất tỉnh, cũng có thể là giả bộ bất tỉnh, không bằng này khó có thể xong việc. Nguyễn Hành chỉ chỉ có đỡ chán, hắn đương nhiên nhìn ra được Nguyễn Lâm Xuân là ý định, kinh này vừa ra, chu gia là hoàn toàn đắc tội. Đương nhiên lại không đề cập tới việc hôn nhân nói. Kia Chu Thành Huy rốt cuộc làm cái gì, làm Xuân Nhi như vậy phẫn hận, trừ bỏ tiệc cưới thượng ngẫu nhiên gặp được, không nghe nói hai người phía trước có liên quan nha Nguyễn Hành chỉ trầm tư gian, vương bà mới bị người lại ấn huyệt nhân chung lại rót chén thuốc, khó khăn mới tỉnh dậy, lại một bước cũng không dám ở lâu, hướng vị đại nhân này xua xua tay, liền vội vàng đầu thai dường như rời đi, chơi đất chứng dám, nàng nói 180 cọc việc hôn nhân, trước nay chưa thấy qua Nguyễn Nhị cô nương như vậy đánh đá Cái nào nam tử dám can đảm cưới nàng, thật đúng là lấy thân nuôi hổ cắt thịt vì hưng đáng ra kính sợ. Chu tiểu tướng công kết không thành cửa này thân, có lẽ nhưng thật ra chuyện tốt. Nguyễn Hành chỉ tự đi chuẩn bị an ủi chu ra không để cập tới, thôi thì kiến thức xong nữ nhi hành động vĩ đại, lại là hai mắt ngốc lăng, si ngốc không nói. Nguyễn Lâm Xuân sợ đem nàng làm sợ, nương, ngài đừng lo lắng, ta đó là cố ý hủ các nàng tới, này chu thành huy tâm thuật bất chính, hắn chịu cưới ta, tất nhiên, có mặt khác mục đích, ta sẽ không mắc Thôi thì lắc đầu, ta không trách ngươi, chính là rất ngoài ý muốn. Không biết hay không Nguyễn Lâm Xuân ảo giác, tổng cảm thấy thôi thì xem ánh mắt của nàng bao hàm một kia khâm phục, đương nương cư nhiên bội phục nữ nhi. Quá buồn cười. Bất quá, khả năng thôi thì trong xương cốt cũng tưởng tượng nàng như vậy tiêu xái tùy hứng mà sống một hồi, đáng tiếc bị từ nhỏ sở học quy củ có hạn, cuối cùng là vô pháp quá giới. Nguyễn Lâm Xuân nhân là hương giã lớn lên hài tử, ngược lại làm cái gì đều có thể được đến tha thứ. Người khác cũng khinh thường với cùng nàng so đo. Phần 19. Nguyễn Lâm Phương ngày thứ ba lại mặt khi, cũng nói Chu gia sai người cầu hôn sự, nàng nhà chồng cùng Chu thị bên kia dính điểm thân thích, đảo nghe nói Chu Thành Huy bị thương không thế nào trọng, rõ ràng ngày hôm sau liền tung tăng nhảy nhót uống hoa tiểu đi, cái gì nằm trên giường không dậy nổi đều là gạt người. Có thể thấy được kêu bà mối lời nói tất cả đều là bán thảm, không thể coi là thật. Nguyễn Lâm Xuân nghe liền rất vô ngữ, như vậy một chọc liền phá lời nói dối. Mệt cha cha còn hương thích thú đầu, có thể thấy được ở trong lòng hắn. nữ nhi trung thân căn bản so ra kem chính mình con đường làm quan quan trọng. Nay càng kiên định Nguyễn Lâm Xuân rời đi hắn quyết tâm. Đến nỗi Nguyễn Lâm nhứ, ngày ấy bị Nguyễn Hành chỉ răn dạy lúc sau, trở nên thành thật đứng yên, suốt ngày hoa ở trong phòng mân mê chút cái gì. Từ vân lặng lẽ hướng Nguyễn Lâm Xuân nói, tam cô nương kêu quản phòng bếp thêm vài cái chậu than, hiện giờ nàng kia trong phòng đâu chỉ ấm áp như xuân, đều mau thành mùa hè. Họa mặc các nàng da dày thịt béo đều tiếng oán than dậy đất, làm khó tam cô nương như thế nào chịu nổi. Nguyễn Lâm Xuân phản ứng đầu tiên đó là nguyên nữ chủ được nào đó quái bệnh. Năm nay thời tiết như vậy ấm áp, nào dùng đến khắp nơi điểm than. Nghĩ lại tưởng tượng, Nguyễn Lâm như có linh tuyển nơi tay, theo lý lên bách bệnh không sinh mới đúng. Nói này một trận như thế nào cũng chưa xem nàng ngủ rượu. Theo Nguyễn Lâm Xuân quan sát, dĩ vãng vì nịnh hót cùng lợi nhuận, mỗi nửa tháng nàng đều sẽ tự mình mua hồi mấy đàn cất vào hầm rượu ngon lại đem linh tuyển cấp đoái đi vào, không sai, Nguyễn Lâm như kỳ thật cũng không biết cái gì ủ rượu công nghệ, chỉ là thông qua linh tuyển tới thay đổi những cái đó rượu ngon tính trạng cùng phong vị thôi, so hồ một phỉ chô cô còn đơn giản thái quá. Nàng là phạm lười không muốn làm, vẫn là không đến làm. Nguyễn Lâm xuân trong lòng xẹt qua một cái lớn mật phòng đoán, nếu đúng như này, đối nàng mà nói nhưng tính đến tin vui. Nàng cũng không đấu kỵ Nguyễn Lâm như rất nhiều bàn tay vàng, bất quá, bằng hai người chi gian thù hận cùng với thiên nhiên thân phận đối lập, nguyễn lâm như năng lực suy yếu đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất nàng sẽ không nổi vàng đối phó chính mình. nguyễn lâm xuân thích chí mà hư ca, ngồi vào nhà mình trên xe ngựa. nay tranh mục đích địa đương nhiên vẫn là bình quốc công phủ, bất quá tổng làm lý quản sự đón đưa quái ngượng ngủng, nhân ra rốt cuộc là cái quản sự, trong phủ lớn nhỏ sự vụ đều yêu cầu từ hắn lo liệu, tổng không thể mỗi ngày cho chính mình đương xa phu đi. nguyễn lâm xuân cũng không chịu đi bộ, liền trương dụng trà xe ngựa. Nguyễn Hành Chỉ hiện tại cũng thật có điểm sợ nàng, nữ nhi đắc tội chu ra mời đến bà mối, muốn khắp nơi túi đầu không lưng thỉnh cầu tha thứ lại là hắn cái này cha. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng đó là Nguyễn Lâm Xuân sớm chút xuất cát, bằng nàng ái thế nào đều hảo, Nguyễn Hành Chỉ cũng không dám lại quảng. Kẻ hèn một chiếc xe ngựa đương nhiên không nói chơi. Hành đến hoa lan hẻm, Nguyễn Lâm Xuân nhớ tới cuối hẻm một nhà bánh ngọt phô điểm tâm làm được tốt nhất, không bằng mang mấy khối cấp chỉnh hủ nếm thức ăn tươi, tuy rằng người này ken ăn. Tái hảo đồ vật đều có thể lấy ra thật xấu. Nếu là nàng thân thủ làm, Trình Hủ ngược lại chịu ăn uống thỏa thích, không hề câu ván hận, thật là quái nhân. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ Trình Hủ nhấc lên màn xe, nhìn đến lại là Chu Thành Huy kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Chu Thành Huy chiều nàng nhẹ răng cười, tính làm tiếp đón. Người này kỳ thật lớn lên không khó coi, thậm chí so phần lớn thế gia đệ tử đều cường đến nhiều, chỉ là kiến thức quá trong chuyện gốc hắn đủ loại việc xấu sau. Nguyễn Lâm Xuân thật sự nhấc không nổi hảo cảm tới liên tính này một đời chu thành huy chưa kịp thương tổn nàng nhưng cái loại này chán ghét cảm xúc cũng đã ăn sâu bén dễ nguyễn lâm xuân mặt vô biểu tình ngươi hảo chu thành huy lộ ra dò hỏi ánh mắt không mời ta đi lên ngồi ngồi nguyễn lâm xuân liền mí mắt đều không nâng một chút ngươi không phải đã lên đây sao hắn là đứng trồng ngược cùng nàng nói chuyện hai chân câu ở trên nóc xe nguyễn lâm xuân không hiểu võ công lại có thể rõ ràng cảm giác được xe ngựa trọng lượng chu thành huy cười nói nguyên lai like ngươi chẳng những lớn lên đẹp Đầu óc cũng phá lệ thông minh. Nguyễn Lâm Xuân thật sự mặc kệ hắn, đối mặt loại này láo cá đang đồ tử, phương thức tốt nhất là không phản ứng, quá một lát liền tự thảo không thú vị. Húm hồ, người này mấy ngày trước đây còn mắng nàng xấu, hiện giờ cư nhiên trái lương tâm khen ngợi khởi nàng tướng mạo tới, ai sẽ tin? Nhưng là Chu Thành Huy đoan trang một lát sau, biểu tình lại dần dần ngoài ý muốn lên, hắn bất quá là lôi kéo làm quen mới nói câu khen tặng lời nói, căn bản không nhìn kỹ Nguyễn Lâm Xuân diện mạo, nhưng như vậy gần gũi nhìn thẳng Lại phảng phất có chút biến hóa, không thể nói là màu da biến trắng non vẫn là trên mũi kia vài giờ tản nhang phai nhạt. Tóm lại, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa nàng, nhìn càng giống cái thanh tú gia nhân. Ngày ấy trở về lúc sau, Chu Thành Huy rút kinh nghiệm xương máu, nguyên bản chỉ nghĩ cưới một cái của hồi môn phong phú nương tử, thuận tiện báo bị Trình Hủ giáp mặt Vũ Nhục chi thủ, nhưng là hiện tại tới xem, có lẽ này Nguyễn Nhị cô nương cũng không hắn tưởng tượng như vậy bất ham, chỉ nhìn nàng căng phồng bộ ngực, tế hoặc non nớt ra thịt có thể nghĩ, dường chiếu chi gian cũng sẽ rất có phong tình đi. Chu Thành Huy liền cười, ta hảo tâm nhờ người làm mai mối, ngươi vì sao không chịu tiếp thu ta tình ý. Nguyễn Lâm Xuân Hờ hững nói, người cùng cậu có thể kết làm vợ chồng sao? Chu Thành Huy ngẩn ra, đương nhiên không thể. Ngay sau đó ngẩn ra, nay tiểu nương tử là ở quải con mà mang hắn, thật đủ đánh đá, càng làm cho người dân lên đem nàng đè ở dưới thân xúc động. Chu Thành Huy chỉ cảm thấy bụng nhỏ kia khối nóng rác, theo bản năng mà dôi tay tưởng bĩnh một chút nguyễn lâm xuân gương mặt lại tuần tự tiệm tiến vói vào địa phương khác nhưng mà còn không đợi hắn như thế nào động tác trên cổ tay lại là một trận bén nhọn đau đớn so với lần trước càng là như vậy chu thành huy lùi về tay nhìn hổ khẩu chỗ mấy cái rõ ràng điểm đỏ cười nói ngươi còn dám cùng ta đầu thủ lúc này tiêu trình thế tử lại sẽ không tới cứu ngươi nói chậm rãi đem ma trưởng dội hướng đối diện nguyễn lâm xuân liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn thẳng đến chu thành huy phát ra kêu thảm Nàng mới nhuẩn miệng cười, giống như băng hà tuyết tan, Chu tướng công, thực hào chơi sao. Chu Thành Huy hai tay bị người hai tay bắt chéo sau lưng ở phía sau, tuy rằng vô lực quay đầu, nhưng quen thuộc đau ý. Rõ ràng đến từ ngày ấy trình hủ mang hai gã hộ vệ. Hắn còn tưởng rằng Nguyễn Lâm Xuân độc thân đi ra ngoài, lúc này mới tùy thời tiền đến, lại không nghĩ rằng Nguyễn Lâm Xuân thỉnh trình ra hộ vệ tới đánh xe, này tính cái gì, sáng sớm liền đem hắn đương tặc phòng sao. chương 26 thẹn thùng Nguyễn cô nương cũng là vẻ mặt thẹn thùng. Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên sớm có phòng bị. Từ lúc bắt đầu, nàng cũng không tính toán cùng Chu Thành Huy nhiều có liên lụy. Ai biết, Nguyên Thư chuyện xưa tuyến như vậy ngoan cố, chống đánh xuôi, ôi, kèn thổi ngược đều có thể cấp kéo trở về. Vẫn là làm nàng cùng Chu Thành Huy sinh ra giao thoa, ở tiệc cưới thượng chạm mặt. Nàng nhân Chu Thành Huy mà chịu nhục, Chu Thành Huy cũng nhân nàng mà chịu nhục, lẫn nhau đều coi nếu thủ thủ. Nguyễn Lâm Xuân cho rằng đến đây liền mới thôi, ai ngờ. Chu Thành Huy không biết là chính mình nổi lên tham nghiệm, vẫn là bị người du thuyết, cư nhiên vẫn tưởng cưới nàng Quá Môn, hắn cho rằng khắp thiên hạ nữ tử đều mặc hắn ta cần ta cứ lấy, chính mình lại là như vậy dễ trọng. Nguyễn Lâm Xuân từ ung ống lấy ra một phen sắc bén truy thủ, ở túi thuốc thượng nhẹ nhàng cọ sát, sáng như tuyết nhận tiêm tiếp xúc đến thuộc ra, lập tức xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết dạng. Có thể nghĩ, nếu là hoa ở nhân thân thượng, nhất định ra chóc thịt bong. Tuy là Chu Thành Huy nhìn quen trường hợp, giờ phút này cũng không khỏi sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Nguyễn Lâm Xuân con môi cười, đem lưới giao gian hắn tuấn tiếu sơn mặt, hủy người trong sạch, người xấu khuê dự, ngươi nói ta muốn làm gì? Chu Thành Huy chỉ cảm thấy hai đùi run rẩy, liền hắn cũng không phát hiện, chính mình nói ra nói thế nhưng không thành làn điệu, ta phụ. Ngại ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ, nếu thấy ta không thể bình an trở về nhà, tất sẽ tra rõ, trình thế tử dù cho mánh khóe thông thiên, cũng khó thoát giết người chi tội. Nguyễn Lâm Xuân chống cầm một lát, tựa hồ nghiêm túc suy xét hắn khuyên bảo. Chu Thành Huy mới thở phào nhẹ nhóm, lại thấy đối phương nhuẩn miệng cười, cũng đúng, giết người nhiều đáng sợ nha, không bằng, chỉ băng ngươi một đoạn mệnh căn tử tính, như thế, đã có thể miễn trừ lao ngục thai hương, ngươi về sau cũng vô pháp lại trêu chọc tiểu cô nương, thật tốt chú ý. Làm bộ đem kia trùy thủ dọc theo cổ chậm rãi trước xuống, chính xác rơi xuống bên hông dưới rốn ba tấc chỗ. Chu Thành Huy cơ hồ té xỉu, so với đoạn người con cháu căn, còn không bằng dứt khoát chết đâu, như vậy tồn tại có ý tứ gì. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, hắn cũng chỉ có thể cường trong nói, ngươi như vậy đã thương người hành hung, cho dù có bình quốc công phủ che chở, ta phụ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nếu là khác nhi tử, bị thương cũng liền bị thương, hắn lại là trong nhà nhỏ nhất nhất được sủng ái một cái, có thể nghĩ chu chỉ huy sẽ như thế nào phẫn nộ, Nguyễn Lâm Xuân một người không đủ tích, nhưng nàng có dám hay không làm người trong nhà gánh vác trả thù hậu quả. Nguyễn Lâm Xuân cũng không lấy cha cha vì niệm, nhưng thôi thì lại là không thể không cố kỵ, hốn hồ. Nàng cũng đích sắc không hạ thủ được, đều không phải là xuất phát từ khiếp sợ, mà là, Chu Thành Huy hạ bụng chỗ kêu cổ khí vị thật sự khó nghe, hắn cư nhiên dọa nước tiểu. Nguyễn Lâm Xuân che lại cái mũi, đem chỉ thủ ném cho một bên như hổ rình ngồi triệu nhị, cho ta chặt đứt người này hữu chỉ. Chu Thành Huy khỏe mắt tận nước, ngươi dám. Nguyễn Lâm Xuân lời đến đáp án, chỉ chiều triệu nhị nhẹ nhàng gật đầu. Triệu nhị không hề chần chờ, giơ tay chém xuống, liền đem Chu Thành Huy bên phải ngón út chém xuống trong phút chốc trong không khí tràn ngập một cổ mánh liệt mùi máu tươi lệnh người buồn nôn nguyễn lâm xuân nhíu mày quyết định sau khi trở về đến tìm chút gương tới hơn một hơn quá đen đủi nàng trên cao nhìn xuống nhìn nằm ngã xuống đất chu thành huy này phụ cận có tốt nhất y lề quán ngươi nếu thức thời cũng mau chút đi trị bằng không ta cũng không thể bảo đảm sẽ có cái gì hậu quả chu thành huy ôm cánh tay đau hô phẫn hận mà nhìn nàng thương chính là tay phải tương đương từ đây không thể đọc sách viết chữ hắn con đường làm quan cũng chặt đứt Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười nhìn hắn, ngươi không cần hận ta, ai kêu ngươi hoài ý xấu trước đây, ta bất quá lược thi phạt nhẹ thôi, thuận tiện xin khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ về nhà cáo trạng, bằng không, ngươi ở dư ra sòng bạc thiếu kia mấy ngàn lượng bạc thực mau sẽ có người tới truy thảo, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không ngừng đoạn một lóng tay như vậy đơn giản. Chu Thành Huy trên mặt kinh nghi bất định, ngươi như thế nào biết? Nguyễn Lâm Xuân cố ý cho hắn hạ cái bộ, ngươi như thế nào biết ta sẽ đi con đường này, ta chính là như thế nào biết ngươi thiếu nợ bạc? Từ đây, chúng ta thanh toán xong, lại vô liên quan. Dứt lời, liền làm triệu nhị chồng lên mã, đoàn người lái xe tiêu sái rời đi. Chu Thành Huy cuộn tròn thành con tôm bộ dáng trong lòng đã hận thả giận, nhưng hắn cũng không hoài nghi Nguyễn Lâm Xuân lời nói, thử nghĩ nàng mới đến kinh thành bao lâu, như thế nào có thể biết được rất nhiều hào môn thế gia chi tiết, không phải Nguyễn Lâm như cô ý tiết lộ cho nàng, còn có thể có ai. Hào một cái Nguyễn Tam tiểu thư, một mặt khuyến khích hắn tới cầu thú mẫu giả xoa Bản thân lại cùng Nguyễn Lâm Xuân bối mà làm giao dịch, này tỷ muội hai tất là thương lượng tốt, chuyên chờ hắn hướng bây dập toàn đâu. Nhớ tới tiệc cưới thượng chính mình nhìn nhiều Nguyễn Lâm như hai mắt, này nữ tử nhất định từ khi đó liền bực, tuy rằng Chu Thành Huy cũng không có can đảm lượng mơ ước đại hoàng tử nữ nhân, nhưng Nguyễn Lâm Như lại không tính toán như vậy buông tha hắn. "Thiện nhân, cho ta chờ." Nguyễn Lâm Xuân cho nàng hảo muội muội khấu một ngụm đại hắc qua, lại bước vào chính phủ đại môn khi, trong lòng có thể nói thần thanh khí sảng kỳ thật nàng cũng không nắm chắc Nguyễn Lâm Như cùng Chu Thành Huy âm thầm lui tới, mới vừa rồi bất quá tùy tiện thử một lần, nhưng xem Chu Thành Huy phản ứng, liền biết Nguyễn Lâm Như không thiếu ở nàng hôn sự trên dưới ngang chân, bằng không Chu Thành Huy nào biết nàng có rất nhiều của hồi môn. Hiện tại đến phiên Nguyễn Lâm Như nhấm nháp chính mình gieo quả đắng. Nguyễn Lâm Xuân ngóng trông này hai người sẽ lên, sẽ đến càng vang dội càng tốt. Nguyễn Lâm Xuân bước chuyển chuyển nhẹ nhàng bước chân ở liền trên hành lang nhảy lên hồ toàn vũ, quay người lại. Liền phát hiện trình hủ y ở cạnh cửa lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, rất giống xem chợ thượng con khỉ chơi tạp kỹ. Quá mất mặt. Nhớ tới chính mình kia không hề kết cấu giang múa, Nguyễn Lâm Xuân sờ sờ cái mũi, sám xịt đi đến hắn trước mặt đi, thế tử ra chờ thật lâu. Trình hủ nghiêm túc nói, ngày đến không tuổi. Nguyễn Lâm Xuân, đây là ở châm trọc sao. Nhưng từ trình hủ trong mắt nhìn không ra chút nào cười nhạo ý vị, hắn không phải là thiệt tình khen nàng đi. Thế giới này thật là đáng sợ. Tuy là Nguyễn Lâm Xuân lại như thế nào hư vinh, nàng cũng không nghĩ tới trình hủ sẽ đem chính mình coi là toàn bộ chân lý, còn có thể nghiêm trang nói loại này trái lương tâm chi ngôn, liền tính tình nhân trong mắt ra Tây Thi, khá vậy không ai sẽ che lại lương tâm nói tổ hiển tỷ tỷ ca hát dễ nghe. Nguyễn Lâm Xuân đành phải xấu hổ mà kéo ra đề tài, ta muốn ở hoàn nhạy huyệt hạ chấm sự, nói vậy lý quản sự đã theo như người nói. Phía trước nhân trình hủ ra cửa mệt, đến nhiều tính dưỡng mấy ngày, Nguyễn Lâm Xuân liền trì hoãn trận mới đến, sân cơ hội này cũng làm lý quản sự cấp trình hủ làm một fan tâm lý xây dựng. Trình hủ đảo không nàng trong tưởng tượng khó xử, thực thông trông bình tĩnh, đã biết. Nguyễn Lâm Xuân lo lắng lý quản sự nói được không đủ rõ ràng, hoàn nhẹ huyệt. "Là ở cái mông, cái này ngươi cũng biết đi." Trình hủ gật đầu, "Biết ta. Dù sao hắn cùng Nguyễn Lâm Xuân liền mau kết thành vợ chồng, sớm hay muộn đến lỏa trình tương đối, vì khắc phục tự thân é e lệ, hắn mấy ngày nay đều là loạn ngủ, đã sớm thấy nhiều không trách. Nguyễn Lâm Xuân đứa nhỏ này giống như trưởng thành đến quá nhanh điểm, tổng cảm thấy chính mình đem người dạy hư nha. Tính mặc kệ, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Đến nỗi thế tục ánh mắt, kia đều là thí lời nói. Nguyễn Lâm Xuân liền thanh thanh nhất hầu, vậy thỉnh thế tử gia nằm đến trên giường, thuận tiện. Cởi ra ngải quần. Trình Hủ không hề xấu hổ, lo chính mình đi đến giường trước bắt đầu cởi áo, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa điểm rồi dám. Xem ra thật là trưởng thành. Nguyễn Lâm Xuân tuy không phải ý định nhìn lén. Nhưng phòng ngủ liền như vậy điểm đại, dư quang tới tới lui lui, khó tránh khỏi bay tới không nên phiêu địa phương. Trình hủ nhìn thon gầy tinh tế, xương hông kia một khối lại không đơn bạc, như là người mang vị khí hiện ra, khó trách thường nghe người ta nói gầy người đại. Nàng hôm nay mới tính chân chính kiến thức, có thể thấy được đồn đại không giả. Hảo Người bệnh tiếng hô đem Nguyễn Lâm Xuân Tử như đi vào coi thần tiên trung đánh thức, nàng chạy nhanh đi vào trình hủ bên người. Này vừa thấy đến không được, tuy rằng phía dưới lót khăn vải nhưng toàn bộ phần lưng là hoàn toàn bại lộ bên ngoài, bao gồm đỉnh, kiểu mượt mà mông. Bất quá, nhân trình hủ ra thịt quá mức tái nhận, nhìn lại đảo như là một khối lạnh băng tượng thạch cao, làm người thăng không dậy nổi nửa phần tàn niệm. Phần 20. Nguyễn Lâm Xuân ở trong lòng mặc nghiệm một trận bàn nhược Ba La mật đa tâm kinh, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng tiến lên, dùng rượu mạnh cẩn thận leo chùi ra thịt lúc sau, mới đem ngân châm nhắm ngay huyệt vị cẩn thận toàn đi lên, trình hủ khối này thân mình tuy khuyết thiếu rèn luyện, lại ngoài ý muốn không nhiệt lỏng. Ngược lại thập phần khẩn trí, nhưng thật ra miễn với ngân châm chạy xuống nguy hiểm. Nguyễn Lâm Xuân nhìn nhẹ nhàng lay động lúc sau su với vững vàng kim tiêm, ngẫu nhiên thoáng nhìn Trình Hủ đuổi chỗ có một khối bắt mắt Tứ thanh, nhịn không được hỏi đây là như thế nào làm cho. Nhân nằm nằm tư thế bất lợi với hô hấp, Trình Hủ thanh âm có chút dầu dĩ, ngày ấy đi trường đỉnh hầu phụ trung vô ý đụng vào trụ thượng. Nguyễn Lâm Xuân tưởng tượng cũng liền minh bạch, tất là chính mình ngày đó bị Chu Thành Huy khó xử, Trình Hủ nóng lòng suốt đầu, khả nhân quá nhiều. Hắn chân cẳng cũng không thập phần tiện lợi, kết quả liền phát sinh ngoài ý muốn. Khó trách ngày ấy vẻ mặt của hắn phá lệ nghiêm túc, Nguyễn Lâm Xuân còn tưởng rằng hắn không quen đến người nhiều địa phương, hiện tại ngẫm lại, rõ ràng là vì che giấu đau đớn. Trong lòng giống như chảy nhỏ dợt tế lưu nước qua, Nguyễn Lâm Xuân nhẹ dọn thở dài, người này lại là Hà Tất. Trình Hủ không nói chuyện, thẳng đến Nguyễn Lâm Xuân dùng đông chấm dược du mát xa với chỗ đau, hắn mới nhẹ mắng một tiếng, ta không thích người khác khi dễ ngươi, cho nên gấp không chờ nổi muốn vì nàng giải ưu sao? Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười, không ai có thể khi dễ được ta. Sau đó liền thấy Trình Hủ hai mắt ướt dầm dè mà nhìn nàng, giống như một con tao bỏ tiểu cầu. Hai người đồng thời nhớ tới Nguyễn Gia trong đỉnh kia một hôn, Trình Hủ đều không phải là không thông thế vụ. Hán đương nhiên biết, loại này động tác đối nữ hải tử mà nói cũng coi như khi dễ. Nguyễn Lâm Xuân trên mặt tường đỏ, ta cho phép nói, liền không gọi khi dễ, bất quá, về sau nhưng không cho lại lô mạng hấp dốc, phải hỏi qua ta ý kiến mới được. Chình Hủ gật đầu ơn nói, ta đã biết, về sau ta sẽ mỗi ngày hỏi ngươi. Nguyễn Lâm Xuân, má ơi người này thiên nhiên liêu nha, muốn hay không như vậy sẽ. Tuy là Nguyễn Lâm Xuân tự xưng là có viên Báo Kinh Phong Sương cường kiện trái tim, giờ phút này cũng không khỏi buồn buồn thằng nhè. So với Chu Thành Huy những cái đó dầu mỡ lời ấu yếm nhưng thật ra trình hủ như vậy vô ý thức hành động cẳng, đều nàng chịu không nổi. Nguyễn Lâm Xuân theo bản năng mà xoa xoa gương mặt, kết quả trên tay sơ sẩy, không biết mát xa đến cái nào bộ vị. Nhưng nghe Trình Hủ kêu lên một tiếng, thân mình giật mình. Nguyễn Lâm Xuân vội phải cho hắn kiểm tra, làm sao vậy? Không có việc gì. Trình Hủ liên tục xua tay, ngăn cản nàng tiến thêm một bước động tác. Xuyên thấu qua trên mặt hắn ứng hồng, Nguyễn Lâm Xuân cuối cùng phản ứng lại đây, vội vàng lùi về tay, là ta không tốt, lần sau ta sẽ chú ý. Bên ngoài trực ban lý quản sự nguyên bản đang ở ngủ gật, thình lình nghe thấy câu này, vội vàng phá cửa mà vào, nguyên tưởng rằng thi châm ra ngoài ý muốn. Ai ngờ liền nhìn đến thế tử ra tay đặt ở không thể miêu tả địa phương, Nguyễn cô nương cũng là vẻ mặt thẹn thùng. Thì ra là thế. Lý quản sự không cấm phạm nổi lên sầu, muốn hay không thỉnh phu nhân đem hôn kỳ trước tiên đâu. Bằng không, nếu thật là gạo nấu thành cơm, Nguyễn cô nương tổng không thể lớn bụng quá môn đi. Vậy quá không xong. Chương 27. Ngày mùng 8 tháng chạp vô luận như thế nào, đừng làm cho nàng gả tiến Bình Quốc công phủ là. Đối với lý quản sự kỳ ba hành động, hai người đều thấy nhiều không trách. Nhìn như không thấy. Trợ lý quản sự lặng lẽ đem kia phiến môn dấu thượng, Nguyễn Lâm Xuân mới cười lắc đầu, vị này thúc thúc thật đúng là cái dịu nhân. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nam cũng như vậy bắt quái, nhưng kỳ quái chính là lại không gọi người chán ghét, so với Nguyễn Hành chỉ cái loại này Ngụy quân tử tổng khá hơn nhiều. Trình Hủ có chút ngượng ngùng, Lý Thúc luôn luôn như thế, luận lên, hắn nguyên là ta một cái phương xa biểu cứu, bất quá võ công đấy không tồi, người cũng kiên định, Mộ Thân mới tiến hắn đảm đương quản sự, thuận tiện chiếu cố ta. Nguyễn Lâm Xuân Đại Khái đã hiểu, Bình Quốc công phủ không khí quá nặng nề, chính phủ nhân sợ nhi tử bệnh trung quá mức lo lắng không yên, mới thỉnh như vậy cá nhân tới điều tiết bầu không khí. Bất quá, hai cái nam nhân ở bên nhau, đó là vô luận như thế nào đều náo nhiệt không đứng dậy. Khó trách người trong phủ đều như vậy thích nàng, không phải Nguyễn Lâm Xuân khoe khoang, luận khởi rượu ngữ liên châu hống người vui vẻ bản lĩnh, nàng nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Trình Hủ nhìn nàng cười, ân, ta cũng như vậy tưởng. Hắn như vậy thẳng thắn. Nguyễn Lâm Xuân ngược lại không biết nên nói cái gì, chỉ phải che giấu vì trình hủ phủ thêm siêm ý điề, chỉ xuyên áo trên, dựa theo thư gân lung lay nguyên lý, nửa người dưới còn phải hô hấp một chút mới mẻ không khí mới đúng. Cho nên nàng đảo không ngại trình hủ loạn ngủ, giống hắn như vậy lâu dài nằm trên giường người, không khỏi hoạn hoại tử, trên thực tế cũng là một cái không tồi biện pháp. Duy độc một chút không tốt, Nguyễn Lâm Xuân đôi mắt không biết nên đi chỗ nào phóng hảo. Nàng tử ý khi dương lấy ra một cái lùa túi, bên trong tắc đến tràn đầy. Là nàng lần trước đáp ứng trình hủ kẹo đậu phộng, tạc mệnh quả chờ các màu tiểu thực. Trình hủ vừa mừng vừa sợ mà tiếp nhận, ngươi tự mình làm. Nguyễn Lâm Xuân gật đầu, ta người này từ trước đến nay không nuốt lời. Lần trước trở về lúc sau, nàng liền nhờ người mua kẹo mạch nhà tường, bột nếp, cùng với hạt thông hạt dưa chờ các màu quả hai viên, thừa dịp thời tiết tình hảo, làm thành đường khối phơi khô, bởi vì sợ phóng sinh trùng, còn tặng chút cấp Nguyễn Lâm Phương đương hạ lễ, cho nên Nguyễn Lâm Xuân ăn vụng khởi tiệc cưới thượng, kẹo mừng cũng yên tâm thoải mái rốt cuộc có một bộ phận là tay nàng muốn sao? Trình Hủ cố nhiên cao hứng Nguyễn Lâm Xuân chịu tuân thủ lứa hẹn, nhưng đồng thời lại trầm mặc xuống dưới, ngươi tặng nhiều như vậy đường, có phải hay không sẽ rời đi thật lâu. Thật thông minh, lập tức chính là cửa ải cuối năm, Nguyễn Lâm Xuân còn phải bồi thôi thị đến các nơi thân thích bái phỏng, xem như chính thức giới thiệu nàng cái này Nguyễn gia nữ nhi. Đến lúc đó, ba cô sáu bà tề tụ, một năm miệng mười, không tránh được lại là một phen lan lột. Nguyễn Lâm Xuân ngẫm lại liền đau đầu, so sánh với Trình Hủ đã là tốt nhất ứng phó. Nàng nhìn hắn cười, cứ như vậy luyến tiếc ta. Trình Hủ mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, lại ngạo kiều. Nguyễn Lâm Xuân bốn định sờ sờ đầu của hắn, lại cảm thấy giống hống hài tử, đành phải sửa vì giúp hắn lý lý siêm ý đi mỉm cười nói, chờ này đó ăn vật ăn xong rồi, ta sẽ lại cho người đưa tới. Trình Hủ chi khởi lỗ tai nghe, trên đầu ngốc mau giật giật, kia nếu là hắn nhanh hơn tiến độ đâu. Nàng có thể hay không sớm chút lại đây. Nguyễn Lâm Xuân liếc mắt một cái nhìn ra hắn đánh cái gì vài chủ ý, sụ mặt nói, không được tham ăn. Đừng nói trình hủ có bệnh nhẹ trong người, mặc dù hắn là cái người bình thường, đường ăn nhiều cũng không phải chuyện tốt, nàng nhưng không nghĩ cả cái đầy miệng lạn nha lao công. Nghĩ nghĩ, lại ôn nu nói, có lẽ không dùng được bao lâu, hiện giờ hai nhà khôi phục đi lại, ăn tết khi, đại khái mâu thân sẽ cùng ta cùng lại đây, cái này ngươi tổng vừa lòng đi. Trình hủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai nhà đại nhân tụ ở bên nhau nói chuyện kia đương nhiên là thương lượng thành hôn sự, như vậy tưởng tượng, đảo cảm thấy nhật tử cũng không thế nào gian nan. Vì thế hai mắt tỏa ánh sáng gật gật đầu. Nguyễn Lâm Xuân nhìn hắn hình dung, nghĩ thầm mặc kệ trình hủ thật đối nàng có cảm giác cũng hảo, tịch mịch quán cũng thế, thoạt nhìn tiểu tử này hết sức dính người, tương lai nếu là làm giả hóa thật, sợ là không hảo bước ra đâu. Tính, đi một bước xem một bước đi. Về nhà lúc sau, Nguyễn Lâm Xuân nghĩ chính mình thường cùng trình ra lui tới, lại tặng đồ, tuy rằng hợp tình lý lại khó tránh khỏi có lén lút trao nhận chi ngại, liền cũng cầm một tiểu túi kẹo đậu phộng đi hướng Nguyễn Lâm Như trong phòng, tuy rằng nàng chưa chắc dám ăn, Nguyễn Lâm Xuân cũng không tính toán thu mua nàng, nhưng ít nhất đến cảnh cáo một chút, miễn cho nàng lại đến cha cha trước mặt khua môi múa mép. Kết quả còn chưa tới cửa, một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, Hoàng Hốt còn tưởng rằng đi vào Tây Du ký Hỏa Diệm Sơn. Nguyễn Lâm Xuân nhíu mày phất phất tay, liền nhìn đến Nguyễn Lâm Như đầu bù tóc rối ra tới, hai mắt đỏ lên, một bộ mấy ngày không ngủ bộ dáng. Làm cái gì làm cho cùng thất tình giống nhau Không nghe nói cố dự không cần nàng nha Nguyễn Lâm Như nhìn nàng lại càng thêm kinh ngạc Ngươi như thế nào đã trở lại Ta vì sao không thể hồi Nguyễn Lâm Xuân hỏi lại Nguyễn Lâm Như tự hối nói lỡ Vội gắt gao nhắm lại miệng Trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái Rõ ràng nàng đã chỉ điểm Chu Thành Huy Nguyễn Lâm Xuân mỗi lần đi trình ra đều sẽ hướng hoa lan hẻm trải qua Làm hắn nửa đường thiệt người Chẳng lẽ người này chưa từng động thủ Thật là cái người nhu nhược. Nguyễn Lâm Xuân đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, âm thầm cười lạnh. Quả nhiên cùng Nguyễn Lâm Như thoát không được căn hệ. Chỉ tiếc vị này hảo muội muội thượng không biết chính mình đã đem nàng bán đứng. Hiện giờ so với chính mình, Chu Thành Huy càng hận hẳn là nàng. Thả làm này hai người chó căn chó đi thôi. Nguyễn Lâm Xuân lười đến xen vào việc người khác, chỉ đem những cái đó kẹo đậu phộng đưa qua đi. Nguyễn Lâm Như đang muốn tiếp được, lại vội lùi về ống tay áo, ngượng ngùng nói: tỷ tỷ phóng liền hảo, ta chưa trang điểm, liền không lưu ngươi uống trà. Nguyễn Lâm xuân mắt sắc, sớm phát hiện nàng trong tay háo có một đoạn bạch sứ trạng đồ vật, xem ra đó là thư trung đại danh đỉnh đỉnh, dùng để trang phục lộng lẫy linh tuyển cái loại này vật chứa. Bất quá, Nguyễn Lâm như dễ dàng không chịu kỳ người, Nguyễn Lâm xuân cũng không ý hỏi nhiều, trong lòng chỉ cảm thấy hồ nghi. Nguyễn Lâm như ở trong nhà điên cuồng tiêu than, tổng không thấy được là muốn đi tìm cái chết, hay là bởi vì trời giá rét, kia linh tuyển còn có thể kết đông lạnh không thành. Nếu đúng như này đã có thể buồn cười. Nguyễn Lâm Xuân cố nén trụ vui sướng khi người gặp họa khoái ý, buông đổ vật vừa đi, chỉ để lại vẻ mặt buồn bực Nguyễn Lâm Như, nàng hiện tại càng cảm thấy đến cái này tỉ tỉ là chính mình khắc tinh, từ nàng trở về, chính mình liền không một sự kiện hài lòng. Thật là hoan nhiệt. Mùng 8 tháng chạp, Nguyễn Lâm Xuân lần thứ 2 nhận được trình hoàng hậu mời nàng tiến cung thánh chỉ, lúc này liền đơn thỉnh nàng một người, liền Nguyễn Lâm Như cũng không ngông thủ vinh. Có thể thấy được hoàng hậu đối nàng coi trọng. Nguyễn Lâm Xuân rất cao hứng hiện tại nàng đối hoàng gia cũng không như vậy mâu thuẫn, có thể là trình hoàng hậu cùng cố hiển đôi mẹ con này đều thực thảo hỉ, nhân tình lui tới, từ trước đến nay là tặng đào trả mận. Lúc này không cần đối mặt những cái đó quan gia tiểu thư, nguyễn lâm xuân liền yên tâm lớn mật mà trang điểm, không sợ bị người cười nhạo. trình hoàng hậu nguyệt trước mới vừa thưởng tiếp theo thất quả vải hồng đoạn, nguyễn lâm xuân thỉnh thôi thị cầm đi tiệm may chế quần áo, hiện giờ mặc vào vừa lúc, lựa đỏ vô cùng tơ lụa, làm nổi bật đến nàng da thịt đều trắng non không ít chật vừa thấy rất có vài phần công chúa bạch tuyết khí thế. Tử vân nhìn chăm chú đánh giá trong gương, khen, tiểu thư trở về mấy ngày này, thiếu phơi ánh nắng, làn da tựa hồ đều biến hảo đâu. Đúng không? Nguyễn Lâm Xuân vui tươi hớn hở. Tử vân nha đầu này tuy là vào kinh lúc sau thôi thị tân mua tới, cùng nàng lại cực kỳ hợp ý, khả năng bởi vì hai người đều giống nhau tâm đại, Nguyễn Lâm Xuân cũng không thế nào muốn nàng lập quý củ, dù sao về cơ bản không làm lỗi là được. Kết quả tạo thành nha đầu này nghĩ sao nói vậy tính tình, ai ngờ hiện giờ cũng học được định hót chủ từ đâu. Tử vân bất đắc dĩ nói, nô tỷ nói chính là nói thật, cũng không cố ý hướng ngại. Nàng sát thật cảm thấy nhị tiểu thư cùng sơ tới thời điểm không lớn giống nhau, tuy rằng biến hóa thập phần rất nhỏ, đến nỗi với tích lũy tháng ngày xem không lớn ra tới, nhưng là liền gương mặt hình dáng đều nhu hòa không ít, này tổng sẽ không có giả đi. Tuy rằng tử vân nói được đạo lý rõ ràng, Nguyễn Lâm Xuân Như cũng không thập phần tin tưởng. Nàng theo bản nàng xoa xoa quay hàm, nô, giống như xác thật mượt mà, xem ra nên ăn ít điểm đồ ăn vặt. Thử vân. Rõ ràng đồ ăn vặt đều đưa cho trình thế tử, tiểu thư lại cố tình muốn đem tội danh ôm đến trên đầu mình, này cũng quá hộ phu đi. Chủ tớ hai một đường tiến cung, lại đi theo trưởng sự thái giám đi vào tiêu phòng điện, trình hoàng hậu sớm đã chờ lâu ngày, vừa thấy nàng liền lôi kéo tinh tế đoan trăng lên, lại trưởng cao, cũng toan thả. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ thầm rõ ràng người trong nhà đều nói nàng phúc tướng đến trình hoàng hậu nơi này lại cảm thấy nàng quá gầy, rốt cuộc nên tin bên kia, đành phải trang ngoan ngoãn không nói lời nào. Cố Hiển vẫn mang theo kia đỉnh mũ đầu hổ, bước chân ngắn nhỏ tung tăng mà chạy đến Nguyễn Lâm Xuân trước mặt, biểu tẩu, ngươi đáp ứng cho ta đường đâu? Nguyễn Lâm Xuân chỉ vào mũ cười nói, không phải ở ngươi trên đầu. Cố Hiển gỡ xuống nhìn lên, quả nhiên mũ trong túi nằm một túi kẹo đậu phộng, khó trách đầu nặng chĩu, không thể tưởng được vị này Nguyễn biểu tẩu chẳng những sẽ làm ăn, còn có thể thảo thuật Tiểu Đậu đinh đối nàng đội phục sát đất, kỳ thật Nguyễn Lâm Xuân sáng sớm liền cùng Hoàng hậu thương lượng hảo, đem kia túi đường giấu ở Cố Hiển bên gối mũ chung, lại lừa hắn là bầu trời thần tiên đưa. Hảo đồ một nhạc, kia một chút Cố Hiển còn đang ngủ đâu, chính phương tiện trò đùa dai, mãn cho rằng Tiểu Đậu đinh tỉnh lại liền sẽ thấy, ai ngờ vừa nghe nói nàng tới, kích động đến dày cũng không mặc liền ra tới nên đón. mắt thấy như vậy một chút tiểu xiết liền hống đến đối phương thoải mái cười to. Nguyễn Lâm Xuân ngược lại ngượng ngùng mặt trần. Chỉ xoa xoa hắn đỉnh đầu đen nhánh phát toàn, nói, nhớ do uống lên cháo mỏng tám tháng chạp lại ăn đường, bằng không, kia cháo liền nếm không gia vị ngọt. Đuổi đi cố hiển, phương nhìn trình hoàng hậu cười nói, nương nương tìm ta tới có chuyện gì. Nàng đương nhiên không cho rằng hoàng hậu đơn thuần thỉnh nàng tiến cung uống cháo mỏng tám tháng chạp, nàng rốt cuộc không coi là người trong nhà, cùng hoàng hậu giao tình cũng không hảo đến này phân thượng. Trình hoàng hậu do dự một lát, vẫn là thẳng thắn nói, người hay không đối chu gia lục lang cô ý. Nguyễn Lâm Xuân kiểu gì nhạy bén, lập tức đoán được Chu gia cầu hôn sự đã chuyển tiến cung, nương nương ngài là nghĩ như thế nào? Nàng cho rằng hoàng hậu sẽ lực khuyên nàng gả tiến Trình gia, rốt cuộc đó là thân chất nhi, ai ngờ Trình hoàng hậu lại cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. "Nếu ngươi thật sự cảm thấy a hủ thân cô tàn tật, bất cam lương sướng, như vậy, buồn cung cũng nguyện ý ngươi khác tìm quy tộc, hơn nữa có thể cam đoan với ngươi, chính gia tuyệt đối sẽ không tìm phiền toái của ngươi." Nguyễn Lâm Xuân nhìn vị này hoàng hậu nghiêm nghị mặt mày Ôn nu mà kiên định miệng lưỡi, lần đầu cảm thấy, nguyên lai lục cùng chi chủ không đơn thuần chỉ là là nói nói mà thôi, tiên đế ánh mắt không tồi, trình hoàng hậu đích xác xứng đôi vị trí này. Phần 21 Nàng là một cái công chính vô tư người, đáng tiếc, lúc này lại hiểu sai ý Nguyễn Lâm Xuân cười lắc đầu, nương nương ý tốt lòng ta lãnh, nhưng, thần nữ cũng không muốn gả tiến chu ra. Trình hoàng hậu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng xuất phát từ ngoài ý muốn, càng có thể thấy được đến này nữ hài tử tâm tính đáng quý Nhưng lại nhịn không được truy vấn, vì sao? Nguyễn Lâm Xuân đang muốn nói cho nàng Chu Thành Huy việc xấu, chợt nghe phía trước kia trưởng sự thái giám tiến vào truyền lời, nói, Quý Phi nương nương cầu kiến. Nguyễn Lâm Xuân âm thầm kinh ngạc, biết có khách, Nguyệt Quý Phi không nên ở thời điểm này tới cửa mới đúng, cần làng tránh. Hoàng hậu lại ấn nàng nói, không cần. Ngay sau đó thở dài, ngươi đại khái không biết, Chu ra đã từng nhờ người, chàn trọc đi rồi Quý Phi hiển thị phương pháp, muốn cho nàng từ giữa hỗ trợ, cầu bệ hạ tứ hôn. Nguyễn Lâm Xuân trong lòng hái gì một trận, nhưng lượng có hoàng hậu ở, Nguyệt Quý phi lín nên không dám lô mãng, ninh hủy đi mười tòa miếu, không phá một cõ hồn, Quý phi vì sao phải cùng nàng không qua được? Nguyệt Quý phi thông thả ung dung tiến điện khi, liền nhìn đến kia một lớn một nhỏ phân trên dưới đầu ngồi ngay ngắn, tuy rằng bất quá là lần thứ hai thấy, Nguyễn Lâm Xuân đã đem hoàng hậu ý vị học bảy thành, thật sự là không dung kinh thường. Nguyệt Quý phi nhớ tới Hoàng Nhi suy đoán, này Nguyễn nhị tiểu thư không hiểu được hay không chính xác hiểu ý, ý Nhưng vô luận như thế nào, Nguyệt Quý phi cũng không dám mạo hiểm. Nếu nàng thật trị chỉ hết trình thế từ bệnh, thúc đẩy Bình Quốc công phủ kéo dài, hoàng hậu kia đầu phân lượng liền càng trọng, tương lai phế đích lập trưởng liền càng thêm gian nan. Tóm lại, đừng làm cho nàng gả tiến Bình Quốc công phủ là tốt nhất. Đến nỗi Nguyễn Lâm Xuân cá nhân hạnh phúc, kia cùng nàng có cái gì tương quan đâu? Thương Nghị đã định, Huyền Hương Nguyệt vì thế ôn ôn nhu nhu ngầm bái, tiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Chương 28. Thứ hôn cuối cùng định ở tháng 5 20 Chiếu Hoàng lịch thượng nói, nguyệt Quý Phi hướng Hoàng hậu hành lễ, Nguyễn Lâm Xuân cũng đến hướng nàng hành lễ, vì thế doanh doanh quỷ gối, thần nữ bái kiến Quý Phi nương nương. Cái này hành lễ không phải nói từ trên chỗ ngồi lên là được, còn phải bước nhanh đi đến tôn giả trước người, để vay hốn gối, cho nên Nguyễn Lâm Xuân thật sự thực chán ghét trong Hoàng cung này đó rườm giả lễ nghi. Huyền Hương Nguyệt lại một sửa lần trước tiêu căng, mà là lôi kéo tay nàng thân thiết hỏi, Nguyễn cô nương Xuân xanh bao nhiêu? Đừng nhìn nàng là Quý Phi. Nói chuyện cùng lần đó tới cửa vương bà mối không sai biệt lắm, mở miệng liền hỏi tuổi tác, này cũng quá rõ ràng đi. Nguyễn Lâm Xuân không dám lô mãng, chỉ túi đầu nói, 14. Huyền Hương Nguyệt liền lôi kéo tay nàng cảm thán, đầu khấu đầu cành 2 tháng sơ, tha thức yêu kiểu 13 dư, nhìn đến ngươi, buồn cung liền nhớ tới năm xưa mới vừa tiến thái tử phủ thời điểm, tình trạng ý thiếp, kiểu gì ô tồn. Nguyễn Lâm Xuân bị kích khởi một thân nổi da gà, tuy là trình hoàng hậu đều như mày, nào có nói như vậy ngôi nghe tới không giống nói vui bảo, đảo giống khoe ra, Hú hồ Nguyệt quý phi tuy nói bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng tuổi bãi tại nơi đó, khóe mắt cũng xuất hiện nhỏ vụn nếp nhăn nơi khóe mắt, lụn lên, nàng so hoàng hậu còn lớn tuổi vài tuổi. Huyền Hương Nguyệt đảo không cảm thấy chính mình bà thím trung niên tu ân ái có gì không ổn, chỉ mong Nguyễn Lâm Xuân rồi nói, khó được tiến vào một chuyến, cũng bất quá đi xem buồn cung, bổn cung liền như vậy không chịu người đã thấy. Nguyễn Lâm Xuân đành phải nói, nương nương vạn kim thân thể, thần nữ lậu chất không bẩn nương nương tôn ngủ, không dám mạo phạm. Kỳ thật, Nguyễn Lâm Nhứ là Nguyệt Quý phi điều động nội bộ con dâu, Nguyễn Lâm Xuân thân là tỉ muội, là nên qua đi trông thấy, bất quá nhân nàng cùng Nguyễn Lâm Nhứ không quá hòa thuận, cũng sợ Nguyệt Quý phi nhân cơ hội làm khó dễ, vẫn là tính, dù sao có hoàng hậu che chở chính mình. Nhưng là hiện tại tới xem, Nguyệt Quý phi đãi nàng nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa, bất quá trong đó có khác mục đích, lại pha lệnh Nguyễn Lâm Xuân lo sợ. Tuyền hương Nguyệt dắt tay nàng đi vào mép giường một chỗ mềm ghế ngồi xuống không ngừng nuốt ve nàng ra thịt, tốt như vậy nữ nhi có từng cho phép nhân ra Nguyễn Lâm Xuân thuận theo nói việc hôn nhân đã định ra ngãi Bình quốc công chi tử chính thị Huyền Hương Nguyệt không ngờ nàng như vậy thẳng thắn mà thừa nhận tuy có chút ngoài ý muốn lại chưa bởi vậy từ bỏ phản nhìn Hoàng hậu cười nói kia thật là đáng tiếc Trình Hoàng hậu mặt chầm xuống lại không thể chỉ trích Nguyệt quý phi dĩ hạ phạm thượng rốt cuộc nàng cũng chưa nói là hôn sự đáng tiếc vẫn là Nguyễn Lâm Xuân sớm gả chồng đáng tiếc chỉ phải cười lạnh nhấp khẩu trà Nguyễn Lâm Xuân nhìn mắt hoàng hậu, nhỏ giọng nói: Không đáng tiếc, thần nữ đối thế tử huynh tâm đã lâu, hiện giờ có thể kết tần tấn chi hảo, đúng là được như dơ nguyện. Huyền Hương Nguyệt sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thẳng thắn mà thừa nhận, hoàng hậu đến tột cùng xử cái gì yêu pháp, làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho một cái người bị liệt. Có lẽ chỉ là sợ hãi hoàng hậu uy thế cũng nói không chừng. Nghĩ đến chỗ này, Huyền Hương Nguyệt đãi Nguyễn Lâm Xuân càng thêm ôn tồn, hảo hai tử, đừng sợ, có cái gì hủy khuất chỉ lo nói ra buồn cung sẽ thay người làm chủ, lại là Quang Minh chính đại dụ nàng đi công kích hoàng hậu, Nguyễn Lâm Xuân phiên cái đại đại xem thường, không biết còn tưởng rằng vị này nương nương là nàng thân phụ, Nguyệt quý phi diễn kịch diễn qua đầu, liền có vẻ quá mức làm ra vẻ. Trình hoàng hậu đã là cười lạnh lên, Huyền thị, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Trình gia sẽ lấy thế áp người, bức bách nguyễn cô nương gả vào quốc công phủ sao? Huyền Hương Nguyệt nhưng không sợ nàng, hôm nay công nhân tới tiêu phòng điện khiêu khích, liền đã quyết tâm giảo tán việc hôn nhân này. Ở nàng xem ra, Trình hoàng hậu tư lịch xa không bằng nàng, bất quá là dựa vào tiên đế gia dư trạch mới bị phong làm trung cung, lại may mắn sinh đứa con trai, dưỡng không dưỡng đến đại vẫn là hai nói đi. Huyền Hương nguyệt mở miệng xinh đẹp, hoàng hậu nương nương gấp cái gì, chẳng lẽ là chỗ dạ? Thiếp cũng không có ý tứ này, bất quá, nếu trong đó thực sự có gì căn do, thiếp lại thấy không được có người ỷ vào trung cung quyền bính khi dễ nhỏ yếu, tưởng giúp Nguyễn Nhị cô nương mở rộng chính nghĩa thôi. Nàng tướng mạo vũ mị, một đôi mắt đặc biệt động lòng người, ở nàng đối chiếu hạ, trình hoàng hậu sinh sôi ảm đạm vài phần. Nguyễn Lâm Xuân đang ở do dự muốn hay không hát đệm, nhưng như vậy liền đắc tội Nguyệt quý phi, nàng từ trước đến nay chủ trương chỉ lo thân mình, nếu cùng vị này lòng dạ hẹp hòi nương nương kết hạ mối thủ truyền tiếp, đối nàng cũng không chỗ tốt. hiện giờ huyền hương nguyệt chỉ nói nàng bị trình gia hiếp bức, nếu mở miệng phản bác, chính là công nhân cùng quý phi nhất phái là địch. Nguyễn Lâm Xuân trần chờ gian, bên ngoài thái giám lại tới truyền lời, bệ hạ giá lâm. Được, tam đại đầu sỏ đều gom đủ, Nguyễn Lâm Xuân thật không hiểu nên nói chính mình vận khí quá hảo vẫn là quá kém. Đối diện chỉ hai vị nương nương cũng đội vàng thu liễm địch ý, khuất dưới thân bái, gặp qua bệ hạ. Cảnh thái đế rất có hứng thú mà nhìn trước mắt này phó trường hợp, hắn chính thê cùng sủng ái nhất tiếp thất luôn luôn hòa thuận, hiện giờ lại dương cung bạc kiếm, vẫn là vì một nữ tử, này Nguyễn tiểu thư cũng thật ghê gớm. Nguyễn Lâm Xuân thấy thiên tử đôi mắt thẳng lăng lăng dừng ở trên người mình, sợ tới mức chân đều mềm. Khó khăn nghe được một câu bình thân, lúc này mới đỡ bắp chân lên. Lặng lẽ đánh giá, phát hiện cảnh thái đế cũng không như nàng trong tưởng tượng như vậy long trương phượng tư, hắc thế lang hình, là trung niên mỹ nam, tương phản lại có một bộ cực bình thường mặt chữ điển, đôi mắt đại tuy đại, hình dạng lại không đủ tu khí, cũng nhìn không ra cỡ nào trí tuệ. Đặc biệt hắn còn giữ thật dài râu, nhìn qua liền càng hiện tuổi. Như vậy một người nam nhân cũng đáng đến hậu cung mọi người vì này chém giết. Nguyễn Lâm Xuân thực hoài nghi này đó nữ nhân thẩm mỹ Cảnh thái đế khụ hai tiếng, vừa mới nghe nói hoàng hậu cùng ái phi nổi lên tranh chấp, chấm liền nghĩ lại đây nhìn xem, không biết là vì chuyện gì. Nguyễn Lâm Xuân trong lòng dùng mình, mới biết chính mình coi thường người này, Nguyệt Quý Phi mới lại đây bao lâu, tin tức nhanh như vậy liền chuyển tới cần chính điện, có thể thấy được hoàng đế đối hắn hậu cung có tuyệt đối không chế quyền. Huyền Hương Nguyệt sảng khoái nhanh nhẹn, thiếp đang muốn hỏi một chút ngày đâu, chẳng lẽ bởi vì nhà mình vì hoàng hậu thân thích, là có thể bức bách lương thần, người xấu trung thân làm ra đủ loại ủy mạnh hiếp yếu hành vi. Cảnh Thái đế trầm giọng nói: "Đương nhiên không thể, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chấm trị hạ càng không được như thế." Trình Hoàng hậu không nghĩ tới bị người trả đũa, vội vàng bước ra khỏi hàng, "Bệ hạ minh dám, thần thiếp chi chất cùng Nguyễn cô nương vừa gặp đã thương, sớm có cầu hỷ thức chi minh, không coi là cưỡng bức kết hôn." Huyền Hương Nguyệt mỉm cười nói: "Theo ta được biết, Trình Thế tử truyền miên giường bệnh lâu rồi, năm xưa chùa hộ quốc cao tăng thân vì này phê mệnh, sống không quá tuổi nhĩ Chẳng lẽ Nguyễn Nhị cô nương là Đàm Mê Tâm? Mỡ mông thiếu, bản thân muốn hướng hố lửa nhảy. Lại mặt hướng tới hoàng đế nói, nhưng thật ra Chu Chỉ Huy chi đích đấu tử, sinh đến tuấn tú lịch sự, văn thao võ lược, mọi thứ đều toàn, muốn cho tiếp hỗ trợ nói vâng vào, chỉ là sợ hai trình gia quyền thế, hiện giờ bệ hạ đã ở, liền thỉnh ngài lấy cái chủ ý đi. Trinh hoàng hậu nhìn ra nàng tưởng giao sắc chặt đầy dối, dẫn hoàng đế tứ hôn, kể từ đó, trình gia cùng Nguyễn gia minh ước tự nhiên liền không có hiệu quả. Đáng tiếc A Hủ điều kiện bãi tại nơi đó, Trình Hoàng Hậu không thể trái lương tâm nói hắn kiện toàn, bằng không chẳng lẽ không phải ứng Quý Phi lời nói ủy thế hiếp người? Cảnh Thái Đế nhìn hai cái thân cư địa vị cao nữ nhân, Nguyệt Quý Phi mỹ mục lưu phán, Trình Hoàng Hậu ánh mắt tắc gần chứa thật sâu sầu lo, trong lòng so đo một phen sau, Cảnh Thái Đế cười chuyển hướng Nguyễn Lâm Xuân, tiểu cô nương, ngươi là nghĩ như thế nào? Đối mặt vị này nắm giữ quyền sinh sát trong tay chi quyền đại nhân vật, Nguyễn Lâm Xuân lại không dám trì hoãn, vội vang nói thần nữ nguyện gả trình thế tử tuyệt không không trung thực Huyền hương nguyệt mày liếu dựng ngược nay nữ tử hảo không hiểu ánh mắt chính mình đều vì nàng đem lộ phô bình vì sao vẫn là như vậy sợ hãi rụt rẻ, không dám phản kháng đang muốn nói chuyện nguyễn lâm xuân lại giành trước một bước cắt đứt xuống hồ chu công tử đều không phải là lương xứng vừa mới quý phi nương nương lời nói mọi thứ đều toàn thật sự có lầm cảnh thái đế càng giác thú vị nguyện nghe kỹ càng nguyễn lâm xuân hít sâu một hơi trình thế tử cố nhiên đi đứng không tốt nhưng Chu công tử cũng chặt đứt một lóng tay từ đây cùng con đường làm quan vô duyên thần nữ đều không phải là tham mộ danh lợi người chỉ là Chu gia dân cư bể bụn đã không thể phân phủ biệt cư từ đây việc vụ vặt nơi trốn hiểm khích, cũng không thắng này phiền nàng ở đánh cuộc đánh cuộc Nguyệt quý phi tin tức lạc hậu thượng không biết Chu Thành huy đoạn chỉ sự rốt cuộc nàng cũng trướng mắt Chu gia chỉ là tưởng nhanh lên đem Nguyễn Lâm Xuân cái này phiền toái ném qua đi miễn cho nàng gả cho Trình thế tử Nguyệt quý phi quả nhiên vẻ mặt ngốc. Cảnh Thái Đế mỉm cười lên, Hương Nguyệt, ngươi nói Hoàng hậu ỉ thế hiếp người, chấm như thế nào cảm thấy? Ngươi cũng bất an hảo tâm nột. Huyền Hương Nguyệt có chút hoảng loạn, lại vẫn là cường tự chấn định nói, liền tính như thế, nói vậy hãy nấy ngoại một hồi. Chu công tử tuy chặt đứt con đường làm quan, nhưng hắn làm người nhạy bén, đầu óc linh hoạt, kinh thương cũng không phải là việc khó. Nếu Nguyễn cô nương chịu ra một bút phong phú của hồi môn làm bản thảo gốc, nhất định có thể phát triển không ngừng. Mỗi ngày hút bạc, Nguyễn cô nương chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể. Như thế phú quý nhưng kỳ, chẳng phải thành thơ. Nguyễn Lâm Xuân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, luận khởi họa bánh nướng lớn bản lĩnh, không có so vị này nương nương càng năng lực, cho rằng nàng là từ thiện ra đâu, còn chính mình bỏ tiền cấp nhà chồng làm buôn bán. Ngốc tử mới bằng lòng đương này coi tiền như rác. Nguyễn Lâm Xuân toại trầm rãi lắc đầu, nói, "Nương nương có điều không biết, Chu công tử chi thương tổn đều không phải là chính mình không cẩn thận, chính là ở dư gia sòng bạc bị người truy tác nợ cờ bạc gây ra, như vậy tùy tiện lang thang người." Nương nương cũng cảm thấy nhưng kham lương xứng sao? Cảnh Thái Đế quả nhiên sắc mặt không tốt, Quý phi, ngươi lại nói như thế nào? Ta tuy là huyền hương nguyệt môn miệng lại hảo, giờ phút này cũng bị bức cho cứng họng không nói gì, suy bụng ta ra bụng người. Nàng nếu có nữ nhi, cũng không chịu gả cho một cái con bạc, cùng bực này bại gia tử so sánh với, trình thế tử tật xấu đều có vẻ không như vậy quan trọng. Nàng thượng không biết kia tiệt ngón nút là bị Nguyễn Lâm Xuân tự mình đoạt hạ, Nguyễn Lâm Xuân cũng không tính toán nói cho nàng, rõ ràng là hai việc. Nhưng nàng cố ý giả ở bên nhau nói, càng có vẻ Chu Thành Huy việc xấu loang lộ, khó coi. Dù sao đây cũng là sớm hay muộn, đừng nhìn Chu Thành Huy hiện nay đánh cuộc đến không lớn, không dùng được mấy năm, hắn cha gia sản đều sẽ bị hắn cấp dọn không, đến lúc đó mới có trò hay xem đâu. Cảnh thái đế kiến thức xong một hồi trò khôi hài, trên mặt tẩn có lôi đình cân giận, nhưng niệm ở huyển hương nguyệt rốt cuộc hầu hạ hắn nhiều năm, lúc này lỗ máng điểm, hơn phân nửa cũng là chịu người che giấu, liền chỉ nhàn nhạt nói, không có kim cương đừng ôm đồ sứ sống, quý phi ngươi nếu không thích hợp làm người lão, về sau cũng đừng trộn lẫn này đó. Huyền Hương nguyệt đầy mặt đỏ bừng, lại chỉ có thể không tình nguyện mà sương thanh là, ôm hận lui ra. Nay Xương Cảnh Thái đế lại nhìn Nguyễn Lâm Xuân, hảo ngôn hảo ngữ nói, tiểu cô nương, làm ngươi bị sợ hãi, ngươi tưởng châm như thế nào bồi thường? Nguyễn Lâm Xuân bình thản lung dung, vậy thỉnh bệ hạ ban một đạo thánh chỉ, tự mình vi thần nữ chỉ hôn. Nàng thật sự không nghĩ lại có cái gì Chu Thành Huy Lý Thành Huy gia tới can thiệp, quân vô hi ngôn. Chỉ cần hoàng đế chịu lên tiếng, quý phi đám người sẽ rách mặt cũng không biện pháp. Cảnh thái đế kinh dị với nàng can đảm, nhưng vẫn chưa phản bác, mà là hảo sinh thỉnh khâm thiên dám lại đây, vì nàng bói toán, tuyển định ngày tốt giờ lành. Cuối cùng định ở tháng 5-20, chiếu hoàng lịch thượng cách nói, nghi gả cưới, nghi an dường. Nguyễn Lâm Xuân tính tính, chính mình cập kê lễ đại khái là ở 3 tháng, cách 2 tháng xuất giá vừa lúc, đến lúc đó, trình hủ thân mình hẳn là đã khôi phục đến không sai biệt lắm, ít nhất bái đường không thành vấn đề. Vì thế vui vẻ linh mệnh, tại bệ hạ Long Ân. Chương 29. Ca ca Nguyễn Lai, cái này tân muội muội như vậy ngưỡng mộ hắn sao? Cảnh Thái Đế đem cái song tỷ ấn thánh chỉ giao cho Nguyễn Lâm Xuân trong tay, cười nói, hiện tại tổng sẽ không cảm thấy chấm không đủ hảo phóng đi. Nguyễn Lâm Xuân phùng kia phúc hoàng lự, biết nghe lời phải, bệ hạ thánh minh, trạch bị tứ hải, thần nữ chờ mang ơn nội nghĩa. Cảnh Thái Đế liền cảm thấy cô nương này thật sự có ý tứ, rõ ràng mới vừa rồi ở quý phi trước mặt còn không kiêu ngạo không xiểm định Ngạnh sinh sinh đem quý phi cấp khí đi rồi, này một chút da rua nịnh hót lại cũng không chút nào mặt đỏ, là cái co được giãn được tiểu bối nha. Chợt nhớ tới một chuyện, cảnh thái đế hỏi thê tử, lần đó thưởng cúc hiến vì người sao chép ngự thơ, hay không cũng là vị tiểu thư này. Trình hoàng hậu ý cười thấm ức, không tồi. Cảnh thái đế bừng tỉnh, khó trách, chấm liền nói Nguyễn Gia vị kia tài nữ luôn luôn tự cho là thanh cao, như thế nào có rảnh trụ, chấm long thí. Nguyễn Lâm Xuân Cơ hồ cười sặc xua. Vị này ra bình phán khởi người tới thật đúng là nhất trâm kiến huyết, đáy lòng về điểm này vi diệu không mau cũng đã biến mất, nàng cực cực khổ khổ sao hơn nửa tháng ngựa tơ, nguyên lai hoàng đế căn bản không nhớ rõ nàng. Cũng may hôm nay tính lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cảnh thái đế vui tươi hớn hở phân phó thủ lĩnh thái giám, Bùi Như Hải, đem chấm ngự án trước kia tờ giấy mang tới, đưa cho Nguyễn Nhị tiểu thư. Lại nhìn trước mặt nói, chấm này hôm trước bước chậm ngự hoa viên trùng, thấy sắc trời sơ tế, tình dương phúc tuyết, cảnh sắc rất là hoàng lệ. Vì thế ngô hưng phú thơ nhị đầu, còn chưa đưa cho ngoại thần chuyên đọc, hiện giờ đảo làm ngươi một cái tiểu cô nương trước no rồi nhãn phúc. Phần 22 Nguyễn Lâm Xuân ngay từ đầu nghe nói hoàng đế muốn đưa đồ vật cho nàng, tưởng cái gì khó lường ban thưởng, cho đến nghe nói lại là ngự thơ, không khỏi hoàn toàn thất vọng, Nguyễn Lâm như thơ tuy là sao, tốt xấu sắc vì danh ra danh ngôn đến nỗi vị này ra sao. Nói thật ra, cùng đời sau vị kia Càn Long Hoàng đế cũng không sai biệt lắm. Càn Long Hoàng đế viết mấy vạn đầu thơ không một đầu đáng giá ngâm nga, có thể thấy được đương hoàng đế mặc dù đến thiên sở thụ, này thơ mới lại kế thừa không thể. Cảnh thái đế đảo rất có tự mình hiểu lấy, rõ ràng đem Nguyễn Lâm Xuân thần sắc biến hóa thu hết đáy mắt, hắn cũng không giận, như cũ cười tủm tìm nói, ngươi đừng khinh thường chấm bản vẽ đẹp, sau khi trở về chỉ lo bồi lên hướng chỗ đó một phóng, nhiều ít đại quan quý nhân đến đem ngươi tôn sùng là thượng tân nha, thiên kim đều khó mua, so cái gì vàng bạc hiếm lạ đi. Nguyễn Lâm Xuân trong lòng vừa động, đúng rồi, Này vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền con đường, bên ngoài truyền lưu ngự thơ đều là bản sao, cứ như vậy đều có thể bán được một lượng bạc từ một sách, chính phẩm liền càng không cần thiết nói, lui một vạn bước, liền tính hoàng đế bản vẽ đẹp không thể thiện bán, nàng cũng có thể thỉnh người tới trong nhà tham quan, lại thu vé vào cửa tiền, làm theo là bút xa xỉ thu vào. Chân chính hiểu thơ dù sao cũng là số ít, vẫn là tìm kiếm cái lạ càng có thể hấp dẫn trong mắt. Nguyễn Lâm Xuân vì thế vui lòng phục tùng mà quỷ gối, đà tạ bệ hạ. Cảnh Thái Đế trở nên thật nhanh, nay nữ Hải tử sẽ không chui vào tiền mắt Tử đi. Như vậy ngẫm lại, nàng không chịu gả Tiến Chu gia, một hai phải gả cho A Hủ, chỉ sợ cũng là vì tiền, rốt cuộc Chu gia từ từ thiếu hụt, bình quốc công phủ trải qua số đại tích lũy, gia tư cự phú, chi tiêu lại thiếu, cưới vị này thiếu nãi nãi, tiền nhưng không đều là của nàng. Đáng thương A Hủ, còn tưởng rằng là tình chàng ý thiết đâu. Cảnh Thái Đế dưới đáy lòng bi ai một trận, rốt cuộc không hảo can thiệp tiểu bối việc tư. Bất quá, Nguyễn Lâm Xuân nếu là như thế này kiên cường quyết đoán tính tình, không chuẩn thật đúng là có thể giúp Bình Quốc công phủ chống đỡ môn đình, như vậy ngẫm lại cũng không tính hư. Nguyễn Lâm Xuân nhìn cảnh thái đế sắc mặt từ tình truyền âm, lại từ âm truyền tình, cuối cùng thở dài, a hủ là cái hảo hải tử, đừng cô phụ hắn. Nguyễn Lâm Xuân, nàng làm cái gì chuyện xấu? Đừng đem nàng nói được cùng cha nữa giống nhau, nàng thực oan uổng nha. Cảnh thái đế công vụ bận rộn, lưu Nguyễn Lâm Xuân nói vài câu nhàn thoại liền phóng nàng rời đi nhưng thật ra trình hoàng hậu lưu luyến cung rời luôn mãi dặn dò nàng có rảnh thường tới nguyễn lâm xuân nói nương nương giải sầu ta xem bệ hạ không phải không rõ lý người hắn sẽ có an bài hiện giờ trên triều đình lập thái tử chi luận mọi thuyết xôn sao nguyễn lâm xuân vốn dĩ cũng thâm vì trình hoàng hậu mẫu tử tình cảnh sầu lo nhưng là hiện giờ tới xem liền tính cảnh thái đế không tính toán lập con vợ cả đại khái cũng sẽ mưu hoa một cái an toàn đường lui hắn sắc thật sủng ái nguyệt quý phi nhưng cũng không thấy được mọi chuyện dung túng Chỉ này một cái đã tính khó được. Trình hoàng hậu chỉ có thở dài, ai biết, mặc cho số phần thôi. Thanh chỉ đã trước một bước đưa đến, trong phủ đã sớm nổ tung nồi, tuy rằng Nguyễn Lâm Xuân gả cho trình thế tử là ván đã đóng thuyền sự, chính là lén lút mà sung hỉ, cùng hoàng đế như vậy quang minh chính đại tứ hôn lại có cách biệt một trời. Đừng nói là gả cho một cái người bị liệt, đó là gả cho người chết, có hoàng đế châu phê, người khác liền cũng không dám nữa xen vào nửa chữ. huống chi, cảnh thái đế xưa nay cần chính. Rất ít có hạ bận tâm thần tử nhóm hôn phối, hiện giờ lại như vậy có hưng, càng có thể thấy được đến hai nhà ở hoàng đế trong mắt phân lượng, chỉ sợ năm năm trong vòng, đều tìm không ra so này càng phong cảnh thể diện việc hôn nhân. Nguyễn Lâm như tức giận đến đem trong phòng chậu than đều gắn ngã, suýt nữa còn năng phá chân. Nàng nhân nghe nói cố dự tưởng giúp chu Thành Huy làm ai, liền cố ý châm ngòi hắn đi thỉnh nguyện Quý Phi, ai ngờ, liền đường đường Quý Phi phân lượng đều đánh không lại Nguyễn Lâm Xuân, vẫn là làm nàng được như ý nguyện gả cho trình ra. Liền tứ hồn thánh chỉ đều vọng tới, chẳng lẽ Nguyễn Lâm Xuân yêu thuật đối hoàng đế cũng có tác dụng? Không đều nói thiên tử loại chân long hóa thân, ta ám không xâm sao? Đỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Nguyễn Lâm Như mặt âm trầm nói, "Tiến vào." Từ Nguyễn Lâm Xuân tới khoe ra, ai ngờ người tới lại là Hoa Mặc. Hoa Mặc vừa thấy nàng liền trong lòng run sợ, nhưng sự tình quan trọng đại, không thể không tới bẩm báo, "Tiểu thư, này đó là năm nay sổ sách, thỉnh ngài xem qua." Nguyễn Lâm Như Tâm tình lực hảo chút, tuy nói linh truyền đông lại, Không gian cũng xảy ra vấn đề, thả Hỉ nàng ở bên ngoài sinh ý còn không có đoạn, dựa bán tơ lụa vài vóc, son phấn, làm theo có thể tài nguyên cuồn cuộn, này trong đó tiền đồ, bảy thành từ Nguyễn Hành Chỉ giúp nàng thu, mặt khác tam thành tắc rơi vào Nguyễn Lâm như chính mình túi tiền riêng. Đương nhiên bên ngoài nàng giao cho Nguyễn Hành Chỉ chính là 10 thành, cố nhiên Nguyễn Hành Chỉ luôn mồm vì nàng hảo, nhưng nàng làm theo không tin được cái này cha, ai biết hắn có thể hay không tự mình thăm đi. Rốt cuộc, đây đều là dùng nàng tiền vốn kiếm tới bởi vậy mỗi năm tháng chạp tính tiền thật sự là nguyễn lâm như vui sướng nhất nhật tử nhưng lần này nàng lại một câu cũng cười không nổi nguyễn lâm như vội vàng xem xong tức giận đến đem kia điệp sổ sách quăng ngã ở trên bàn sao lại thế này tháng này lợi nhuận vì sao giảm xuống năm thành hoa mặc nhìn nàng ấy có thể phệ người ánh mắt phịch một tiếng quỳ xuống đất cô nương minh dám không liên quan nô tỳ sự lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng gần nhất thường có người tới trong tiệm nợ bố chọn vẫn là tốt nhất lừa mặt qua tay rồi lại bán rẻ Chúng ta người vài lần đi muôn trướng, đều bị đánh trở về, đảo luôn miệng nói chúng ta nháo sự, liền vai vị quản sự cũng không biện pháp. Nguyễn Lâm Nhứ nhìn nàng co rúm lại bộ dáng, lượng nàng cũng không cái này lá gan, toại trầm giọng nói, nói, rốt cuộc là ai làm. Hòa mặc trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở, là chu gia lục công tử. Hắn nói tiểu thư hại hắn trước đây, hiện giờ bất quá lược thi trả thù, nếu lại đem hắn cấp trọc nóng nảy, còn muốn đem ngải cho vay nặng lãi tiền chuyện tới chỗ nào đâu làm chúng ta ở kinh thành lại nâng không được đầu. Nguyễn Lâm Như tức giận đến khớp hàm khanh khách rung động, liền biết trừ bỏ Chu Thành Huy, lại không người có nảy phân bản lĩnh. Cương Long không áp địa đầu xà, huống chi Chu gia là cái đại tộc, rắc rối khó gỡ, an sâu bén đến dễ. Bối cảnh giống nhau, chủ quán đều cần sợ hắn ba phần. Chu Thành Huy cũng là cái lưu manh vô lại pháo đốt tính, nói muốn đi tuần phủ nha môn cáo trạng, không chuẩn thật đúng là làm được. Nguyễn Lâm Như cho vay nặng lãi tiền sự, liền tra cùng cố dự đều gạt. Nàng đương nhiên không thể phá hư chính mình ở hai người trong lòng hình tượng. Hiện giờ cũng chỉ dùng tốt tiền đuổi rồi hắn, đáng chết, nàng như thế nào treo chọc thượng như vậy cái ma tinh. Lúc đó Nguyễn Lâm như Thượng không biết, Chu Thành Huy cho rằng đoạn chỉ một chuyện là nàng cùng Nguyễn Lâm Xuân hợp niu, chỉ cho rằng hôn sự không hài, người này mới thẹn quá thành giận, Nguyễn Lâm Xuân vì sao không thể thành thành thật thật gả qua đi đâu. Thế nào cũng phải đi hoàng đế trước mặt thỉnh thánh chỉ, làm Chu ra mang thai mang tiếng. Kết quả liền chính mình cũng đã chịu trả thù. Nguyễn Lâm Như cảm thấy cái này tỷ tỷ thật là ích kỳ thấu. Nguyễn Lâm Xuân được kia hai đầu ngự thơ, sau khi trở về liền sai người bồi lên, đây chính là cảnh thái đế chân tích, không thể dễ dàng chạm vào hỏng rồi. Đến nỗi như thế nào lợi dụng vật ấy phát tài, Nguyễn Lâm Xuân chưa nghĩ đến ý kiến hay, Quang minh chính đại mà thỉnh người tới trong nhà xem tự, có thể hay không mục đích tính quá rõ ràng sao. Có nhục văn nhã. Nếu là đến bên ngoài khai triển quán đi, Nguyễn Lâm Xuân còn chưa có thuộc về sản nghiệp của chính mình, hốn hồ. An Bảo cũng là cái vấn đề lớn, hoàng đế bản vẽ đẹp nhất định có rất nhiều người sẽ tưởng trọng đâu, nàng cũng không thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thích đáng chú ý, chỉ phải chờ thấy trình hủ lại nói, người này mới kêu bảy mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm, luật khởi trong ngực khâu hác, mười cái chính mình cũng không kịp hán. Hú hồ, nàng cũng tưởng tự mình nói cho trình hủ thánh thượng tứ hôn tin tức, tuy nói trình hủ hơn phân nửa đã nghe nói, nhưng Nguyễn Lâm Xuân Tổng cảm thấy, từ chính mình chính miệng nói ra càng tốt Không biết trình hủ có thể hay không lại là một bộ thẹn thùng tiểu tức phụ bộ dáng. Đào sấn đến chính mình càng cụ anh hùng khí khái. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười lên. Nàng tùy tay sờ sờ đai lưng, lại phát hiện trong túi đã ngượng ngùng, liền điểm tâm tiền cũng chưa tin tức. Vì biểu hiện đối kia phúc tranh chữ coi trọng, nàng dùng tốt nhất gỗ tử đàn bồi, còn sức lấy kim châu, này liền đi một vài trăm lượng bạc, hơn nữa thượng kinh tới nay dùng thất thất bác bác, nàng mang tiền bạc đã còn thừa không có mấy Thôi thị từ nhỏ không ăn qua tiền khổ, đương nhiên cũng không hiểu đến không có tiền khó xử, bình thường nàng thưởng cho Nguyễn Lâm Xuân nhiều là chút đúng một xiêm y trang sức đồ trang sức, nhất thời cũng không dễ dàng bán của cải lấy tiền mặt. Nguyễn Lâm Xuân ngượng ngùng đi tìm Thôi thị đòi tiền, nghĩ nghĩ, lần đó Nguyễn Lâm Hồng đánh nát nàng sứ men xanh chén, Nguyễn Lâm Như xung phong nhận việc thay hoàn lại, còn thiếu 300 lượng. Hiện giờ là thu hồi tới lúc, Nguyễn Lâm Xuân vì thế thong thả ung dung đi hướng Nguyễn Lâm Như trong phòng, mở miệng liền lấy ra kia trương giấy vay. Ta muội, ngươi sẽ không quên cái này đi. Nguyễn Lâm Như chỉ cảm thấy nuốt chỉ rồi bỏ, vô cùng ghê tởm. nàng đang ở vì trong tiệm sự sức đầu mẻ chán, ai biết thiên lại tới nữa cái ôn thần. Cường căng ra một bộ gương mặt tươi cười, ta đỉnh đầu hiện bạc không góp đủ số, không bằng ngươi ngày khác lại đến, mong rằng nhị tỷ châm trước ta cái. Nói liền phải đóng cửa lại. Nguyễn Lâm Xuân lại giống một tòa tháp sắt tượng mà đổ ở cửa, việc nhân đức không nhường ai, ta muội không phải là tưởng bị nợ đi. Tùy ý quét mắt nguyên nữ chủ bàn trang điểm. Không bạc không sao, lấy trang sức giảm giá cũng giống nhau, ta không có hại. Nhưng ta có hại nha. Nguyễn Lâm nhớ cơ hồ kêu ra tiếng tới, kia vài món hồng bảo thạch đồ trang sức đều là nguyện quý phi tâm tình hảo khi thường nàng. Không hưởng công nàng ngày thường đi theo làm tùy tùng phụng dưỡng, này ở nàng xem ra là tiền mồ hôi nước mắt, có thể nào dễ dàng cho người ta. Hướng hồ, tuy tiện một kiện đều không ngừng 300 chi đếm, đương nhiên là Nguyễn Lâm Xuân chiếm tiện nghi, nóc tử mới bắt bẻ đâu. Nguyễn Lâm nhứ mắt thấy này ôn thần không dễ tống cổ, đành phải cắn cắn răng một cái, đem sớm định ra cấp chu thành huy 252 tiêu thai phí tham ô, lại từ trong ngăn kéo lấy ra 50 lượng tán bạc vụn, toàn bộ giao cho Nguyễn Lâm Xuân trong lòng ngực, nhạc, đều cho người, cái này tổng không thành vấn đề đi. Trong lòng tất cả bán nghiệm nàng đã hai bàn tay trắng, liền đi quý phi trong cung chuẩn bị cung nữ thái giám bạc cũng chưa, không biết sẽ bị như thế nào cười nhạo, nhưng cái đó nô tải lại là nhất sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa. Nguyễn Lâm Xuân nhưng không rảnh lo tâm tình của nàng, lo chính mình kiểm cây lên, xác định số lượng tương xứng sau, vui sướng nói, vẫn là ta muội làm người lanh lẹ, một lời nói một gói vàng, sau này lại có chuyện như vậy, ta còn tới tìm ngươi. Nguyễn Lâm như cơ hồ hộc máu, lần tới đánh chết nàng cũng không chịu thay người làm người bảo lãnh, này Nguyễn Lâm Xuân đâu giống cái thiên kim tiểu thư, đảo giống thập điện diêm la, quỷ hải dạ xoa, mãn đầu hóc khôn khéo tính kế, đòi tiền không biết xấu hổ. Cố tình nhà này chung người còn mỗi người cảm thấy nàng nhu thiện đáng thương, liền hoàng đế đều mọi cách săn sóc nàng đâu. Nhưng ít nhất có một người là đứng ở phía chính mình. Nguyễn Lâm nhớ nhịn không được cười lạnh nói, nhị tỷ, ngươi có từng nghe nói đại ca phải về tới ăn tết? Nguyễn Lâm Xuân quả nhiên mặt lộ vẻ mơ mịt, nguyên lai nàng còn có cái ca ca. Nguyễn Lâm nhớ hòa nhau một ván, đáp ý nói, ngươi không biết cũng không quan trọng, chờ trở về là có thể gặp được. Đến lúc đó, chỉ mong ngươi còn có thể giống hiện tại như vậy vừa lòng đẹp ý. Nguyễn Lâm Xuân nghe nàng ý tứ, nói vậy Nguyễn Lâm Như cùng vị này đại ca giao tình thập phần không tồi, rốt cuộc đương mười mấy năm thân sinh huynh muội tất nhiên là mọi chuyện thuận theo nàng, vị này đại ca tính tình sợ cũng không thế nào hảo, đến lúc đó Nguyễn Lâm Nhứ từ giữa một số rủ, chính mình tại đây trong nhà địa vị chỉ sợ nguy ngập nguy cơ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nguyễn Lâm Xuân cảm thấy chính mình tốt nhất trước làm chuẩn bị. Trở về hỏi thôi thị, thôi thị lại nghi hoặc, đại ca ngươi phải về tới. Ai nói? có thể tưởng tượng đến nguyễn trí giận thương yêu nhất như nhi cái này muộn muội nói vậy trước viết thư nói cho nàng thôi thị ngược lại chẳng hay biết gì nàng không cấm lắc đầu vẫn luôn không đối xuân nhi nói nàng đại ca sự đúng là sợ xuân nhi trong lòng có gì khúc mắc tuy nói nàng mới là trí giận thân muội muội lại so với không được sớm chiều ở chung mười mấy năm cảm tình trí giận lại là cái thẳng tính tính tình đến lúc đó xuất khẩu đả thương người ngược lại không ổn thôi thị vốn định chậm rãi nói cho nàng nhưng hôm nay xuân nhi đã biết được Không thiếu được thở dài, đại ca ngươi chính là một cây gân, lúc trước đọc sách đọc không tiến, một hai phải đi toàn quân, lành nghề ngũ qua hai năm, ai ngờ rồi lại phải về tới, sinh ra ngưu tâm cổ quái. Ai, ngươi nếu không nghĩ thấy hắn, không thấy là được. Nguyễn Lâm Xuân nghe xong lời này, đảo cảm thấy vị kia đại ca chưa chắc nhiều khó đối phó, liền cười an ủi thôi thị, ngài yên tâm, từ xưa máu mủ tình thâm, ta tin tưởng, đại ca sẽ không cùng ta không qua được. Nhiều lần... Quả nhiên nhận được Nguyễn Trí giận trở về nhà tin tức, là cái cao lớn đỉnh bạt người thiếu niên, mày rậm mắt phượng, trên môi còn có tầng màu xanh lá hồ cha, chắc là trở về phía trước vội vàng quá đi, còn chưa quát đến sạch sẽ. Nguyễn Lâm như vui sướng dưới đang muốn qua đi đón chào, lại không ngờ Nguyễn Lâm xuân tiên hạ thủ vi cường, một đầu chui vào người tới trong lòng ngực, nước mắt lưng tròng nói, đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nguyễn Trí giận vừa mừng vừa sợ, liệt một miệng bạch nha, cả người khinh phiêu phiêu, ngươi lai. Like. Cái này tân muội muội như vậy ngưỡng mộ hắn sao? Chương 30 Thân tài hắn kỳ thật một chút cũng không ngại bị gặm, thật sự. Nguyễn Lâm Nhứ không nghĩ tới Nguyễn Lâm Xuân như vậy tự quen thuộc, hoặc là nói ra mặt dày, lần đầu tiên gặp mặt liền dám quang minh chính đại mà hướng nam nhân trong lòng lực toản, liền tính đó là nàng ca ca, khá vậy tính đến xa lạ nam tử, cần thiết thân thiết đến loại tình trạng này sao? Nguyễn Lâm Nhứ lại không chịu đánh vỡ cô hưu rụt rè, nghĩ nàng cùng Nguyễn Trí giận thơ hấu bạn chơi cùng chi nghị, người khác lại hảo cũng không có khả năng cái sau vượt cái trước. Hú hồ, Nguyễn Lâm Xuân như vậy cái cẩu thả bộ dáng, bình thường nam nhân đều sẽ không thích nàng. Nhưng mà nàng lại không biết, Nguyễn Chí Dận ở quân doanh lăn lê bò lết 2 năm, sớm đã thoát ly trong kinh lưu hành ánh mắt, mà là hướng đám kia tâm huyết hán tử nhóm làm chuẩn, hắn liền cảm thấy Nguyễn Lâm Như sinh đến quá gầy, nhìn không qua khỏe mạnh, nhưng thật ra Nguyễn Lâm Xuân thể trạng rắn chắc, gương mặt lại hơi đỏ, thật là chọc người yêu thích. Đặc biệt này tiểu cô nương còn một ngụm một cái ca ca kêu. Nguyễn Chí giận đó là lại đại ngạo khí, trong nháy mắt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Mắt thấy Nguyễn Lâm Xuân ôm hắn kỷ kỷ hoa hoa dò hỏi quan ngoại sự, Nguyễn Chí giận không tự chủ được mà dừng lại bước chân, kiên nhẫn cùng nàng giảng giải lên. Không thể tưởng được Tiểu Xuân tâm mắt như vậy to lớn, căn bản không giống giống nhau nữ tử cực hạn với nội trạch. Nguyễn Chí giận đối muội muội ấn tượng càng tốt, nhìn không được quay đầu chiều Nguyễn Lâm như nói: Ta muội, ta xem Xuân muội muội tính tình rất hiền hòa, không giống ngươi ở tin trung theo như lời như vậy tiêu cang nha. Nguyễn Lâm nhứ. Nhanh như vậy liền đem ta cấp bán. Nguyễn Lâm Xuân xem ở trong mắt, âm thầm buồn cười, ngoài miệng ngược lại hỗ trợ giải vây, ta muội nói không tội, ta là cùng người khác chỗ không tới, bất quá thấy đại ca ngươi liền vô cơ cảm thấy thân thiết, có nói không hết trong lòng lời nói muốn nói cho ngươi. Nguyễn Trí giận càng cảm động, cánh tay dài dương lên liền đem Nguyễn Lâm Xuân bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên vai, trong miệng vui tươi hớn hở nói, đi, chúng ta đi gặp mẫu thân không nghĩ tới một bên Nguyễn Lâm như sớm đã xông cuộn biển gầm, nhận thức gần ấy năm, nàng còn chưa bao giờ hưởng thụ quá như thế thủ vinh đâu, kỳ thật nàng nếu là chủ động đưa ra, Nguyễn Chí giận hơn phân nửa cũng sẽ không cự tuyệt. bất quá xem này muội muội sàn gầy yếu nhược, nếu là quăng ngã ngược lại chịu trách nhiệm không dậy nổi, không thiếu được bảo trì chút khoảng cách. Đoàn người đi vào Thôi Thị trong phòng, còn chưa vượt qua ngạch cửa, Thôi Thị liền hù phải gọi khởi, cẩn thận chút, đừng làm cho ngươi muội muội quăng ngã. Nguyễn Chí giận sinh đến cao to kia khung cửa vừa so với hắn cao hai ba thước, nếu là đấu đá lung tung, Xuân Nhi cái chán thế nào cũng phải xuất hiện một cái đại bào không thể. Nguyễn Lâm Xuân lại là nhẹ nhàng mà một loan eo, vừa vặn từ khung biên lau mình mà về, cười ngâm ngâm mà vươn hai điều cánh tay nói, nương, ngài xem, không có việc gì, ta hảo đâu. Hai anh em cùng chơi tạp kỹ dường như. Thôi thì lại là giận dữ lại là vui mừng, nghĩ thầm vẫn là Xuân Nhi có bản lĩnh, nhanh như vậy liền đem nàng đại ca cấp thu phục thật sự là chém không đứt huyết mạch từ từ. Thôi thị cứ việc ngoài miệng nói không ngại, nhưng trong lòng đương nhiên là hy vọng một nhà hòa thuận, hiện giờ thấy Xuân Nhi cùng nàng đại ca hòa thuận vui vẻ, Thôi thị nghẹn kia khẩu khí cũng rốt cuộc lơi lòng xuống dưới. Duy độc Nguyễn Lâm Nhứ bị sấn đến cô đơn chiếc bóng, rất có vài phần lẻ loi đáng thương. Nhân Nguyễn Lâm Nhứ này mấy tháng hành động pha gọi người không mau, Thôi thị nguyên tính toán hảo hảo lạnh một lệnh nàng, dù sao có Nguyễn hành chỉ cưng nàng là đủ rồi. Nhưng mà hôm nay dù sao cũng là đoàn viên thôi thì vẫn là buông khúc mắc, vẻ mặt ôn hòa nói, như nhi, ngươi làm sao vậy? nguyễn trí giận lúc này mới phát giác tiểu muội thần sắc có gì, đang muốn nói chuyện, nguyễn lâm nhớ lại sợ hắn đem tin trung chính mình bố trí nguyễn lâm xuân lời nói nói ra, liền vội vội ngắt lời, không có gì, chỉ là nghe nói đại điện hạ năm nay không ở trong thành ăn tết, nữ nhi rất là lo lắng, dù sao nàng lấy cô dự đương tấm một đương quán, người khác đảo cũng không cảm thấy khả nghi, nguyễn trí giận liền cười nói, ngươi cũng quá nhiều chuyện, đại điện hạ đã thành niên chính mình có thể chiếu cố chính mình dùng đến chúng ta nhọc lòng Nguyễn Lâm Như đỏ mặt lên Thôi Thị tuy không quen nhìn Nguyễn Lâm Như này phó diễn xuất mỗi ngày đem không đính hôn người quải ngoài miệng nhưng rốt cuộc băn khoăn đến nàng thể diện vẫn là nói nếu như thế khiến cho phụ thân ngươi hỗ trợ hỏi thăm một vài đi Phần 23. Nguyễn Lâm Như trên mặt vui vẻ như vậy là có thể danh chính ngôn thuận cùng cố dự lui tới cũng không thể nói nàng không tuân thủ khuyên vấn buổi tối dùng bữa khi Thôi Thị thiêu một bàn trưởng tử thích ăn đồ ăn có tránh khỏi chiếu cố không đến những người khác khẩu vị. Nguyễn Lâm Xuân nhưng thật ra không sao, dù sao nàng không cái ăn. Nguyễn Lâm Nhứ liền có chút nuốt không trôi, đặc biệt đương nhìn đến Nguyễn Lâm Xuân mùi ngon mặn đếm kia nói khổ qua nhượng thì khi, càng là hết muốn ăn. Nguyễn Lâm Xuân chỉ đương miệng nàng thèm, thân thiết mà gấp một cái cho nàng, "Ta muội nếm thử." "A ngon." Nguyễn Chí giận cười nói, "Tiểu Xuân ngươi không biết, ta muội là ghét nhất khổ qua." Nguyễn Lâm Xuân ngạc nhiên mà trợn to mắt, "Đúng không?" Nguyễn Lâm Như lập tức nhớ tới Nguyễn Lâm Xuân mới vừa về nhà khi, cũng là dùng món này tới làm khó dễ nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng trò cũ trọng thi. Lần đó chính mình vì ở thôi thì trước mặt trang cái thiện giải nhân ý hảo muội muội, cường chống ăn vài miếng khổ qua, lúc này đồng dạng mà cưới lên lưng còn khó leo xuống. Nguyễn Lâm Như chỉ có thể người tốt làm tới cùng, nhắm hai mắt nuốt xuống, đại ca ngươi mới là có điều không biết, ta khẩu vị đã sớm thay đổi, hiện giờ thế nhưng pha ái này đó. Chết sĩ diện khổ thân. Hiện giờ Nguyễn Lâm Nhứ mới chân chính cảm nhận được, tuy rằng nàng không như thế nào nhai, cái loại này kham khổ chua sót tư vị vẫn là tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm nàng liền mật đều thiếu chút nữa nôn ra tới. Nhưng nàng vẫn là mặt không đổi sắc mà nhấp khẩu trà, nhẫn qua đi. Nguyễn Lâm Xuân nhìn nàng bạch trung phiếm thanh mặt, lần đầu bội phục khởi nữ chủ tố chất tâm lý, quả nhiên người làm đại sự khó tránh khỏi hy sinh, nàng cũng không dễ dàng a. Cơm chiều lúc sau, Nguyễn Lâm Nhứ liền lấy cơ không thoải mái trở về phòng đi. Chắc là ăn quá nhiều không nên ăn đồ vật, tính toán trộm thuốc dục phun. Nguyễn Trí giận tiêu xong thực sau, tác cầm cung tiễn thiết đạn đến trong viện đánh điều chơi, hiện tại không có điều, cho nên hắn nhắm chuẩn chính là trên cây lá cây. Nguyễn Lâm Xuân may mắn kia cây cây mai gì thua tại đại phòng trong viện, nếu loại ở nhà mình, nhưng chịu không nổi này phiên lan lộn Bất quá nàng xem vị này đại ca thân pháp linh hoạt, động tác lưu sướng, tựa hồ đều không phải là đơn thuần giản hoa, xem ra ở tổng quân 2 năm rốt cuộc học chút thật bản lĩnh Nguyễn Lâm Xuân vì thế mặt dày tiến lên nói: Đại ca, ngươi có thể hay không dạy ta mấy bộ quyền cước công phu? Nguyễn Chí giận thực hoài nghi, ngươi hành sao? Từ trước hắn ở nhà thời điểm, nhưng thật ra có tâm giáo Nguyễn Lâm như tập võ, bất quá kia Hải tử luôn là luyện không hai hạ liền trở về phòng theo hoa đi. Lúc sau càng là thường thường cao ốm. Nguyễn Lâm Xuân tuy rằng nhìn dán chắc, lại cũng chưa chắc có kiên trì bền bị nghị lực. Có thể thấy được nữ Hải tử ra trời sinh liền không nên làm tập võ này hành. Nguyễn Lâm Xuân không phục nói. Ngươi đừng kẹt cửa nhìn người, đem người xem thường. Bằng không chúng ta liền định một cái kỳ hạ, thằng nửa tháng nội không hề tiến bộ, ta Nguyễn Lâm Xuân liền cùng ngươi họ. Nguyễn Chí giận nói, ngươi vốn dĩ liền cùng ta một cái họ. Nguyễn Lâm Xuân. Đối Nga, chỉ lo học võ hiệp kịch buông lời hung ác, đảo đã quên này cha. Nhưng mà khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Nguyễn Lâm Xuân cường trống, hảo, nếu học không chỗ nào thành, ta liền không họ Nguyễn, miễn cho làm nhục đại ca ngươi danh hảo. Sửa họ sự chúng ta nói nhưng không tính, đến xem phụ thân ý tứ Nguyễn Trí giận nhẹ nhàng đem kia đem ná ném cho nàng, tính, ta cũng luyến tiếc ngươi tử ra phả xóa tên, ngươi đã muốn học, ta dạy cho ngươi là được, chỉ một cái, ăn khổ nhưng không cho hóa trách. Nguyễn Lâm Xuân vô bộ ngực, ai xúc đầu ai là tiểu cầu. Nhưng mà Nguyễn Trí giận cũng không có gì đặc biệt bản lĩnh, chỉ là trước giáo nàng một bộ công phu thổ nạp ngoài ra liền mang theo nàng mỗi ngày lên núi đánh điểu, nói là hảo luyện thị lực. Nguyễn Lâm Xuân thực hoài nghi vị này đại ca chính mình ham chơi. Mặc kệ nói như thế nào, đối nàng mà nói cũng là cái giảm béo rượu chiều, ngày mùa đông tốt nhất mập lên, nàng lại không phải Nguyễn Lâm như như vậy chim nhỏ dạ dày, cả ngày ăn uống thả cửa, người đều sưng lên. Thật vất vả luyện được thân nhẹ như yến, Nguyễn Lâm Xuân cuối cùng nhớ tới bị nàng quên đi trình hủ tới, tuy rằng gần nhất không cần thi châm, mà nàng cũng đem massage gân cốt biện pháp dạy cho lý quản sự, ngày thường làm lý quản sự đại lao có thể. Nhưng mà vị hôn phu luôn luôn là lòng dạ hẹp hỏi thích ghi thủ, chính mình lâu dài mà không đi xem hắn, chỉ sợ lại nên miên man suy nghĩ. Ngày này Nguyễn Trí giận cùng mấy cái ngày cũ đồng đảng cùng đến trên núi Du Săn, Nguyễn Lâm Xuân cũng bất thời giờ đi vào bình quốc công phủ, chuẩn bị chấn an một chút vị kêu mỏi mắt chờ mong thế tử ra. Trình hủ thấy nàng tóc dối tung, siêm y đi thượng còn dính thảo diệp cùng sương sớm, thực hoài nghi nàng cùng cái nào dã nam nhân pha trộn ở bên nhau, tức giận đến mặt đều đỏ. Nguyễn Lâm Xuân tác từ túi gáo móc ra một túi vàng lóng ánh đèn lồng quả tới, cầm khăn tay tinh tế lau khâu sau, tác một viên đến trong miệng hắn, nếm thử ngọt không ngọt. Trình Hủ đầy mặt sương lạnh, đầu lưỡi lại rất thành thật mà đem trái cây một quyển, nuốt vào trong bụng, miễn miễn cứng cứng. Nguyễn Lâm Xuân đã sớm thói quen cùng loại này, biệt liễu quái tiểu hài tử câu thông, trong lòng biết miễn cưỡng ý tứ đó là tư vị không tồi, thật khó an hắn nên lập tức nổ ra. Vì thế ý cười sáng trong nói, thích liền hảo, ta từ trên núi nhặt được. Vốn dĩ cho rằng bắt đầu mùa đông liền không có, ai ngờ vận khí cư nhiên không tồi. Trình hủ liếc nàng liếc mắt một cái, gần nhất người đều cùng ai ở bên nhau. Nguyễn Lâm Xuân không chú ý hắn khẩu khí khắc thường, cùng người trong nhà nhà. Nói dối, trên người của ngươi có nam nhân hương vị. Trình hủ lại cơ hồ phẫn nộ tột đỉnh, hắn không nghĩ can thiệp Nguyễn Lâm Xuân giao tế, nhưng vợ chồng chi đạo quý trăng thẳng thắn thành khẩn, liền tính là di tình biệt luyến, tốt xấu cũng phải biết sẽ hắn cái này vị hôn phu một tiếng đi Nguyễn Lâm Xuân đang ở nơi đó tưởng nam nhân hương vị là cái cái gì hương vị, ngay sau đó phản ứng lại đây, đúng vậy, là ca ca ta. Bọn họ ở trên núi đánh điểu, có khi cũng sẽ gần đây nương ăn, thuận tiện cùng nhậu, nói chính là cái này vị đi. Trình hủ theo bản năng lập lại, ca ca ngươi. Đúng vậy, ngươi còn không biết đi, ta đại ca từ Tây Bắc quân chướng đã trở lại. Nguyễn Lâm Xuân đột nhiên để sát vào hắn, thế tử ra, chẳng lẽ nói, ngài ở ghen. Trình hủ bị nàng đột nhiên hành động làm cho mặt đỏ tiến hai. Không thể không lấy chăn che lại đầu, mới không có. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Lâm Xuân cười tủm tìm địa đạo, nàng tuy rằng nhìn ra được trình hủ đối nàng hảo cảm, lại không nghĩ thúc đẩy loại này hảo cảm lan tràn, nàng tôn chỉ là thuận theo tự nhiên. Nếu thành hôn lúc sau hai người đều cảm thấy lẫn nhau thích hợp, như vậy tạm chấp nhận quá đi xuống cũng không sao. Nhưng, tại đây ở ngoài cảm tình ràng buộc, lại là nàng không muốn đầu nhập. Thôi thì là nàng vết xe đổ. Trình hủ lại hảo, cũng khó bảo toàn sẽ không thay đổi thành cái thứ hai Nguyễn Hành chỉ. Nàng càng không nghĩ trở thành cái thứ hai thôi thị, chi bằng ở tốt nhất niên hoa đường ai nấy đi, như vậy, còn có thể giữ lại đối lẫn nhau tốt đẹp hoài niệm, nhiều sạch sẽ lưu loát. Lúc đó Nguyễn Lâm Xuân Thượng không biết, chính mình cả đời đã cùng trình ra chói định, Thánh Thượng ban cho nhân duyên không phải dễ dàng như vậy chia rẽ, lại tưởng hòa ly, thế nào cũng phải được đến Hoàng đế cho phép không thể. Trinh hủ lại cho rằng nàng biết, mới có thể sung phong nhận việc đi thỉnh Thánh Chỉ, này nữ tử đối hắn một mảnh xích gan tâm sự, hắn lại há nhẫn cô phụ. Thành hôn lúc sau, chính mình nhất định phải tận lực mà đối nàng hảo, nếu khả năng, tốt nhất có thể làm nàng như hình với bóng đi theo chính mình bên người, vinh không rời phân. Trình Hủ bắt lấy góc chăn, trong mắt hiện lên một tia khó lường cảm xúc, theo lý hắn không nên ăn đại cứu ca giẫm, bất quá Nguyễn Lâm Xuân đối hắn như vậy thân thiện, Trình Hủ vẫn là cảm thấy hơi răng. Nguyễn Lâm Xuân hồn không biết bên người nàng Mị Thiếu Niên còn có như vậy bệnh tiểu một mặt, chỉ lo chính mình đem cảnh thái đế ban cho hai phúc tự lấy ra tới, y liền ngươi xem nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng. Trình Hủ cùng nàng ở chung mấy tháng, hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra nàng ái tiền bản tính, nhưng là đối với Nguyễn Lâm Xuân tưởng rửa cái này gom tiền ý tưởng, hắn lại không thế nào nhận đồng. Thánh thượng nếu biết người như thế hành sự, tất sẽ giận tí mặt. Mặc kệ người khác như thế nào đánh giá Hoàng đế thơ mới, lấy cảnh Thái đế tự phụ ca tính, ở hắn xem ra đó là vật báo vô giá, có thể nào cùng tiền tài nhất lên quan hệ? Tuy rằng hắn ngoài miệng rộng rãi, trong lòng chưa chắc thích Nguyễn Lâm Xuân thật làm như vậy làm chất nhi đương nhiên hiểu biết dựa. Nguyễn Lâm Xuân trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu tới, kia, chẳng lẽ cũng chỉ có khả năng phóng, không thể xem không thể đụng vào, còn không thể đổi bạc, cảm giác hảo đáng tiếc ca. Trình Hủ khó được thấy nàng như thế mệt mỏi, nhịn không được tưởng dỗi tay xoa xoa nàng đầu, nhưng suy xét đến tự thân nhân thiết, vẫn là rụt rẻ mà thu hồi, chỉ nói, ngươi nếu không ngại, khiến cho Lý thúc cầm đi treo ở Hiên Mặc Trai đại đường trung. Hiên Mặc Trai là trình ra sáng nghiệp, cũng là trong thành lớn nhất đồ cổ tranh chữ phường vốn là rất có danh khí, nếu lại được hoàng đế bút mực làm chân điếm chi bảo, lượng người tất sẽ tăng vọt, cũng có thể xúc tiến trong cửa hàng hàng hóa tiêu thụ, này bộ phận gia tăng thu vào, đó là nguyễn lâm xuân có khả năng được đến lợi nhuận. Trình hủ như vậy lãnh lãnh đạm đạm nói đến, lại không thể nghi ngờ chính câu ở nguyễn lâm xuân tâm khảm thượng, xác thật, không có so này càng thể diện lại có thể kiếm tiền biện pháp, đối nàng mà nói vẫn là vô bổn vạn lợi. nguyễn lâm xuân mừng đến mãn nhãn tỏa ánh sáng, rồi lại ra vẻ ruột rè nói, này không được. Sao có thể đều tử ta phải đi? Chúng ta chia đôi trường mới công bằng. Trinh Hù nói, chúng ta vốn chính là một nhà, người ta chi gian, hà tất tính đến như vậy rõ ràng. Hùng chi, này đó thời gian ngươi đối ta rất nhiều quan tâm, còn thân thủ chế ý, ý tự mình làm thực, luận lên, nguyên là ta thiếu ngươi một bút chướng. Nguyễn Lâm Xuân liền cảm thấy vị hôn phu thật là thiện giải nhân ý, nhìn một cái vị này nói được thật tốt, không ngừng làm nàng không hề khúc mắc mà nhận lấy bạc, còn tặng kèm một đốn cầu vùng thí. Nàng hận không thể chính mắt trước thần tài một ngụm, nhưng sợ trình hủ ngại nàng lỗ mãng, vẫn là nhịn xuống, sửa vì ngẩn đầu lưỡn ngực cùng hắn vỗ tay, đà tạ thế tử ra. Trình hủ vô cùng tiếc hận mà liếm liếm khỏe môi, hắn đều ám chỉ nhiều lần như vậy rồi, người này sao liền không biết biến báo đâu. Như vậy ma kỷ. Hắn kỳ thật một chút cũng không ngại bị gặm, thật sự. Chương 31. Quá thời hạn chẳng lẽ, là gửi nhật tử lâu lắm, đã.